tốt âm khí nồng nặc loại trình độ này có thể so với gia tộc bên trong chuyên cung cấp một chút âm thuộc tính trưởng lao tu hành địa phương nơi này vẫn chỉ là bên ngoài chỉ sợ bên trong lợi hại hơn xem ảnh một các ngươi không cần tiến vào một mình ta đi vào là đủ ở đây trông coi là được cảm thụ được âm khí nồng nặc doanh nhất nhẹ giọng nói ra hắn đã cảm nhận được trong cơ thể động thiên đối với loại này âm khí khát vọng mỗi lần có âm khí xâm nhập vào tại doanh nhất trong cơ thể liền sẽ bị động thiên trực tiếp hấp thu chính là như vậy cái này âm khí nồng nặc đối doanh nhất cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng ngược lại là những người khác đều muốn thường xuyên vận chuyển linh lực chống cự loại này âm khí nhập thể là công tử mấy người lĩnh mệnh về sau ngay tại cửa hàng trông coi doanh nhất thì đi thẳng vào kinh khủng thâm t h y trong sân động âm khí nồng nặc không ngừng từ chỗ sâu tuân ra nếu không phải doanh nhất động thiên đang điên cuồng hấp thu nơi này âm khí chỉ sợ doanh nhất liền phải vận dụng hồng mông thánh thể lực lượng để chống đỡ càng lúc càng nồng nặc âm khí để doanh nhất cảm thấy giật mình loại trình độ này âm khí bình thường thiên kiêu căn bản vào không được trong này đến cùng có cái gì doanh nhất ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ không biết đi vào bao lâu doanh nhất rốt c ụ c thấy được không giống nhau đồ vật sơn động càng lúc càng lớn phương xa còn có một tia sáng xem ra đáp án liền tại phía trước doanh nhất thân hình lại lần nữa ra tốc rất nhanh tới một chỗ to lớn động sành bên trong thần a nước p h ả m cái kia lại một cái cửa hàng lớn trực tiếp thông lên bầu trời bên ngoài bất quá lại không có bất kỳ cái gì sinh linh từ phía trên đi xuống qua động sành bên trong không có cái khác đồ vật chỉ có một tấm bia đá lẳng lặng đứng sừng sững ở động sành bên trong vô cùng vô tận âm khí từ trên tấm bia đá phát ra một bộ phận từ phía trên cửa hàng phát t h ắ n ra một bộ phận tuần hướng doanh nhất tiến đến cái k i a cửa hàng doanh nhất ánh mắt chậm rãi di động đến trên tấm bia đá từng đạo kinh khủng âm khí phảng phất có ý chí của mình tại doanh nhất nhìn về phía bia đá trong nháy mắt không gian xung quanh bên trong tất cả âm khí toàn đều hướng phía doanh nhất bên trong thân thể mà đi doanh nhất cũng tại âm khí tuân ra vào thân thể quá trình bên trong biết trước mắt bia đá danh sưng thiên âm b i a một khối từ xưa đến nay gánh chịu giữa thiên địa trí cường âm khí bia đá như là bình thường thiên kêu tới chỗ này chỉ sợ căn bản ngăn không được khủng bố như thế âm khí nhập thể cũng chính là doanh nhất trong chậm ơ t ể để thể động đem đều thiên phản phất không nấy tràn doanh nhất trong cơ thể âm khí đều hấp thu vào. Doanh phất triệt thu nhất khí hấp h âm vào vào. cơ c rãi đi đến bia đá trước đó còn không đợi hắn có động tác gì bia đá bên trong thế mà toát ra một sợi màu đen khí thức doanh nhất phản ứng rất nhanh trong nháy mắt hồng mông thánh thể b ộ c phát ra kinh khủng quang mang trực tiếp đem cái kia đạo muốn xâm nhập doanh nhất thân thể hắc khí trực tiếp chấn áp xuống một đạo kim tử sắc quang mang đem cái kia một đoàn hắc khí bao trùm sau đó trực tiếp đưa vào doanh nhất trong cơ thể động thiên bên trong cái kia một đạo hắc khí trong nháy mắt biến làm vô tận âm khí tràn ngập tại doanh nhất động thiên bên trong kinh khủng thế giới c h i lực vận chuyển ngũ hành c h i lực cũng tại lẫn nhau luân chuyển âm khí gia nhập để doanh nhất động thiên trở nên âm dương mất cân bằng một nghĩ tới đây còn có cường đại như thế âm khí cái kia n g u y ệ n hoa tông thánh nữ tuyệt đối c o âm thuộc tính tu hành mật pháp dù sao xuất từ n g u y ệ t thần điện nếu là những người khác chỉ sợ căn bản ngăn không được như thế âm khí hừ nhưng dám thiết kế bản thần tử chỉ sợ ngươi muốn trả giá đắt doanh nhất hừ lạnh một thân quay người rời đi hán trọng đồng sớm đã quét qua hết thẻ chung q u n h cái này trong sơn động lại không cái khác đồ vật tấm bia đá này cũng giống như đã mất đi linh hồn không còn hướng bốn phía đang tỏa ra âm khí có cảm giác hay không đến âm khí nồng độ giảm bớt không thiếu canh giữ ở cửa động mấy vị đều cảm nhận được âm khí nồng đậm biến hóa chẳng lẽ là bởi vì công tử nguyên nhân có khả năng không biết công tử có thể ở bên trong được cái gì đồ vật đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc doanh nhất thân hình đã từ t r o n g sơn động đi ra công tử người đi ra thế nào nhìn doanh nhất sắc mặt không thật là tốt doanh vân thận trọng hỏi ừ một vật gì tốt còn đụng phải một cái mũi bụi n g u y ệ t hoa tông thánh nữ tuyệt đối biết trong này có cái gì nàng đang đánh cược doanh nhất cầm không đi thiên âm n g đĩa cho nên dạng này đổi lấy doanh nhất hứa hẹn bất quá nàng lại xem thường doanh nhất thủ đoạn chương hai trăm chín mươi sáu đế lộ một trăm quan phạm tội chi đô n g u y ệ t linh l u n g coi thường doanh nhất thủ đoạn không nghĩ tới doanh nhất thật có thể đem thiên âm đĩa âm khí hấp thu hết đi thôi nơi này một đồ vật doanh nhất sắc mặt không tốt trực tiếp rời đi đám người cũng đều đi theo nhìn thấy doanh nhất sắc mặt nhìn không tốt đám người cũng không dám hỏi nhiều cứ như vậy một mực về tới thiên âm thành một chỗ xa hoa cung điện bên trong d a n h nhất lẳng ngồi xếp bằng động thiên bên trong âm khí bốc lên doanh nhất cũng là dựa vào thế giới chi lực cùng ngũ hành lực lượng mới có thể đem âm khí ngăn chặn vì phòng ngừa động thiên bên trong âm khí phản p h ệ mình doanh nhất không thể không thời khắc sử dụng thế giới chi lực đem âm khí chấn áp tại động thiên chỗ sâu cái này cũng đưa đến doanh nhất hiện tại không cách nào sử dụng thế giới chi lực đáng giận khủng bố như thế âm khí cho dù là bạn thần tử cũng chỉ có thể miễn cưỡng chấn áp muốn triệt để luyện hóa còn chờ đến đột phá thánh nhân cảnh giới mới được bất luận trong khoảng thời gian này bên người thiên kêu như thế nào đột phá cảnh giới doanh nhất một mực đem tự thân cảnh giới áp chế ở nửa bước trí tôn trình độ bởi vì doanh nhất thực lực một mực đang tiến bộ dù cho cảnh giới của hắn không có tăng lên cho nên doanh nhất một mực không có gấp đem cảnh giới tăng h lên hắn muốn tại thánh nhân phía dưới đạt đến cực hạ sau đó lại đột phá tại đem âm khí triệt để áp chế xuống về sau doanh nhất chậm rãi xuất q u a n hắn vẫn không có sốt ruột đột phá cho dù là tạm thời không có cách nào tái sử dụng thế giới trí lực doanh nhất thực lực vẫn tại đế trên đường vô địch công tử n g ư ơ i xuất q u a n công tử ngươi không có chuyện gì sao nhìn thấy doanh nhất đi ra năm vị tùy tùng toàn đều vây quanh ta có thể có chuyện gì doanh nhất vừa cười vừa nói. công tử chúng ta còn tra được thiên âm t i n h phía trên một chút cái khác cơ duyên công tử muốn đi qua sao không cần ngày mai liền xuất phát tiếp tục đi tới h u y ề n thiên đế lộ đi đến bây giờ cũng nên kết thúc đúng vậy a bất chi bất giác đạp vào đế lộ tiếp cận hai năm không sai chúng ta bây giờ đã đến đế lộ thứ chín mươi bảy nốt trước mặt thủ q u a n người cũng là càng ngày càng mạnh cho nên tiếp xuống một chút cửa ải ta sẽ không lại xuất thủ có thể hay không cầm xuống thủ q u a n người liền nhìn các ngươi hh ắ c ắ c thần tử thực lực của chúng ta ngươi vẫn chưa yên tâm đã bước vào thánh nhân cảnh giới doanh bắc văn mấy người cũng đi tới bản thân tử đối thực lực của các ngươi vẫn là rất thiên tâm ngay tại doanh nhất bọn người ở tại đế trên đường tiếp tục đi tới thời điểm h u y ề n thiên tiên vực cái khác thiên kiêu cũng đại đô đến đế lộ chín mươi quan về sau càng ngày càng nhiều ẩn tàng thiên kiêu cũng đều nhao nhao xuất thủ mỗi ngày đều có thể ở các nơi trình diễn thiên kiêu ở giữa đại chiến đến từ thủy tinh cung thiên kiêu bảng xếp hạng càng là thường cách một đoạn thời gian liền đổi mới một lần đế lộ thứ chín mươi chín quan bên ngoài doanh nhất một đoàn người l ặ n g lặng đứng ở hư không bên ngoài thân tử cái này tiểu lôi âm tự tới tay hào thủ đoạn đế lộ thứ chín mươi chín quan lại là toà miếu ha ha một đám con lửa chọc thôi xem ảnh một đế lộ thứ chín mươi chín quan thiên phật quan huyền tiên tiên vực phật môn cũng không cường đại tiểu lôi âm tự bất quá là phổ thông bất hủ thế lực tôi h trong chùa cũng chỉ có hai vị tiên vương cấp bậc cao tăng chỉ sợ làm không chiếm được loại chuyện này còn không phải tu di sơn người ở sau lưng ủng hộ bọn hắn hừ bọn này con lửa chọc miệng đầy nhân nghĩa l ạ o đức làm việc lại âm hiểm xảo trá tốt đi xuống đi bất quá cái này thứ chín mươi chín quan đoán chừng một cơ duyên gì doanh nhất nói song thân hình lõe lên đã biến mất không thấy đám người cũng đều đi theo rất nhanh thiên đạo kim quang chiếu dọi tại trên thân mọi người doanh duệ trận này ngươi đi đi một bên doanh duệ gật gật đầu lúc trước mà đi làm doanh gia vô cùng cường đại thượng cổ quay thai hắn hiện tại cũng đã là thánh nhân cảnh giới thực lực với lại thân phụ phi tiên thể tại tu r a tiên khí về sau thực lực của hắn càng cường đại không ngoài dự liệu thiên phật quan thủ q u a n người vẫn như cũng là một vị trí tôn đỉnh phong hòa thượng mặc dù phật pháp tinh xảo nhưng là vẫn như cũng không phải là đối thủ của doanh duệ tại đ ư ờ n g đối phương ba chiêu về sau doanh duệ trực tiếp đem đối phương đánh bại về phần doanh nhất mấy người tiếp nhận thiên đạo khí vận về sau liền trực tiếp rời khỏi thiên phật quan dù sao bị tiểu lôi âm tự kinh doanh vô số thuế nguyệt thiên phật quan cơ hồ không có cái gì cơ duyên có thể nhanh lưu cho cái khác thiên tiêu doanh nhất mấy người cũng không có lãng phí thời gian trực tiếp rời khỏi thiên phật quan hướng về đế lộ thứ một trăm quan mà đi nếu là muốn cho đế trên đường tất cả thành chỉ làm một cái bài danh đế lộ thứ một trăm quan thiên s á t thành tuyệt đối là bài danh ba vị trí đầu tồn tại công tử phía dưới liền là thiên s á t quan đế lộ thứ một trăm quan thiên s á t quan thiên s á t thành đế lộ thiên tiêu nơi châu sương huyền cơ tử thản như nói vì cái gì nói như vậy bởi vì thiên sát thành bên trong tất cả đều là huyền thiên tiên vực bên trong rất nhiều tội ác tẩy trời tội phạm bởi vì rất nhiều nguyên nhân những này tội phạm không tốt trực tiếp giết thế là các thế lực lớn đem r a tộc bọn họ tội phạm toàn đều ném đến nơi đây sau đó lại phái mấy vị cường giả ở chỗ này nhìn xem bình thường người phía dưới ở chỗ này giết người phóng hỏa căn bản không có người quản liền là tiên vực tiêu n t i ê lại tới đây cũng có khả năng bị tội phạm đánh giết huyền cơ tử nói ra ha ha thiên sát thành tốt nhất đừng có người chọc tới bản thần tự á doanh nhất nói xong lúc trước phi tốc mà đi đi thẳng tới thiên sắt thành bên ngoài thiên sắt thành bên trong một chỗ cao cao trong lầu c á t một vị người trung niên áo đen cảm nhận được ngoại giới thiên kiêu khí tức về sau đột nhiên mở miệng nói ra thân từ đến đi nói cho những tên kia chớ chọc đến ta doanh gia trên đầu nếu không để bọn hắn vĩnh viễn chạy không thoát đế lộ áo bào đen trung niên bên người đột nhiên xuất hiện một bóng người sau đó lĩnh mệnh mà đi ngoài cửa thành doanh bắc văn đã tại cùng thiên sắt thành thủ q u a n người chiến đến cùng một chỗ đế lộ thứ một trăm quan lại là một vị thánh nhân cảnh giới cường giả thủ quan doanh bắc văn bỏ ra mấy chiêu mới đưa hắn giải quyết hết xem ra sau này thủ quan người tất cả đều là thánh nhân cảnh giới cờ ư n giả công tử chúng ta đi vào đi đám người đi vào trong thành trì thiên s á t thành bên trong cũng không có thành trì náo nhiệt ngược lại là khắp nơi tràn ngập một cỗ khí tức sơ sát giống như mỗi người đều tản ra một cỗ sát khí doanh nhất đám người đạp vào trong thành một khắc cũng cảm giác được vô số ánh mắt c h ầ m c h ầ m đi qua thậm chí có rất nhiều ánh mắt đều mang sát khí ha ha có ý tứ doanh nhất cảm thụ được đối sát khí của mình có chút lúc trước một bước trong cơ thể một đạo giết chóc tiên khí trực tiếp hiện hiện ra một cỗ kinh khủng sát khí từ trên người hắn phát tán ra trực tiếp đ e m n g ư ờ i giật chung quanh toàn bộ giật mình. toàn nảy bộ vậy ị này thiên t h kiêu t sát khí, thế mà tu thành một cường đại đ khí, mà a dết chóc tiên h khí, khí liền này c xem như mấy vị sát lục t h i vương cũng chưa chắc có a liền ngay cả doanh nhất bên người mấy vị tùy tùng đều bị doanh nhất sát khí trên người hù dọa công tử khi nào tu thành dết chóc tiên khí tính cả công tử kiếm đạo thiên khí linh lực tiên khí thể chất tiên khí thần hồn tiên khí công tử chí ít tu thành năm đạo tiên khí doanh vân bọn người ở tại trong lòng lại một lần nữa bị doanh nhất làm trấn kinh Trường Thiên sát thành, chín đại sát lục vương. hành, chi đại lục doanh vân đám người mặc dù trong mỗi ngày cùng với doanh nhất nhưng là doanh nhất tu thành mấy đạo tiên khí cho tới bây giờ không cùng người khác nói qua tính cả gần nhất tu thành tốc độ tiên khí cùng ngũ hành tiên khí luân hồi tiên khí doanh nhất đã tu thành tám đạo hoàn chỉnh tiên khí vực này cấp thiên kiêu khác đơn giản không thể tưởng tượng nổi thả trước kia đế trên đường một vạn lần đế lộ chỉ sợ cũng không ra được một cái tu thành tám đạo tiên khí thiên kiêu a ha ha giết chóc tiên khí có chút ý tứ thiên sắt thành một chỗ cung điện bên trong một vị trên mặt có một đạo mặt sẹo người áo đen nghe đến phía dưới phía dưới người bẩm báo khẽ cười nói bên người đồng dạng xuất hiện một đạo tiên khí hiện ra làm cho người buồn nôn huyết tinh vị đạo cái khác người biết sao điện hạ cùng mấy vị khác đã biết rất tốt vừa mới nghe được phía trên truyền đến tin tức vị này tiên vực tiên kiêu là doanh gia thật tử Thắng. Doanh gia. Không sai. doanh gia vị kia thế nhưng là cái này thiên sát thành thứ nhất ác nhân a ha ha ha doanh nhất chấn nhiếp xung quanh người về sau mới cùng những người khác cùng một chỗ đi vào trong thành một chỗ to lớn cũng là duy nhất một tòa siêu cấp đại t i ể u lâu bên trong bên trong rộn rộn d à n g dàng doanh nhất một bộ áo trắng bước vào trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh toàn đều yên tĩnh trở lại ánh mắt mọi người đều tập trung tới vị kia liền là doanh gia thiên kiêu sao không sai vị kia cũng là người nhà họ doanh không biết người nhà họ doanh nhìn thấy người nhà họ doanh có thể hay không treo lên đến đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm doanh nhất một đoàn người đã đi tới một cái trước bàn ngồi xuống rất nhanh liền có người hầu tới chào hỏi doanh nhất đám người điểm rất nhiều thiên s á t thành bên trong đặc sắc đồ ăn mặc kệ bên ngoài không khí như thế nào mấy người đều l ặ n g lặng ăn những người khác cũng một lần nữa sinh động bắt đầu gào to âm thanh mời rượu âm thanh bên thai không dứt công tử mùi vị kia cũng không tệ lắm ha ha tại đế lộ cuối cùng có thể ăn bên trên như thế một bữa tiệc lớn đã rất tốt công tử cái này thiên s á t thành bên trong còn có ta người nhà họ doanh các ngươi quên doanh trần, doanh trần. hắn tại thiên sát thành doanh nguyên sương kinh ngạc nói doanh nhất gật gật đầu doanh trần là vị nào mấy vị thượng cổ quái thai nghi ngờ mấy đạo đó là đoạn thời gian trước doanh ra một vị thiên kiêu thiếu niên về sau phạm vào lỗi nặng mới bị ném đến cái này thiên sát thành xem ảnh một thì ra là thế chỉ là không nghĩ tới hắn thế mà ở chỗ này còn trở thành thiên sát thành bên trong nhân vật số một doanh nhất bọn người nói lấy ngoài cửa lại tới một đám người cầm đầu là một vị toàn thân màu đen trang phục thiếu niên nhìn như uy vũ hùng tráng kỳ thực sắc mặt tâm l u quét mắt một vòng mấy lúc sau thấy được doanh nhất một đoàn người sau đó nết miệng cười một tiếng trực tiếp đi tới nghe nói hôm nay có tiên vực thiên kiêu phá ta thiên s á t quan nghĩ đến chính là các ngươi doanh nhất khẽ n g n g đầu nhìn về phía vị này thiếu niên mặc áo đen h ắ c h ắ c rốt cục có s á t lục c h i vương tới thiên s á t thành bên trong có chín vị s á t lục c h i vương mỗi một vị đều có thánh nhân cảnh giới nghe nói vị kia doanh gia s á t lục c h i vương c à n g là thánh nhân cảnh giới đỉnh cao vị này liền là t h á n h bắc vị kia âm linh vương a lần này bọn này tiên vực thiên kiêu gặp nguy hiểm tại doanh nhất nhìn về phía âm linh vương thời điểm âm linh vương cũng nhìn về phía doanh nhất thượng cổ trọng đồng c h ắ c không được dám can đ ả m quang minh chính đại đi tới nơi này thiên sắt lâu nghe nói ngươi tu thành giết chóc tiên khí thiên linh vương mở miệng nói ra doanh nhất chỉ nhìn hắn một cái liền thu hồi ánh mắt một vị thánh nhân cảnh giới thiên tiêu hiện tại đã sớm không bị hắn để ở trong mắt nhìn thấy doanh nhất phản ứng âm linh vương lập tức nộ khí cấp trên tại cái này thiên s á t thành bên trong có mấy người dám đối hắn thái độ này tiểu tử bản vương đang tra hỏi ngươi lâu âm linh vương cũng không phải cái gì thiện nhân nhìn thấy doanh nhất xa cách thái độ trực tiếp xuất thủ một đạo kinh khủng hắc quang t ừ trong tay của hắn trong nháy mắt bắn ra đối doanh nhất mặt mà đi làm càn doanh bắc văn trực tiếp đứng dậy rút kiếm chém ra một đạo kiếm quang săn g trói trực tiếp đem đạo hắc quang kia chẳng phá a thánh nhân cảnh giới âm linh vương cảm nhận được doanh bắc văn cảnh giới khí tức lập tức hứng thú hừ dám ở tộc ta thần tử trước mặt làm càn hôm nay chẳng ngươi doanh bắc văn nói xong toàn thân phát ra kim quang đạo đạo kiếm quang chém ra thẳng đối âm linh vương mà đi ha ha tới tốt lắm âm linh vương không để ý hoàn cảnh c u n g quanh trực tiếp vận khởi một đạo t i ế t khí v ờ n quanh ở giữa chặn lại doanh bác văn kiếm quang doanh bác văn không có bất kỳ cái gì biểu lộ chỉ là quanh thân quang mang lại đột nhiên t u liễm sau đó thân hình l ó e lên người đã xuất hiện ở âm linh vương bên người sau đó một đạo hiện ra kim sắc quang mang năm đấm đột nhiên xuất hiện hung hăng đánh vào âm linh vương bên cạnh trên lưng âm linh vương thực lực dù sao không yếu trong nháy mắt có chút như người n g mặc dù không có tránh rơi mất năm đấm nhưng là cũng tránh qua tránh né thận âm linh vương bên hông bị đau có chút không người sau đó có quyền pháp lực hung hăng đánh về phía doanh bác văn mặt hhh doanh bác văn đầu một bên dưới chân trong nháy mắt nâng lên một đạo kinh khủng liêu âm thối đột nhiên phát lực hung hăng đá vào âm linh vương giữa đúng quần nga ô âm linh vương một tiếng hét thảm trực tiếp đem thân thể cung trở thành tôn bự g á n g vẻ ha ha ha t r u n g quanh sinh linh ồn ào cười to trước hết để cho mảy may cũng không sợ âm linh vương lưu manh doanh nhất bên người trên bàn mấy vị nữ sinh sắc mặt đỏ lên t h ầ mắng m một tiếng doanh bắc văn giới chân động tác không ngừng thừa dịp âm linh vương một trì hoãn qua đến trực tiếp lại một cước đá vào trên bụng của hắn trực tiếp đem người đá qua một bên gan g a m quấy dày thân tử đây chính là đại giới doanh bắc văn nhàn nhạt nhìn xem người chung quanh nói ra ai ra vị này thiên tiêu thực lực thật cường đại đây chính là âm linh vương a đúng vậy a sát lục chi vương cứ như vậy mấy chiêu bị đánh dậy không nội thân vừa mới giao thủ thời điểm hắn thân hiện kim sắc quan mang hiển nhiên là một loại cường đại thể chất hắc hắc âm linh vương lần này thế nhưng là đem mặt mũi vứt hết trước mặt nhiều người như vậy bị đá đến háng ha ha ha nghe nói bọn này thiên tiêu là người nhà họ doanh thật sao đây không phải là cùng doanh trần cái kia đại ma đầu toàn ra hắc hắc vậy nhưng chưa hẳn doanh trần bị người nhà họ doanh ném đến nơi này chưa hẳn còn đối doanh g i a c ó tình cảm nói không chừng đã sớm hận người nhà họ doanh tận xương âm linh vương chậm dại đứng lên sắc mặt phiếm h ồ n g trực tiếp đi ra ngoài ha ha ha âm linh vương sợ ha ha ha âm linh vương đầu cũng không quay lại trực tiếp rời đi giao thủ chỉ hai chiều hắn cũng biết mình bắt không được doanh bắc văn nhiều nhất thực lực tương đương mình còn t r ư ớ c rơi xuống hạ phong thân tử cũng liền như thế doanh bắc văn trở lại trước b à n đối doanh nhất nói ra không muốn tự cao tự đại cần biết nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu tiên doanh nhất thản nhiên nói đúng vậy a nghe nói cái này âm linh vương chỉ là thiên s á t thành xếp tại thứ tám thôi không sai doanh trần nguyên liền chưa hẳn có thể thắng hắn xếp tại thứ nhất đâu doanh trần ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của hắn doanh bắc văn thản nhiên nói làm doanh gia cường đại nhất thượng cổ q u á i thai doanh bắc văn thực lực thật không đơn giản cho nên hắn đối doanh trần ngược lại là có chút hứng thú chương hai trăm chín mươi tám thiên s á t vương doanh trần cường đại thể chất doanh bắc văn lời nói cũng không có bị mấy người để ở trong lòng mấy người ăn bữa cơm về sau liền r i ê n g phần mình đi tới nơi này quán rượu r i ê n g phần mình làm gian phòng nghỉ ngơi đ ặ t vào đế lộ đến nay có rất ít loại cơ hội này nghỉ ngơi cho nên mấy người cũng đều quyết định hai ngày này vừa lúc ở thiên sắt thành nơi này thư giãn một tí dù sao tu hành muốn lòng có độ không thể căng đến thật chặt ngày thứ hai mặt trời lên cao mấy người mới chậm rãi rời giường doanh nhất trong phòng doanh nhất cũng sớm đã rời giường tu hành đây là hắn qua nhiều năm như vậy thói quen cũng là hắn các loại thế lực viễn siêu người khác ỉ vào đám người chỉ thấy thiên phú của hắn nhưng là có rất ít người chú ý hắn cố gắng chỉ có khoảng cách doanh nhất gần nhất mấy vị tùy tùng mới biết được doanh nhất từ nhỏ đến lớn có bao nhiêu cố gắng bọn hắn từ khi tu hành nhức vạn thần mà xem tượng pháp về sau mới biết được doanh nhất tu hành nhiều thống khổ thế gian này đơn giản nhất cũng là chuyện khó khăn nhất liền là đem một kiện như thế chuyện đau khổ kiên trì kết thúc tu hành doanh nhất chậm rãi đi ra liền thấy doanh gia mấy vị thiên kiêu cũng đã tại bọn hắn đặc hữu diễn võ t r ư ở n g phía trên luận bàn đi lên doanh nhất chậm rãi gật đầu có thể tại doanh gia cực kỳ kịch liệt cạnh tranh bên trong lan chuyển g a thiên kiêu nhưng tuyệt không chỉ thiên phú tốt đơn giản như vậy bái kiến thần tử ân tiếp tục doanh nhất một bên cầm một tờ danh sách một bên nhìn mấy người lập u bản công tử đây là thủy tinh cung mới nhất thiên tiêu bảng xếp hạng doanh vân đi vào một bên liếc qua nói ra không sai mấy người các ngươi đều đi tới thiếu niên trí tôn bảng danh sách bên trong cùng công tử so còn kém quá xa bất quá công tử phía trên này vì cái gì một mực không có tên của ngươi à. doanh vân tò mò hỏi những người khác cũng đi tới muốn nghe doanh nhất giảng một chút trong lòng bọn họ doanh nhất định thực lực tuyệt đối không thấp hơn kia cái gì thiên dịch lão doanh nhất mỉm cười lắc đầu nói ra bản thần tử tương đối là ít nổi danh cố ý nói cho thủy tinh cung người không cần đem bản thần tử đứng hàng đi doanh nhất mỗi lần đều là loại này lý do thoái thác những người khác cũng không tiện nói gì mặc dù doanh nhất nói mình địa thấp bọn hắn là không đồng ý công tử bên ngoài có người đến tìm phiền thoái ta vô thần đi tới nói ra a tìm phiền thoái ai lớn gan như vậy là người nhà họ doanh ta vô thần hồi đáp người nhà họ doanh vị đ i a doanh trần người không sai rất tốt đi ra xem một chút doanh nhất dẫn đầu đứng dậy đi ra ngoài xem ảnh một thiên sát lâu bên trong đại sảnh một vị người áo đen lẳng lặng đứng ở chỗ này người chung quanh đều không dám tới gần cái kia chính là thiên sát vương người không sai nghe nói là thiên sát vương bốn đại thủ hạ thứ nhất nghe nói cũng có thánh nhân cảnh giới không nghĩ tới thiên sát vương thủ hạ liền đã cường đại như thế cái kia thiên sát vương mạnh đến bao nhiêu a h ắ chín ắ c c h đại sát lục chi vương hoàn toàn xứng đáng thứ nhất ngươi cứ nói đi đúng vậy a bằng không cũng không dám tự xưng thiên sát vương hắn là tìm đến doanh gia thiên kiêu xem ra thiên sát vương rốt cục muốn đối doanh gia thiên kiêu đậu thủ dùng cái này làm đối doanh gia năm đó sở tác sở vi trả thù sao doanh nhất một đoàn người chậm rãi đi ra liếc mắt liền thấy được bên trong đại s ả n h người áo đen người áo đen nhìn thấy doanh nhất đi ra nhết miệng cười một tiếng đối doanh nhất ném đến một tấm màu đen tấm thẻ nhưng sau xoay người rời đi không có chút nào dừng lại vào tay hơi lạnh không phải vàng không phải ngọc doanh nhất túi đầu nhìn qua tấm thẻ phía trên chỉ viết thời gian địa điểm cái gì khác tin tức đều không có công tử hắn đây là ý gì chính là mời người cũng không có như thế mời ha ha đây là doanh trần nhà trai băng tại hướng ta biểu đạt bất mãn của hắn đâu mặc kệ hắn ngày mai bản thần tử sẽ đúng hạc đến trên thẻ địa điểm cũng không xa ngay tại thiên s á t thành một chỗ trong sân rộng thời gian liền là ngày mai công tử sẽ có hay không có nguy hiểm gì doanh trần dù sao cũng là bị gia tộc khu trục đi ra khu trục đi ra chính hợp ý ta doanh nhất cười quay đầu trở về sáng sớm hôm sau doanh nhất một nhóm người đi tới trong thành trên quảng trường t r u n g quanh quảng trường toàn bộ đều bị màu đen một pháo đội ngũ dọn dẹp sạch sẽ chỉ có một vị tuấn lãng thiếu niên mặc áo đen đón gió mà đứng lẳng lặng nhìn về phía đi tới doanh nhất doanh gia thần tử người tới rồi doanh trần chậm rãi mở miệng nói ra nhìn thấy bản thần tử vì sao không bái doanh nhất trọng đ ồ n g lấp lóe đã sớm đem doanh trần trong trong ngoài ngoài nhìn cái thông thấu h ắ c h ắ c ta đã không phải là người nhà họ doanh vì sao muốn bái ngươi doanh trần trong mắt lóe lên một tia dị dạng q u a n mang đối doanh nhất nói ra ước bản thần tử tới có chuyện gì h ắ c h ắ c nghe nói thần tử thực lực tại một ngôi nhà thế hệ tuổi trẻ ở trong mạnh nhất hôm nay liền là muốn kiến thức một phen nhìn một chút doanh gia hiện tại thế hệ tuổi trẻ trình độ như thế nào ha ha muốn nhìn liền nhìn ngươi làm bản thần tử là cái gì doanh nhất có chút tiến về phía trước một bước đạo đạo khí tức kinh khủng hiện lộ ra đối doanh trần ép tới ha ha chút tiểu thủ đoạn này cũng không cần lấy ra doanh trần nói xong đồng dạng tiến về phía trước một bước thánh nhân vương cảnh giới khí tức trực tiếp hoành đẻ tới ha ha tộc đệ tu vi có chút thấp ba doanh trần vừa nói một bên hướng doanh nhất đi tới mỗi đi một bước doanh nhất thân phụ áp lực đều tăng lớn một điểm ha ha bây giờ nghĩ bắt đầu ngươi là người nhà họ doanh doanh nhất hơi khẽ cười nói p h ả n phất trước mặt áp lực tuyệt không tồn tại doanh ra ta sớm muộn sẽ trở về doanh trần nói xong trên tay quang mang l o ạ lên một thanh màu xanh bảo kiếm xuất hiện tại hắn trên tay kinh khủng kiếm mang nổ bắn ra mà ra trực tiếp đôi doanh nhất mà đi lục tiên kiếm quyết theo doanh nhất mà đến đám người đều hoảng sợ nói hiển nhiên bộ kiếm quyết này bọn hắn cơ hồ đều hoặc nhiều hoặc ít luyện qua một chút doanh nhất nhìn thấy kiếm mang đánh tới đồng dạng lấy chỉ làm kiếm một đạo kiếm quang chém đúng ra nên tiếp doanh trần kiếm quang vây anh hai phe kiếm quang lẫn nhau tan g ã doanh trần thì cười ha ha bắt đầu có chút bản lãnh tiếp xuống ta cũng sẽ không lưu thủ doanh trần nói xong trên thân thể đột nhiên bộc phát ra một trận thần quang sau đó sau l ư n g đột nhiên xuất hiện một đạo vĩ nạn thân ảnh đây là t h ầ n vương thể không sai doanh trần thân phụ thần vương thể căn bản không phải phổ thông thiên kiêu có thể so sánh ngươi nói hình như công tử là phổ thông thiên kiêu doanh nhất cảm nhận được doanh trần biến hóa có chút phát động mình trọng đồng lực lượng một cỗ khí tức cường đại từ hai mắt chi chạy sôi đi ra dần dần lưu chuyển toàn thân để doanh nhất khí tức trong nháy mắt cường đại không ít đây là trọng đồng một hạng thần thống ạ mạ tệ gia có thể ra chỉ bản thân nhìn thấy doanh nhất hai mắt lưu quang doanh trần cũng rất giống gặp đối thủ thân hình l ó e lên mang theo sau lưng kinh khủng thần quang hướng về doanh nhất lao đến doanh nhất cũng không sử dụng thủ đoạn khác cứ như vậy cùng doanh trần quyền quyền đến thịt chiến đến cùng một chỗ vê anh hai bóng người lẫn nhau tách ra doanh nhất vẫn như cũng là một bộ áo trắng lẳng lặng mà đứng trái lại doanh trần đã toàn thân trên dưới tản ra cường đại khí huyết h i ệ n nhiên là s ử suất các loại cận thân bác đấu thủ đoạn có chút ý tứ doanh trần nhìn xem doanh nhất nói ra ha ha nếu như ngươi liền cái này chút thủ đoạn vẫn là kết thúc a doanh nhất cười lạnh nói lan lộn đến trên dưới từ sắc quang mang lõe lên thân hình liền đã biến mất không thấy gì nữa chương hai trăm chín mươi chín liền là người muốn tìm ta người nhà họ doanh phiến thức doanh trần cảm ứng được doanh nhất động tác nhưng là còn chưa kịp phản ứng liền cảm nhận được trên bụng truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ cỗ lực lượng này mạnh đến mình cơ hồ trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài cái này thật nhanh a công tử cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở doanh trần bên người loại tốc độ này cũng quá nhanh bên cạnh quan chiến mấy người đều bị doanh nhất tốc độ làm trần kinh thật sự là quá nhanh doanh trần thậm chí có trong nháy mắt cảm giác được mình ý thức theo không kịp thân thể của mình bị đánh bay quá nhanh đầu ó c còn tại nguyên chỗ bên trong thân thể liền đã bay mất vâng doanh trần thân ảnh rơi xuống quảng trường xa xa một mảnh kiến trúc bên trong trực tiếp để chung quanh kiến trúc biến thành một vùng phế tích doanh nhất thân hình l ó i lên xuất hiện tại trong sân rộng lẳng lặng cùng đợi ha ha khí lực thật là lớn tốc độ thật nhanh một thanh âm từ phế tích bên trong chuyền tới sau đó liền thấy một vệ kim quang hiện lên doanh trần thân ảnh lại một lần nữa đứng ở doanh nhất trước mặt đánh cũng đánh nói một chút đi ước b ả n thần tử tới có chuyện gì doanh nhất thản nhiên nói ha ha ha ha cùng người thông minh nói chuyện liền là dễ chịu bớt nói nhiều lời một cái bị doanh gia đổi u người bản thần tử cũng không muốn tại ngươi nơi này lãng phí thời gian đặc biệt tại đây đợi doanh gia thiên tiêu chỉ vì để cho thần tử giúp ta một chuyện dựa vào cái gì giúp ngươi doanh nhất ngay cả chuyện gì đều không hỏi liền trực tiếp hỏi ngược lại ha ha đương nhiên sẽ không để thần tử không công xuất thủ ta ra giá tiền tuyệt đối để thần tử hài lòng gấp cái gì doanh nhất thản nhiên nói giúp ta rời đi tiên h sát thành doanh trần đột nhiên rất nghiêm túc nói a thiên sát thành ở vào đế lộ bên trong thiên địa linh khí nồng đậm thế nhưng là ít có đất lành để tu hành ngươi vì sao muốn rời đi h ừ đất lành để tu hành tại bảo địa lại như thế nào nơi này thủy chung là một cái ngục giam thôi bản t h ầ n tử s ắ c thực có thể nghĩ cách để ngươi rời đi bất quá ngươi thế nhưng là bị doanh gia trục xuất tới đây ngươi xuất ra nổi giá bao nhiêu tiền doanh nhất ngoạn vị nhìn xem doanh trần doanh trần lật tay ở giữa trên tay xuất hiện một khối tàn phá lệnh bài phía trên có được tàn phá đường vân bộ giá ngược lại là rất bất p h ả m xem ảnh một ha ha dùng một khối phá lệnh bài vừa muốn đem bản t h ầ n t ử đổi cái này nhưng không là bình thường lệnh bài đây là ta tại thiên sắt thành một tòa di tích bên trong lấy được tuyệt đối là đồ tốt chỉ là tạm thời ta còn không có nghiên cứu ra được có làm được cái gì doanh nhất tiếp nhận lệnh bài trực tiếp vận chuyển trọng đồng nhìn sang chỉ cảm thấy lệnh bài bên trong có một đạo còn sót lại thần bí đường vân cái khác ngược lại ngược lại là không có gì đặc biệt trên dưới sóc sóc lệnh bài doanh nhất mới chậm rãi mở miệng thân phụ thần vương thể tuyệt thế thiên tiêu dù cho thả ở ta nơi này một đời thiên tiêu xuất hiện lớp lớp đại thế bên trong cũng là nhân vật tuyệt thế cái này tấm lệnh bài cũng không đủ doanh trần sắc mặt không thay đổi lật tay lại lấy ra một cái bình ngọc trong đó có ba viên huyết hồng sắc đan dược nói với doanh nhất đây là huyết linh đan sau khi ăn vào có thể cấp cho tự thân khí huyết tăng nhiều đặc biệt thích hợp tiên kêu i đột phá thời điểm sử dụng ta nhìn ngươi sắp đột phá đạo thánh nhân cảnh giới vừa vặn dùng đến đến ha ha ngươi cảm thấy bản thần tử sẽ thiếu đan dược sao doanh trần quyết định chắc chắn lần nữa lật tay xuất ra một địa đồ nói với doanh nhất đây là huyền tiên đế lộ cửa hải cuối cùng thứ một trăm linh tám quan một chỗ di tích địa đồ cũng là ta ngẫu nhiên đoạt được nghe nói bên trong có để cho người ta đất bằng phi tiên cơ duyên đất bằng phi tiên ha, ha. doanh nhất cười đem địa đồ thu vào mình không gian pháp khí bên trong sau đó đối doanh trần nói ra đợi đến b ả n thần tử đi đến cái này huyền thiên đế lộ tự sẽ tìm người đem ngươi làm đi ra nhiều nhất thời gian mấy tháng ngươi cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này chuẩn bị một chút đa tạ thần tử doanh trần đối doanh nhất có chút âm quyền sau đó muốn nói lại thôi còn có chuyện gì doanh nhất nhìn thấy doanh trần biểu lộ về sau mở miệng hỏi được rồi ta về sau tự mình đi hỏi đi hy vọng thần tử nhớ kỹ mình đáp ứng ta sự tỉnh nói xong doanh trần quay người rời đi doanh nhất cũng về tới thiên sát lâu bên trong liên quan tới doanh nhất cùng doanh trần gặp mặt toàn bộ thiên sát lâu bên trong thế nhưng là có không ít người đang chú ý không nghĩ tới ngay cả thiên sát vương đều không phải là cái kia doanh gia thiên kiêu đối thủ ta nhìn chưa hẳn có thể là thiên sát vương đổ nước với lại hai người cuối cùng không biết mưu đồ bí mật sự tình gì nghe nói thiên sát vương trả lại cho vị kia doanh gia thiên kiêu thứ gì bất kể hắn là cái gì đồ vật doanh gia thiên kiêu gan kẻ d á m đ ộ n g ta nhất định phải để hắn bọn hắn trả giá đắt trong bóng tối một vị toàn thân hắc y thấy không rõ diện mạo cường giả mở miệm nói xong chúng ta ra không được thành liền ở cửa thành chờ bọn hắn a ân ngay tại lúc đó thiên sát lâu bên trong doanh nhất chính xếp bằng ở gian phòng của mình bên trong hai tay không ngừng có linh khí đưa vào từ doanh trần nơi đó cầm tới tàn phá lệnh bài bất quá bất luận doanh nhất làm sao đưa vào đều không có cái gì động tĩnh doanh nhất tâm thần k h ẽ động khổng lồ t h ầ n hồn chi lực tràn vào trong đó đồng dạng một có phản ứng gì thu hồi tàn phá lệnh bài doanh nhất n ỉ n o nói n sẽ không nhìn lầm a làm sao đều không có phản ứng lắc đầu doanh nhất ra gian phòng tháng mây đám người nhìn thấy doanh nhất đi ra đi nhanh lên bên trên tới hỏi công tử ngươi cùng cái kia doanh trần nói cái gì làm sao vừa về đến liền bế quan không có gì chỉ là doanh trần để cho ta nghĩ biện pháp đem hắn làm ra đế lộ làm ra đế lộ nghe nói doanh trần sự tình năm đó thậm chí kinh động đến lao tổ doanh nguyên sương ở một bên nói ra yên tâm đi ta từ có sắp xếp doanh nhất mở miệng nói ra doanh nhất bọn người ở tại thiên s á t lâu trụ ba ngày sau đó liền lên đường rời đi thiên s á t lâu chuẩn bị rời đi thiên s á t thành hướng cửa ải tiếp theo xuất phát huyền thiên đế cuối đường đã gần ngay trước mắt doanh nhất cũng muốn sớm một chút kết thúc nhưng là ngay tại mấy người muốn ra thiên s á t thành thời điểm một vị người á o đen ngăn cản bọn hắn doanh gia thân tử nghe nói thiên phú vô song không biết có thể chỉ giáo người á o đen để lộ trên đầu trường bảo mũ đối doanh nhất nói ra doanh nhất hơi s ứ n g sở không nghĩ tới ở chỗ này còn có người cản hắn chơi ạ đó là vạn linh vương rốt cuộc xuất thủ là âm linh vương b ả o thủ đó là tự nhiên âm linh vương là thân tín của hắn tất cả mọi người đều biết sự tình lúc đầu một vị hắn sẽ không xuất thủ hiện tại xem ra sớm liền chuẩn bị ở chỗ này chờ doanh gia thiên tiêu vạn linh vương thế nhưng là thiên sát thành thứ hai sát lục c h i vương thực lực cơ hồ cùng doanh gia doanh trần tương xứng không biết hai người này giao thủ ai sẽ càng hơn một bậc đâu doanh nhất cảm thụ được hết t h ể chung quanh cười đôi trước mắt vạn linh vương nói ra ngươi muốn ngăn bản t h ầ n tử nếu là ngươi ở đây hướng âm linh vương xin lỗi bản tọa cũng có thể vừa để xuống ngươi rời đi ha ha muốn ngăn cản bản t h ầ n tử ngươi hỏi trước một chút hắn có đáp ứng hay không doanh nhất ánh mắt nhìn về phía vạn linh vương hậu phương đồng dạng một vị áo đen thân ảnh nổi lên thiên sát vương thiên sát vương doanh trần sao ngươi lại tới đây h ử liền là ngươi muốn tìm ta người nhà họ doanh phiền phức chương ba trăm chín đạo tiên k h í thành thánh nhân lôi kếp i hàng doanh trần thanh n m vang vọng ở cửa thành trung q u a n h làm cho tất cả mọi người cũng nghe được người đều trong lòng g i ậ n mình cái này ngày bình thường luôn miệng nói cùng doanh gia thế bất lưỡng lập thiên sát vương làm sao hôm nay sẽ ra tay trợ giúp doanh nhất thiên sát vương ngươi muốn giúp vị này doanh gia thiên tiêu vạn linh vương có chút không dám tin tưởng nói h ử bản vương như thế nào làm việc còn cần ngươi đền giáo tốt bản thần tử còn có chuyện quan trọng nơi này giao cho ngươi doanh nhất đối thiên sát vương doanh trần vừa cười vừa nói trực tiếp mang người rời đi thiên sát h à n h đến ở sau lưng vang lên giao thủ thanh âm doanh nhất thậm chí ngay cả quay đầu nhìn một chút đều không nhìn tại mấy chiêu giải quyết vạn linh vương uy hiếp về sau thiên sát vương nhìn về phía doanh nhất rời đi phương hướng khẽ gật đầu nói doanh nhất bí mật kia chỉ có thể từ ngươi đi tìm kiếm hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng huyền thiên đế lộ một trăm lẻ tám quan doanh nhất một đoàn người đã đến phía sau nhất bộ phận tỷ như trước mắt liền là đế lộ thứ một trăm lẻ ba quan thiên dương quan thân tử thiên dương quan phải cùng thiên âm quan lẫn nhau đem đối ứng quyền cơ tử ở một bên nói ra thiên dương quan doanh nhất n ỉ non bay tới đằng t r ư ớ c rất mau tới đến thiên dương quan chi bên trong lớn nhất một thành t r ỉ tiên h dương thành tại thành công khiêu chiến thủ q u a n người về sau doanh nhất đám người tiến vào thành đi tìm một cái thiên dương quan bên trong nơi nào có nồng đậm dương khí là công tử ta vô thần doanh phá quân đám người lĩnh mệnh xuất phát công tử làm sao nơi g ư biết cái này thiên dương quan bên trong có nồng đậm dương khí không phải nói cùng thiên âm quan đem đối ứng sao thiên âm quan có âm khí nơi này liền có dương khí thì ra là thế doanh vân đám người cũng không biết doanh nhất ban đầu ở thiên âm quan trong sơn động đạt được cái gì cho nên đối với âm khí cùng dương khí trên thực tế không có lưu ý ngược lại là doanh nhất vì chấn áp động thiên bên trong vô cùng âm khí nồng nặc một mực sử dụng mình thế giới chi lực để cho mình đang chiến đấu thời điểm không cách nào sử dụng mình thế giới chi lực ra đi tìm hiểu tin tức mấy người cũng không có rất mau trở lại đến doanh nhất cũng liền cùng còn lại mấy người luận bàn bắt đầu thằng đến doanh bắc văn doanh vệ đám người đều đã mặt mũi bầm d ậ p thời điểm những người khác mới trở về công tử cái này thiên dương quan phía trên chúng ta tới về sau có mấy đạo di tích bị khai quật trong đó thiên dương quan nam bộ một chỗ di tích bên trong dương khí nồng đậm rất cho tới phổ thông thiên k i ê u rất khó đến gần tình trạng a rất tốt vất vả ngày mai đi qua nhìn một chút xem ảnh một ngày thứ hai doanh nhất một đoàn người thuận dòng người tiến về thiên dương quan nam bộ xuất ra di tích bên trong trước hết để cho tin tức truyền cực nhanh thiên dương quan bên trong đông đảo thiên k i ê u cũng đều hướng bên kia tiến đến mọi người đều rõ ràng biết thiên dương quan sở dĩ gọi là thiên dương quan nhất định cùng những n à y nồng đậm dương khí thoát không khỏi liên quan nói không chừng nơi này liền có một chỗ đại cơ duyên t r u n g t r u n g điệp điệp đám người rất mau tới đến một mảnh hoang vu chi đ ị a trước mắt thổ địa không có một mặt cỏ nơi xa có cao lớn rừng đá đứng vững đạo đạo nồng đậm dương khí từ rừng đá bên trong chuyển tới để chung quanh thiên địa dương khí đều nồng đậm đến khó có thể tưởng tượng trình độ không được nơi này dương khí quá mức nồng đậm đã vượt ra khỏi ta tiếp nhận mức cực hạn một vị thiên tiêu cảm giác được không ổn vội vội vàng vàng lui về phía sau cũng có rất nhiều người ngừng chân không tiến chỉ là bởi vì càng đi về phía trước liền không chịu nổi cường đại như thế dương khí nhập thể doanh nhất xem ra nhìn người chung quanh nói ra các người riêng phần mình dựa theo mình tiếp nhận cực hạn tiến lên không cần cậy mạnh cũng mặc kệ quan bản thần tử doanh nhất nói xong thân hình lóe lên hướng rừng đá chỗ sâu mà đi theo doanh nhất thân hình xâm nhập chung quanh dương khí cũng càng lúc càng nồng nặc chung quanh sớm đã không có cái khác thiên tiêu loại này dương khí nồng độ căn bản không phải những người khác có thể ngăn cản doanh nhất chậm dai dẫn đạo nhập thể dương khí tiến vào mình động thiên bên trong cùng âm khí lẫn nhau điều hòa ngược lại ở trong đó như cá g ặ p nước không ngừng xâm nhập rừng đá chỗ sâu doanh nhất rốt cục đi tới một chỗ kỳ dị bia đá trước mặt cùng doanh nhất nghĩ nơi này quả nhiên có một khối thiên dương đĩa còn không đợi doanh nhất có động tác gì thiên dương bia bên trong liền bay ra một đạo màu trắng nhạt quang mang trực tiếp tràn vào doanh nhất trong cơ thể trong lúc nhất thời động thiên bên trong gió nổi mây phun vô cùng kinh khủng âm dương nhị khí lẫn nhau kịch liệt phản ứng còn có cường đại thế giới chi lực ngũ hành khí tước cùng động thiên bên trong các loại thần dị bảo vật phía dưới vẫn không có phản ứng tảng đá trứng các loại đáng giận doanh nhất giận mắng một tiếng toàn lực điều động thế giới chi lực muốn đem âm dương nhị khí toàn bộ chấn áp không ngờ âm dương nhị khí tại thế giới chi lực thôi hóa phía dưới ra tốc phản ứng toàn bộ động thiên bên trong trong nháy mắt loạn thành một、bấy. Doanh nhất xếp bằng ở một chỗ trên tảng đá, quanh thân khí tức cực không ổn định, rốt cục tại một đoạn thời k h ắ c doanh nhất mở hai mắt ra, sau đó trực tiếp từ mình không gian pháp khí bên trong lật ra nhiều loại đan dược theo thứ tự ăn vào, trong đó liền muốn đoạn thời gian trước doanh t r ầ n tặng cho hắn huyết linh đan. Từng đ ạ o k h í tức kinh khủng tại doanh nhất trong cơ thể bước lên, cường đại âm dương n h ị khí càng l à l ẫ n nhau điều h ò a lấy, tại động thiên bên trong c h ậ m r ã i hình thành một cái cực k ỳ đặc sắc âm dương đồ án, có chút cùng loại doanh nhất kiếp trước một loại thái cực đồ án. đồng thời từ đó chấm dãi đan sinh ra một loại hai màu đen chắn dị tiên khí. đây là âm dương Ta đạo thứ 9 tiên khí. Doanh nhất rốt Doanh đạo khí. hiểu rõ những này rõ cuộc ầm ầm trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đông đảo âu vân có kinh khủng lôi đỉnh ở trong đó thanh nén đó là lôi kiếp sao chín đạo tiên khí một thành trên bầu trời liền đã xuất hiện lôi kiếp chính là v ì h o a n h sắt bực này thiên địa dị loại từ xưa đến nay đế trên đường đừng nói tại cựu thiên tiên vực đế lộ bên trong liền xem như trung cực đế trên đường cũng không gặp được tu thành chín đạo tiên khí thiên tiêu cái c này h vô tận linh lực đang Kinh điên cuồng n vận h chuyển đạo đạo tinh thuần pháp lực chống giống mà sinh chậm rãi tràn vào doanh nhất trong cơ thể doanh nhất ngựa mặt lên trời thét dài đạp chân xuống thân hình liền hướng không trung mà đi hắn muốn lấy thân chiến lôi đỉnh thánh nhân cảnh giới một thành trên bầu trời kiếp vân trong nháy mắt biến hóa một loại càng khủng bố hơn màu đèn đá mây xuất hiện trên bầu trời sau đó trực tiếp giáng xuống một đạo cựu thải lôi đình vô cùng kinh khủng lôi đ ỉ n h trực tiếp hung hang bổ vào doanh nhất trên thân doanh nhất nhục thân pháp lực thần hồn tam đại bản nguyên lực lượng cùng một chỗ phun trào trực tiếp đem đạo này lôi đ ỉ n h nhận chứa lực lượng đoạt nhập mình động thiên bên trong tại âm dương chi lực tác dụng giới trực tiếp tiêu mất thành nhất năng lượng tinh thuần bổ sung mình động thiên thế giới thiên địa ý chí phản phất nhận lấy khiêu khích từng đạo lôi đỉnh bỗng nhiên rơi xuống tất cả đều bị doanh nhất hấp thu hầu như không còn ha ha liền chút bản lanh này sao doanh nhất thân ảnh lại lần nữa cất cao đối phía trên kiếp vân dơ ngón tay giữa lên chương ba trăm linh một thánh nhân cảnh giới ta trở về doanh nhất động tác phản g phất trọc dẫn tới thiên địa ý thức một cỗ cảng khủng bố hơn lôi đỉnh thái kiếp mây bên trong thai ngén màu đen kiếp vân bên trong ngẩn ẩn ẩn loẹ kinh khủng quan mang sau đó liền thấy một đầu loẹ sáng bạch quang trợt loẹ lên trực tiếp liên tiếp đến doanh nhất trên đầu doanh nhất thân thể có chút lắp một cái đây là hắn từ xuất sinh đến nay đối mặt qua cường đại nhất một tia chớp dù hắn hồng mông thánh thể cường đại như thế đều để doanh nhất cảm thấy từng tia toàn thân cảm giác tê dại cảm giác không đợi doanh nhất có phản ứng một đạo lại một đạo màu trắng lôi đ ỉ n h từ kiếp vân bên trong b ổ r a phản phất đối mặt là cái này cựu tiên tiên vực không cách nào dễ dàng tha thứ tồn tại doanh nhất trên thân thể tản ra có chút hào quang màu tím kinh khủng pháp lực bên trong sen lẫn chín đạo tiên khí lực lượng mỗi một tia chớp rơi xuống tất cả đều bị doanh nhất chặn lại với lại lôi đình bên trong lực lượng kinh khủng cũng không có lãng phí mà là trực tiếp bị doanh nhất động thiên hấp thu hết ngay tại doanh nhất toàn lực đối kháng lôi k i ế p thời điểm chính hắn đều không có chú ý tới đ ộ n thiên bên trong cái kia tảng đá trứng một mực đang chậm rãi hấp thu lôi đ ỉ n h c h i lực từ từ doanh nhất mùa đông bên trong lôi đ ỉ n h c h i lực cơ hồ đều bị tảng đá kia trứng hấp thu hết dòng dã một trăm lẻ tám đạo màu trắng lôi đ ỉ n h rơi xuống chung quanh rừng đá đã sớm hôi phi yên diệt với lại duy trì có doanh nhất dưới chân tảng đá vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại ha ha ha liền chút thực lực ấy dương khí đã tiêu tán hơn phân nửa cùng lần trước tại thiên âm t i n h cái sơn động kia không sai công tử sau khi đi vào âm khí cùng dương khí cũng bắt đầu tiêu tán nửa tháng trước cái kia một trận lôi đình đoán chừng cũng cùng công tử có quan hệ chẳng lẽ công tử đột phá nhất định là chỉ có công tử đột phá mới có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy hiện tại dương khí tiêu tán chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem có thể vạn nhất là công tử đột phá chúng ta vừa lúc ở c h u n g quanh thủ hộ phòng ngừa người khác trước tới quái dày doanh nhất vượt qua lôi kếp nửa tháng sau mảnh này rừng đá bên trong dương khí mới chậm rãi tiêu tán đến phổ thông thiên kiêu có thể tiến vào trình độ bất quá bất luận thiên dương tinh bên trên thiên kiêu từ nơi nào tới gần nơi này đều sẽ bị một chút thiên kiêu đổi u ra ngoài nghe nói cái kia rừng đá bên trong có tuyệt thế bảo vật bị một vị thiên kiêu đạt được đang lúc bế quan t r u n g quanh những cái kia cản đường người tất cả đều là của hắn thủ h ạ phải thì như thế nào chúng ta căn bản là không có cách tiếp cận nơi đó đúng vậy a bọn này tiên vực thiên, thiên kiêu thực lực quá mạnh không cần lo lắng có tin tức chuyển đến tiên vực cái khác thiên kiêu cũng sắp đến công tử i phải sao còn không có xuất quan doanh vân một đoàn người ngay tại doanh nhất đóng quán tri địa cách đó không xa nhìn xem xếp bằng ở trên tảng đá doanh nhất hơi lo lắng nói công tử khí tức càng ngày càng mạnh đã rõ ràng đột phá đại thánh nhân cảnh giới không tới thánh nhân thời điểm liền đã cường đại như thế hiện tại thật n g h ị không ra cái này đế lộ bên trong còn có ai có thể hạn chế hắn xem ảnh một doanh bắc văn cũng đi tới nói ra hắc hắc ánh mắt của ta vẫn là rất chuẩn công tử nhất định đánh xuyên qua đế lộ huyền cơ tử cũng ở một bên nói ra người bên ngoài cũng là không cần lo lắng liền là tiên vực cái khác thiên kiêu chỉ sợ muốn tới công tử đã bế quan một tháng ta ngược lại muốn xem xem ai dám quay dày công tử thiên dương quan bên ngoài lần lượt từng bóng người giá lâm đế lộ thứ một trăm lẻ ba quan thiên dương quan cuối cùng đã tới có tin tức nói doanh nhất một mực đang nơi này bế quan không biết thật giả trước đi xuống xem một chút ta liền xem như thật lại như thế nào ai dám đi đánh nhiều hắn trừ phi không sợ doanh gia trả thù ngươi nói đến doanh gia bọn hắn tại đế trên đường có phải hay không có chút điệu thấp quá mức không sai bất luận là doanh gia thần tử vẫn là doanh gia cái khác thiên kiêu đều là người tâm cao khí ngạo tại đế trên đường sắc thực điệu thấp không ít với lại rất thiếu nghe được bọn hắn cùng thiên kiêu khác giao thủ ngược lại là những thái cổ hoàng đó tộc thế mà còn có cường đại thiên kiêu hiện thân ha ha dù sao cũng là bất hủ thế lực càng là đã từng đi ra đế cảnh cường giả thế lực Muốn hai t bọn h vị cơ gia thiên kiêu tại thiên dương quan bên ngoài hàn huyên một hồi liền trực tiếp tiến vào thiên dương quan bên trong tìm kiếm cơ duyên đi cũng không có đi quáy dày doanh nhất theo đông đảo tiên vực thiên t i ê u đến thiên dương quan bên trên bế quan doanh nhất cũng bị càng nhiều người biết một ngày này doanh phá quân bảo vệ phương hướng chỉ là cái kia đến đây một đám người chính là doanh gia cái khác thiên kiêu thân tử nhưng ở chỗ này doanh thái mang người tự mình tới thấy được doanh phá quân hắn đã đoán được đại khái công tử đang bế quan bất luận cái gì người không nên quay nhiễu doanh phá quân nhìn thấy doanh thái mang đến nhiều người như vậy tới khẽ nhữ mày nói ra các người đi giữ vương b ố n phía không có mệnh lệnh của ta bất luận cái gì người không được đến gần thần tử bế quan t r i điểm doanh thái trực tiếp đối sau lương tiên h kiêu nhóm nói ra hơn mười vị thiên kiêu đi tư tán ở bên ngoài lại tăng cường không ít phòng ngự nhưng là không đợi đám người đem riêng phần mình phụ trách phương hướng phân tốt xếp bằng ở trên tảng đá doanh nhất liền đã đột nhiên mở hai mắt ra vê anh một cỗ thánh nhân cảnh giới đại thành khí tức quét sạch mà qua để chung quanh tất cả thiên kiêu đều vì thế mà kinh ngạc công tử xuất quan khoảng cách doanh nhất gần nhất mấy người trong nháy mắt đi tới doanh nhất trước mặt thời khắc này doanh nhất có chút ngồi nghiêng ở trên tảng đá một bộ áo trắng phiêu nhiên giống như tiên tóc dài đen nhánh buộc ở sau trong tay cầm một cái thanh ngọc bầu rượu chậm dại uống một ngụn thánh nhân cảnh giới ta trở về nói xong nhìn về phía chạy tới doanh gia các vị thiên tiêu trọng đồng bên trong hiện lên một chút ánh sáng về sau lại một lần nữa thâm thúy x u ố n g dưới b á i kiến t h ầ n tử chúc mừng thần tử tu vi tiến nhanh b á i kiến t h ầ n tử chúc mừng thần tử tu vi tiến nhanh cảm nhận được doanh nhất khí tức cường đại về sau đông đảo doanh gia thiên tiêu cùng nhau hướng doanh nhất hành lễ đa tạ chư vị thủ hộ xem ra ta b ế quan thời gian không ngắn các ngươi đã đuổi theo tới doanh nhất đ ố i doanh thái mọi người nói thân tử tiên vực thiên kiêu đã lần lượt tiến vào thiên dương quan ân đã đuổi theo tới đế lộ còn lại mấy quan bản thần 302, thiên ầ n tử l ề n cùng ngươi cùng Trường các chỗ i một t h dương quan để một chút muốn đi làm nhiều hắn đột một muốn làm chút trực tiếp vừa hụt. Thiên nhiều hắn phá Quan người Dương vù bên trong một chỗ cung điện bên trong một vị tố ý thiếu nữ nghe thuộc hạ báo cáo về sau nhẹ nhàng bông xuống trong tay t r à sau đó mở miệng nói ra biểu đệ rốt cục xuất hiện đi nhanh như vậy còn tưởng rằng tại đế trên đường không gặp được hắn đâu đã xuất quan ta liền đi xem hắn một chút tu vi như thế nào khương nhược hy nói xong trực tiếp đứng dậy hướng doanh ra trụ sở mà đi giống như khương nhược hy động tắc còn có cơ gia thiên tiêu vũ tộc thiên tiêu trở cùng doanh gia quan hệ không tệ thế lực thiên tiêu nghe nói doanh nhất xuất hiện toàn đều tới bãi kiến thật sự là doanh nhất tên tuổi quá vang dội toàn bộ huyền thiên tiên vực bên trong doanh nhất đã được công nhận là thứ nhất thiên tiêu mặc dù tại đế trên đường doanh nhất tin tức ít đi rất nhiều thậm chí doanh gia tin tức đều ít đi rất nhiều c à n g có thiên diệt lao loại này cấp thiên h tiêu khác đang điên cùng thu hoạch người khác cho nên không ít người cho rằng thiên diệt lao hẳn là có thể cùng doanh nhất sánh vai doanh gia trụ sở bên trong doanh nhất nhìn trước mắt doanh gia thiên kiêu mỉm cười gật đầu đã trải qua đế lộ đông đảo cơ duyên và ma luyện về sau doanh gia các vị thiên h tiêu thế lực đều có trên phạm vi lớn tăng trưởng rất nhiều đỉnh tiêm thiên h tiêu đều m ò tới thánh nhân cảnh giới giống doanh thái loại này tuyệt thế thiên tiêu thậm chí đến thánh nhân cảnh giới hậu kỳ giống như doanh nhất chư vị huyền thiên đế lộ còn có mấy quan liền phải kết thúc nhưng phía sau còn có càng lớn kiêu h chiến còn có trung cực đế lộ còn có thiên mệnh tranh bá cái nào một lần không phải máu chạy thành sông cho nên chư vị còn cần phải tiếp tục cố gắng mới được tuân thần tử lệnh thân tử khương gia thần nữ vũ tộc cơ gia chư vị thiên tiêu đế đến tham người bên ngoài bẩm b ả o nói doanh nhất điểm gật đầu nói ra để bọn hắn chờ một chút doanh nhất lại tương lai một chút động viên doanh gia thiên kiêu lời nói mới rời khỏi đi gặp khương gia cơ gia v u tộc các loại thiên tiêu đám người ước định ở phía sau đế lộ bên trong đồng dạng giúp đỡ lẫn nhau cộng đồng được lợi doanh nhất lại đơn độc cùng khương nhược hy hàn huyên một hồi khương nhược hy không hổ là khương gia vô số năm qua xuất sắc nhất thiên tiêu thân phụ tiên thiên đục nguyên đạo thai hiện tại cũng là thánh nhân đại thành cảnh giới thông chi một chút đi ngày mai xuất phát cửa hải tiếp theo doanh nhất đôi bên người doanh vân nói ra doanh vân gật đầu thối lui ngày thứ hai doanh nhất mang theo doanh gia đông đảo thiên tiêu trùng trùng điệp điệp trên mặt đất bước lên đế lộ hành động này kinh động đến không thiếu thế lực khác thiên tiêu doanh gia đã xuất phát chúng ta cũng nhanh lên tranh thủ đuổi theo bọn hắn không thiếu thế lực đều tại bắt gấp thời gian có thiên tiêu ỉ vào mình tu vi cường đại thậm chí trực tiếp đằng không mà lên đi theo doanh gia đội ngũ đằng sau thân tử muốn hay không đem đằng sau những người này giải quyết bọn hắn một mực đi theo chúng ta doanh phá quân cùng tạ vô thần du lam ba người đều lên trước nói ra không cần để bọn hắn đi theo liền là doanh nhất lắc đầu Cùng trước kia mười người đội ngũ so sánh lần này doanh nhất đi theo phía sau mấy ngàn vị thiên tiêu t r ù n g t r ù n g điệp điệp tại trên đế lộ nhanh chóng tiến lên rất nhanh vừa đóng vừa đóng thông qua cũng cầm không ít cơ duyên để đông đảo thiên tiêu chiến lược có tăng lên đương nhiên thu hoạch lớn nhất liền là doanh gia những cơ duyên này bên trong cơ hồ tất cả đồ tốt đều bị doanh gia thiên tiêu cầm đi cái này khiến thế lực khác thiên tiêu trong lòng có nỗi khổ không nói được có thể miễn cưỡng đuổi theo doanh gia thiên tiêu tốc độ đã là rất khó muốn cùng bọn hắn đoạt cơ duyên liền khó hơn trước mắt rất sắp xuất hiện rồi một tòa hùng thành đế lộ thứ một trăm lẻ bảy quan thiên thương quan xem ảnh một công tử phía trước liền là thứ hai đến một quan thiên thương quan huyền cơ tử ở một bên nói ra thiên thương quan tên như ý nghĩa truyền thuyết thiên thương quan bên trong có cơ hội lấy được thiên đạo khí vận không phải vào thành đưa cho ngươi loại kia mà là chính ngươi lấy được xem ra chân chính đồ tốt đều ở nơi này a đúng vậy a thiên đạo khí vận đối với chúng ta người tu hành tới nói rất trọng yếu nếu không phải đạt được không ít thiên đạo khí vận ta tuyệt không có khả năng đột phá nhanh như vậy đúng vậy a cái này thiên thương quan liền là một cái tranh đoạt thiên đạo khí vận địa phương cửa ải cho nên ngươi nhìn không chỉ là chúng ta cơ hồ tất cả thế lực thiên tiêu đều tới rồi mọi người đều không muốn bỏ lỡ cái này đại cơ duyên a bên kia là tần gia người của tiêu gia còn có xa xa người trần gia ân bên này khương gia cơ gia diệp gia cũng đều tại còn có bên kia rất nhiều bất hủ thế lực thiên tiêu thế mà liên hợp lại cùng nhau đó là bọn họ vì đối phó chúng ta thất đại thế gia mới làm ra liên hợp hành động bất quá một đám mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được người thôi động thủ không đợi đến doanh nhất để doanh gia thiên kiêu đi vượt q u a n đâu tần ra một vị thánh nhân cảnh giới thiên kiêu liền đã xuất thủ đối thiên thương quan thủ q u a n người mà đi thiên thương quan thủ q u a n người cũng phi nhân loại mà là một cái khôi lỗi giống như sinh linh lực lượng cực kỳ cường đại tại tần ra thiên kiêu phế đi rất nhiều công phu về sau mới đem nó cầm xuống một đạo kim sắc quang mang đột nhiên xuất hiện tại vị này tần ra thiên kiêu trên thân để cho người khác ở trong lòng thầm mắng đáng g i ậ n sớm biết mình xuất thủ trở thành vượt q u a n người thiên quan tần ra một vị thánh nhân cảnh giới thiên kiêu cao g ọ n một hô đông đảo tần ra thiên kiêu ầ m vang mà vào nó thế lực của hắn cũng là toàn bộ đều nối đ ô i nhau mà vào chúng ta cũng đi vào doanh nhất vung tay lên đã sớm chuẩn bị đã lâu người nhà họ doanh cũng trực tiếp tại doanh bắc văn doanh thiếu thiên đám người dẫn đầu dưới trên vào cửa này thế mà không có bất kỳ cái gì sinh linh cái này cũng không có thành trì chỉ, chỉ là một thế giới nhỏ cái này thiên đạo khí vận ở nơi nào tìm được một đám người tại một chỗ trong núi bên trong phát hiện một đạo màu trắng nhạt qua mang lại chính là một đạo nhàn nhạt thiên đạo khí vận đám người vì đạo này thiên đạo khí vận ra tay đánh nhau vị cuối cùng trí tôn cảnh giới thiên kiêu giết vài người khác mới thành công đạt được đạo này thiên đạo khí vận tương tự sự kiện bắt đầu ở thiên thương quan c á c nơi trình diễn doanh nhất một đoàn người một đường xâm nhập cũng đã nhận được mấy đạo thiên đạo khí vận doanh nhất thử nghiệm hấp thu một đạo về sau phát hiện lại trực tiếp bị mình động thiên nuốt chừng lấy căn bản vốn không có thể đối tu vi của mình hoặc là thể chất có bất kỳ trợ giúp nào dứt khoát không lại hấp thu toàn đều nhường cho hắn mấy vị tùy tùng cái này khiến doanh vân đám người rất là cảm động công tử giống như phát hiện quy luật nhất định phải là bốn người trở lên đội ngũ mới gặp được thiên đạo khí vận nếu không tìm lượt phiến tiên điệu này cũng tìm không thấy doanh pha quân đi tới nói ra xem ra thiên đạo khí vận cũng không phải dễ cầm như vậy ân thiên đạo khí vận đối ta vô dụng chúng ta gặp phải các người liền thay phiên hấp thu a doanh nhất bọn người ở tại khắp nơi tìm kiếm thiên đạo khí vận về sau toàn bộ thiên sát quan bên trong thiên đạo khí vận xuất hiện tần suất cũng đang từ từ lên cao càng ngày càng nhiều thiên kiêu gia nhập trong đó mọi người lẫn nhau cấp đoạt rất nhanh có đại lượng thiên kiêu tử vong càng là thực lực cường đại thiên kiêu càng là cấp đoạt càng hấp thụ nhiều thiên đạo khí vận thì càng nhiều đáng giận thiên dữ lão lại dám đoạt bản thánh t ử thiên đạo khí vận một vị diệp gia cường giả bị thiên d i ệ t lao đoạt mình vừa cướp đến tay thiên đạo khí vận tức giận hô chương ba trăm linh ba thiên long công chúa nguy cơ doanh nhất lại việt thủ diệp gia thiên kiêu nhìn thấy thiên d i ệ t lao trực tiếp liền trượt cứ như vậy cũng không thể đào thoát rơi bị thiên d i ệ t lao cướp đoạt vận mệnh chuyện giống vậy không ngừng phát sinh ở thiên thương quan c á c cái địa phương các thế lực lớn thiên kiêu tất cả đều bị thiên d i ệ t lao đoạt thiên d i ệ t lao thủ đoạn rất đơn giản trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt ngươi một chiêu chế phục sau đó thu hồi thiên đạo khí vận liền trực tiếp rời đi cái này khiến rất nhiều thiên kiêu bắt đầu thành đoàn tại thiên thương quan bên trong tìm kiếm thiên diệt lão nhưng là vô luận như thế nào tìm cũng tìm không thấy thiên diệt lão người thậm chí có chút thiên kiêu thành đoàn thiết kế bấy dập cũng đợi không được thiên diệt lão không có cách thân phận của thiên diệt lão quá thần bí căn bản không phải ta các loại có thể tiếp xúc đến c h ắ c không được hắn có thể thời gian dài như vậy xếp tại thiên kiêu b ả n g thứ nhất ta nhìn thiên diệt lao chỉ sợ là thủy tinh cung người bằng không dựa vào cái gì xếp tại thứ nhất lâu như vậy với lại trên bảng xếp hạng đem thực lực của hắn nói ra rất lợi hại nhưng là chiến tích của hắn nhưng thật ra là rất ít đi ra đã đánh bại mấy vị bất hủ thế lực thiên kiêu bên ngoài ha ha thủy tinh cung thật chẳng lẽ chính là bọn hắn đông đảo thiên kiêu một lần tìm kiếm thiên đạo khí vận một lần tìm kiếm thiên dịch lão doanh nhất bên này mang người cũng tại bốn phía tìm kiếm tại một đoạn thời khắc doanh nhất đột nhiên ngừng lại hai mắt nhìn về phía nơi xa công tử thế nào phát hiện thiên đạo khí vận sao doanh vân đám người nhìn thấy doanh nhất dừng lại hỏi bên kia có người đánh nhau còn giống như có người quen đi qua nhìn một chút doanh nhất thân ảnh lóe lên liền đã biến mất ở chân trời chung quanh mấy vị cũng trong nháy mắt đi theo một mảnh cực kỳ cổ láo trong rừng rậm một vị thiếu nữ áo đỏ một bên thân hình lấp lóe hướng về phía trước mà đi một bên hướng trong miệng lấp hai hạt đan dược bổ sung pháp lực của mình tiêu hao ha ha ha thiên long công chúa tổ long cung cũng bị mất ngươi vẫn là đường chạy ngươi chạy không thoát phía sau mấy vị thánh nhân cảnh giới thiên tiêu một bên hô hảo vừa hướng trận thiên long công chúa phi tốc mà đến là thiên long công chúa không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này nàng doanh nhất đứng tại một gốc trên ngọn cây nhìn qua xa xa chật vật chạy trốn thiên long công chúa công tử đám kia người theo đổi nàng h ẳ n là bất hủ thế lực liên minh muốn cứu nàng sao doanh vân ở một bên nói ra bất hủ thế lực liên minh không sai một chút bất hủ thế lực vì cùng chúng ta thất đại thế gia đối kháng cố ý liên hợp lại cùng nhau chủ yếu thành viên có kiếm c á t phong thần tông thánh đao môn các loại ha ha một đám người ô hợp thôi bên này thiên long công chúa lại một lần nữa nhận lấy một đạo công kích rốt cục thân hình lõe lên rơi xuống đất phía trên hh ắ c ắ c thiên long công chúa ta đám huynh đệ tại cái này đế trên đường thế nhưng là nhẫn nhị n rất lâu nếu là có thể thỏa mãn ta đám huynh đệ yêu cầu ngược lại không phải là không thể thả ngươi thiên long công chúa sắc mặt biến hóa nhưng là trong cơ thể thương thế nghiêm trọng pháp lực thiếu thốn căn bản không phải mấy người kia đối thủ không khỏi sinh lòng tử trí đáng thương mình không đợi đến long tộc phục hưng còn không tìm được tổ lòng cung còn x u ấ t lại thật chẳng lẽ muốn chết tăng đế lộ sao tâm thần hoảng hốt ở giữa thiên long công chúa lại thấy được cái kia áo trắng thân ảnh tương tại thiên đế thành bên ngoài chiến thắng mình cũng chiến thắng dị vực thiên kiêu thân ảnh c ũ ngạnh n thấy được hắn tại đế trên đường cứu tính mạng mình thời khắc đáng giận ta làm sao lại muốn đến hắn xem ảnh một thiên long công chúa khẽ mịp cười nhìn về phía trước mắt đám người một lần nữa chấn tắc tinh thần vận chuyển trong cơ thể còn sót lại pháp lực muốn phải tiếp tục rời đi ha ha còn muốn đi một đạo kinh khủng đao mang từ chân trời mà đến n g u y ê n lai vừa mới dừng lại trong nháy mắt đã có người vây quanh phía sau nàng cắt đứt đường lui của nàng động thủ cầm xuống nàng từng đạo kinh khủng công kích từ tiền hậu giáp kích tới thiên long công chúa tâm hung ác trực tiếp thân hình nhất chuyển bỏ trước người phòng ngự hướng về đằng sau một vị thánh đao môn tiêu n ê diết tới tại cứng rắn chịu hai đạo công kích về sau thiên long công chúa thân ảnh cũng xuất hiện tại thánh đao môn tiên h kiêu trước mặt một đạo kinh khủng lòng t r ả o từ hư không bên trên rối ra trực tiếp đ ố i thánh đao môn tiên h kiêu bắt x u ố n g đi vê anh thánh đao môn tiên h kiêu đột nhiên nôn một ngụm lớn máu tươi thần sắc kinh hãi nàng không phải thân chịu trọng thương sao phốc phốc thiên long công chúa một ngụm máu tươi phun ra sau đó trong tay đột nhiên dùng sức trước mắt thánh đao môn tiên h kiêu trong nháy mắt bị nàng vẫn nát cổ sau đó thiên long công chúa thân hình lần nữa hướng về phía trước chạy thục mạng muốn chết người còn lại thấy được thiên long công chúa động tác cũng đều không lưu tay nữa một đạo kinh khủng kiếm quang từ thiên long công chúa sau lưng phong tới trực tiếp đem thiên long công chúa sau lưng chém ra một đạo vết thương sâu tới xương thiên long công chúa lại mỉm cười mượn nhờ đạo kiếm mang này tốc độ của nàng đột nhiên tăng lên hướng về nơi xa bay bắn xuyên qua ha ha cái này thiên long công chúa ngược lại là xuống tay với chính mình rất tác động doanh phá quân thấy cảnh này thản n h i ê nói n ân thiên long công chúa cái trạng thái này đi không nổi đợi lát nữa chú ý một chút những người này một cái cũng không cần thả đi là công tử thân hình mãnh liệt bắn mà ra thiên long công chúa trong miệm lại không ngừng ra bên ngoài tràn ra máu tươi ha ha thiên long công chúa người đi không nổi sau lưng từng đạo âm thanh nhâm vang lên tận lực bồi tiếp đạo đạo kiếm quang đánh tới lại một lần nữa phủ kín thiên long công chúa tất cả lộ tuyến không đợi thiên long công chúa dừng thân hình lại một đường ẩn chứa tiên khí kinh khủng công kích đã bay tới thiên long công chúa trong miệng phun ra một viên đỏ tươi ngọc rồng đón nhận cái k i a đạo công kích ha ha ngọc rồng tam u ố n lại một vị thiên kiêu xuất thủ đối thiên long công chúa phát ra một đạo thần quang phản phất chiếu dọi thiên đ i ệ thần quang để thiên long công chúa trong lòng tuyệt vọng nếu là một hai người nàng tuyệt sẽ không chật vật như thế nhưng là hiện tại thật đến trình độ sơn cùng thủy tận cảm thụ được trong đan điền khô kiệt pháp lực quanh thân khó mà khép lại thương thế thiên long công chúa quyết định chết cũng không thể để đám người này vũ nhục mình ngọc dông về tới thiên long công chúa trong miệng về sau thiên long công chúa trực tiếp hiện ra chân thân muốn lấy long tộc nhục thân nên đón một chiêu này ha ha long tộc nhục thân chỉ dựa vào nhục thân cũng không đủ a phát ra thần quang thiên kêu nói xong cái kêu đạo thần quang cũng ẩm vang đánh trúng vào thiên long công tử một đạo huyết động xuất hiện tại thiên long công chúa trên thân thể trong đó máu chạy ồ ạt sau đó chung quanh thổ địa long huyết nhưng là đồ tốt mau giết nàng chớ lãng phí đám người nói xong nhao nhao xuất thủ đạo đạo kinh khủng thế công toàn cũng bay bắn mà đến thiên long công chúa nhìn xem những công kích này chậm rãi ngồi dưới đất rốt cuộc để không nổi thủ đoạn đối kháng chỉ là yên lặng vận chuyển ngọc rồng chuẩn bị tự bục ha ha khi dễ một cái nhược nữ tử có gì tài ba bản thần tử cùng các ngươi chơi đ ù a ngay tại đông đảo thế công sắp đến thiên long công chúa cũng chuẩn bị tự bục trong n h y mắt một thanh âm bằng bầu trời văng lên sau đó liền là đạo đạo kiếm quang hiện lên Đem thiên long chương ô n người g tử trước t ế chết. công toàn bộ chẳng phá. Là ai? can đảm hỏng chuyện tốt của chúng toàn hỏng muốn n g tốt ta. Thật là muốn chết. Tiểu tử, Là là bộ phá. Dám ai? đảm i m u ố anh n h ù cứu khác còn mỹ nhân. Những người ba n khiếp trăm i nhiên doanh nhất đột nhiên hiện thân thời n linh bốn thu phục thiên long công chúa nói ngươi là tọa kỵ liền là tọa kỵ ngươi sợ cái gì tiểu tử này chỉ có một người còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân hán hán là n g ư ơ i thế nào người biết hắn doanh gia thần tử cái gì Doanh gia t h ầ n tử mấy vị truy sát thiên long công chúa thiên kiêu rốt cục nghe rõ người này đang nói cái gì trước mắt thiếu niên áo trắng liền là trong truyền thuyết doanh gia t h ầ n tử cái này cái này cái này thiên long công chúa cũng ngây ngẩn cả người nhìn trước mắt cái này quen thuộc bóng lưng thiên long công chúa chấn động trong lòng không thôi doanh nhất đây là lần thứ hai cứu n à n g toàn bộ giải quyết doanh nhất vừa mới nói xong mấy vị này truy sát thiên long công chúa thiên kiêu bên người bỗng nhiên xuất hiện mấy bóng người mấy người không kịp phản ứng liền bị doanh nhất tùy tùng toàn bộ giải quyết doanh nhất chậm rãi q u a n người nhìn về phía trên đất thiên long công chúa nói ra cơ hội cuối cùng thân phục hoặc là tử vong thiên long công chúa thân thể chấn động trong lòng phòng tuyến cũng triệt để bị doanh nhất đánh xuyên chậm rãi mở miệng nói ta nguyện ý thân phục doanh nhất mỉm cười lật tay đưa cho nàng một viên thuốc nồng đậm vô cùng mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa thiên long công chúa không còn có cùng doanh nhất một mạch lấy tới an b ả o cực kỳ khủng bố lại ôn hòa dược lực để thiên long công chúa thương thế trong nháy mắt tốt không thiếu lại đợi một hồi thiên long công chúa khí tức mới chậm rãi bình tĩnh trở lại â cũng không tệ lắm thánh nhân trung kỳ tu vi không vọng bản thần tử viên này bảo dưỡng doanh nhất nhìn xem thiên long công chúa gật gật đầu nói thiên long công chúa chậm rãi mở hai mắt ra đứng dậy đi vào doanh nhất trước mặt nói ra về sau ta cũng là tùy tùng của ngươi ha ha ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì bản thần tử lúc nào nói qua thu ngươi làm tùy tùng doanh nhất có nhiều thú vị nói thiên long công chúa biến sắc không phải tùy tùng là cái gì ngươi đã thần phục bản thần tử tự nhiên là nô lệ xem ảnh một ta không cần làm nô lệ thiên long công chúa một mặt không tình nguyện nói ra bá doanh nhất thân hình trực tiếp xuất hiện tại thiên long công chúa trước mặt nháy mắt sau đó thiên long công chúa liền cảm giác mình bị s á c h lên doanh nhất trực tiếp nắm nuốt cổ của nàng đem nàng nhấc lên tới nói bản thân tử để ngươi là cái gì ngươi chính là cái gì lại có chần trở chết doanh nhất nói xong cánh tay hất lên trực tiếp đem thiên long công chúa vung ra nơi xa thiên long công chúa triệt để mộng cũng triệt để ý thức được mình cũng không tiếp tục là mình trước kia công tử nàng cũng là vi phạm lần đầu liền tha cho nàng một lần a doanh vân nhìn thấy thiên long công chúa bị doanh nhất ném ra ngoài tranh thủ thời gian lên tiếng xin xỏ cho doanh nhất nhìn nàng một cái nói ra mang về nói xong doanh nhất quay người rời đi doanh vân mau chóng tới đem thiên long công chúa đỡ dậy đến đi theo doanh nhất đám người quay trở về người nhà họ doanh trụ sở các người tiếp tục ra đi tìm riêng phần mình cơ duyên đi thôi doanh nhất nói xong nhìn thoáng qua bên cạnh thiên long công chúa nói ra người về sau chính là bản t h ầ n t ử toa kỵ liền ở lại đây a nói xong doanh nhất liền trở lại mình bên trong đại điện tu hành đi thiên long công chúa cũng tìm cái địa phương một bên tu hành một bên thích hứng thân phận mới doanh g a cái khác thiên kêu nhìn thấy doanh nhất đem tổ long cung quái thai thiên long công chúa mang về đều thất kinh không nghĩ tới tổ long cung thiên long công chúa thế mà bị thần tử thu làm tọa kỵ đây quả thật là cưỡi một con rồng a đúng vậy a vẫn là một đầu tiên phú siêu cao xinh đẹp mẫu long bế quan bên trong doanh nhất không có để ý những chuyện này ngược lại là đem tự thân lực chú ý phóng tới động thiên bên trong tảng đá trưng phía trên lúc trước độ thiên kiếp thời điểm doanh nhất chú ý tới viên này chứng hấp thu rất nhiều lôi đình năng lượng với lại hiện tại cũng có biến hóa toàn bộ chứng phản phất so trước kia lớn một điểm chỉnh thể đến xem càng thêm co rực rỡ doanh nhất cũng có thể từ đó cảm nhận được bảng bạc sinh mệnh khí t ư c doanh nhất tâm thần khẽ động từ không gian pháp khí bên trong móc ra mấy cái ẩn chứa phong phú lôi đình thuộc tính bảo vật đầu nhập vào động thiên bên trong kinh khủng lôi đình thuộc tính trong nháy mắt bị tảng đá trứng hấp thu hầu như không còn doanh nhất thậm chí từ đó cảm nhận được một cô khát vọng xem ra cần phải tìm xem một chút lôi đình thuộc tính năng lượng đút cho nó mới được thiên thương quan bên trong thiên đạo khí vận càng ngày càng ít trước kia còn là bốn người đồng hành liền có thể phát hiện một đạo thiên đạo khí vận hiện tại đã biến thành nhất định phải đồng thời có mười vị thiên kiêu cùng một chỗ mới có thể xuất hiện một đạo thiên đạo khí vận thiên đạo một mực phảng phất tại có thể khống chế để cho người ta nhiều tình huống dưới xuất hiện thiên đạo khí v ậ n kích thích mọi người lẫn nhau c h é m giết sự thật cũng giống như thế đối mặt càng ngày càng khó lấy đột phá tu vi cảnh giới mỗi một đạo thiên đạo khí v ậ n đối với các vị thiên kiêu tới nói đều là rất trọng yếu tài nguyên tất cả mọi người đều không muốn từ bỏ cho nên cái này thiên thương quan thật giết làm cho lòng người thương khắp nơi đều là tục chạy thành sông cơ hồ một khi xuất hiện thiên đạo khí v ậ n liền sẽ có không chết ít thương thời gian dần trôi qua các vị thiên kiêu phát hiện cho dù là mười người cùng một chỗ cũng, cũng không còn cách nào phát hiện thiên đạo khí vật xem ra cái này thiên thương quan bên trong thiên đạo khí vận càng ngày càng ít nghe nói thiên thương quan trung bộ phát hiện một tòa thần sơn bên trên tràn đầy là thiên đạo khí vận thượng đế phía trên càng có một đạo thiên đạo khí vận hội tụ mà thành khí vận c h i long khí vận c h i long thật không sai mau đi xem một chút tin tức truyền rất nhanh người nhà họ doanh cũng đồng dạng biết chuyện này doanh nhất cũng từ ngắn ngủi tu hành bên trong xuất quan một chân đạp lên thiên long công chúa trên lưng nói ra đi tòa kia thần sơn nhìn xem thiên long công chúa bản thể giống lên một tiếng mang theo doanh nhất thân hình kịch liệt lên không sau đó hướng về trong truyền thuyết thần sơn mà đi thiên thương quan trung bộ một chỗ thần dị chi địa đột nhiên đứng bước lên một tòa thần sơn phía trên tiên vụ lợn lờ ở phía dưới liền có thể nhìn thấy từng đạo thiên đạo khí vận từ trong đó hiện hiện càng tại trên đỉnh núi thấy được một đầu hoàn toàn do thiên đạo khí vận ngưng tụ mà thành khí vận chi long ha ha thiên đạo khí vận là tốt chỉ là cái này núi bên trên giày đặc s á t trận một cái sơ sẩy không a liền sẽ thịt nát s ư ơ n g tan đúng vậy a chỉ sợ chỉ có một ít cường đại thiên tiêu mới có nắm chắc lên núi cái này chỉ sợ mới là cái này thiên thương quan bên trong nguy hiểm nhất cũng là lớn nhất cơ duyên đúng vậy à nếu là thật sự có thể hấp thu trên đỉnh núi cái t i ê u đạo khí vận c h i lòng chỉ sợ thực lực cũng sẽ tiến nhanh đám người nói xong xa xa chân trời bay vụt mà đến mấy đạo nhân ảnh đó là bất hủ thế lực người trong liên minh kiếm các hai vị quái thai thánh đao môn người còn có phong thần tông người ha ha nghe nói bọn hắn mấy nhà thế lực cùng một chỗ chống lại thất đại thế gia đám người nghị luận chân trời lại tới hai vị áo xanh thân ảnh lẳng lặng đứng ở một bên nhìn về phía xa xa thần sơn đó là người của lâm gia liền bọn hắn còn muốn tấn thăng cựu đại thế gia ta nhìn khó a mau nhìn bên kia đó là khương gia thần nữ sao tầm mắt của mọi người nhìn sang thương nhược hy mang theo một đám khương gia thiên kêu trực tiếp rơi xuống trong đám người vị trí mảy may một nhìn cái gì bất hủ thế lực người trong liên minh một chút thật xem ra lần này thần sơn sẽ đến không ít người à? đúng vậy à, ngay cả khương gia thần nữ đều tới rồi sẽ sẽ không nhìn thấy doanh gia thần từ đâu ta vẫn là càng hy vọng nhìn thấy thiên diệt lao bản thân rất ưa thích hắn chương ba trăm linh năm thần sơn gia doanh nhất đối mặt thiên diệt lão đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc chân trời vang lên một đạo cởi mở tiếng cười ha, ha, ha, ha. nơi này náo nhiệt như vậy à. nơi x a một vị thiếu niên mặc áo đen dẫn một đám người cực t ố c bay tới đó là tần gia thiên tiêu dẫn đầu cái kia liền là tần vô thương đi tần gia tiên vương chuyển thế thân đúng vậy à nghe nói thực lực của hắn rất mạnh tự thân càng là t h i ê n tiêu bảng bài danh mười vị trí đầu tồn tại t ầ n vô thương mang theo người tần g i a tại đem nhà bên cạnh đứng xuống đồng dạng không để ý đến kia cái gì cái gọi là bất hủ thế lực người trong liên minh t ầ n vô thương sau khi tới diệp ra người tới không gian lấp loe ở giữa diệp ngọc khanh đã đi tới trước mặt mọi người hướng khương nhược hy cùng tần vô thương khẽ gật đầu về sau cũng ở bên cạnh đứng vững chuẩn bị lên núi xem xét cho nên chúng ta ở chỗ này chờ ai đây còn không lên đi người biết cái gì chúng ta là đang đợi trên núi trận pháp suy yếu một điểm không thấy được bên kia có một đám trận pháp sư đang bận b i ể u sao thì ra là thế chúng người ta chê cười lấy cơ ra mấy vị thiên kiêu bước trên mây mà đến cơ ra lần này tới người tương đối ít nhưng là mỗi một vị đều là phân lượng mười phần tất cả đều là thánh nhân cảnh giới thiên kiêu cơ ra đám người chỉ là nhìn khương nhược hy một chút khẽ gật đầu thăm hỏi bên ngoài Căn bản k ha ô n những người Ngọc g có khác. để ý tới những người khác. Diệp h k ha mặt không y này đổi, đám người nhiều tiêu nhưng trong lòng mắng lần. Rất nhanh rất Rất ra cao ù n trần g người cùng nhau mà đến, mà Doanh gia người còn gia chưa tới. Ha, ha, cao thủ a a cao h h t nghe nói luôn luôn cuối cùng ra sân đám người nói xong doanh thái mang theo người đi ra phía ngoài người bên ngoài bậy cấp tốc tránh ra một cái thông đạo doanh g i a một đám thiên h ư n g tiêu đi thẳng tới khương ra bên cạnh khương nhược hy nhìn xem doanh gia đội ngũ bên trong cũng không có doanh nhất thân ảnh chỉ có thể mỉm cười hướng doanh thái nhẹ gật đầu doanh thái cũng trở về lấy mỉm cười xem ra trận pháp này còn phải chờ một hồi mới có thể suy yếu không cầu đầu kia khí vận c h i long để cho ta thu hoạch được một con đường nhỏ thiên đạo khí vận cũng được à. không ít thiên kiêu đều ở trong lòng cảm thán thiên đạo khí vận rất khó khăn thu được đám người đều đang đợi lấy trận pháp yếu bất thời điểm trên bầu trời đột nhiên không gian vặn vẹo bắt đầu sau đó một đạo bóng người màu đen l ặ n g lặng xuất hiện một thân áo bào đen bao lại hết thảy để đám người căn bản nhìn không ra diện mạo nhưng là vị này người áo đen xuất hiện lại làm cho chung quanh tất cả cường đại thiên kiêu run lên trong lòng thiên dĩnh doanh t h á i sắc mặt nghiêm túc nhìn hướng trên bầu trời người áo đen hắn vô cùng bén nhạy cảm nhận được từ trên người thiên diệt lão cảm nhận được cực kỳ ngưng trọng khí tức nguy hiểm hắn liền là thiên diệt lão xem ảnh một tân vô thương còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn cũng từ thiên diệt lao thân ảnh bên trong cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý trời ạ thiên diệt lao hiện thân hắn một mực chiếm cứ tại thiên kiêu bảng xếp hạng vị trí thứ nhất phía trên còn từ xưa tới nay chưa từng có ai khiêu chiến qua hắn đâu hôm nay sẽ có hay không có người muốn khiêu chiến hắn bất luận là diệp ra thời không thần thể vẫn là tiêu gia vị kia cổ đại quái thai cùng trần gia thần bí thiên kiêu đều nhìn về vị này một mực xếp tại đệ nhất thiên kiêu thánh nhân cảnh giới đại thành tu vi thiên d i ệ t lão cảnh giới cũng không cao lắm mà một vị tần gia thánh nhân cảnh giới thiên kiêu mở miệng nói ra ha ha cảnh giới không cao xem hắn bài danh giới thiệu ngươi liền biết hắn vì cái gì xếp tại đệ nhất vì cái gì giết thánh nhân như giết gà cái này tại hắn trí tôn cảnh giới thời điểm t cái này sao có thể mọi người ở đây nghị luận thiên diệc lao thực lực thời điểm hai chân trời lại chuyển tới một tiếng to rõ tiếng long âm đám người d ư ơ n g mắt nhìn lên một đầu màu hồng phấn cự long hoành không mà đến phía trên đứng đấy một vị thiếu niên áo trắng đó là doanh gia t h ầ n tử dưới chân hắn long làm sao như thế nhìn quen mắt ta đây không phải là tổ long cung vị kia thiên long công chúa sao không phải đâu thiên long công chúa làm thú c ư ớ i doanh gia cùng tổ long cung không phải huyết h ả i thâm cử sao ha ha doanh gia thần tử thật số liệu thật bản lệnh a chính là thế mà đã thu phục được thiên long công chúa là toạ kỵ doanh nhất thân ảnh chậm rãi hạ xuống thẳng đến doanh nhất hoàn toàn đi đến trên mặt đất một bên thiên long công chúa mới hóa thành hình người xuất hiện tại doanh nhất bên người bãi kiến thần tử các vị doanh gia thiên kiêu thấy được doanh nhất đến đều nhao nhao hành lễ doanh nhất cũng hướng bọn hắn gật đầu thăm hỏi sau đó chậm rãi đi đến doanh gia mặt trước đội ngũ hướng một bên khương nhược hy chào hỏi biểu tỷ đã lâu không gặp đúng vậy a biểu đệ con tưởng rằng ngươi một đường đem đế lộ đánh xuyên qua nữa nha không phải là không thể mà là không mớn doanh nhất thản nhiên nói biểu đệ tỷ tỷ ta rất muốn cái kia khí vận tri lòng không biết biểu đệ có thể không thể giút một chút ta khương nhược hy trực tiếp mở miệng phát huy ra nữ nhân cường đại ưu thế tìm nam nhân hỗ trợ ha ha biểu tỷ tức giận biểu tỷ nếu là thật sự m u ố n nơi này không người là biểu tỷ đối thủ a không được a cái kia thiên d i ệ t lão ta đánh không lại hắn giao cho ta k h í vận chi long biểu tỷ cứ việc đi lấy quá tốt rồi biểu đ ệ tốt nhất rồi doanh nhất cùng khương nhược hy không coi ai ra gì thảo luận chung quanh thiên tiêu đặc biệt là cường thế lực lớn người dẫn đầu đều nhìn lại khá lắm cái này đến cá nhân căn bản không đem bọn hắn để vào mắt trên bầu trời thiên diệc lão nghe nói doanh nhất lời nói quay đầu nhìn lại t h ầ n dị khí tức bao phủ láo bào đen bên trong không biết là biểu tình gì doanh nhất đột nhiên có cảm giác cùng thiên diệt l a o liếc nhau một cái trọng đông lấp loe ở giữa đối thiên diệt lao mỉm cười không biết nhìn thấy cái gì chơi ạ nghe được doanh gia thần tử lời nói sao hắn muốn cùng thiên diệt lao động thủ một cái là trường kỳ chiếm lấy bảng xếp hạng đệ nhất thiên tiêu một cái là cho tới bây giờ một trải qua bảng xếp hạng công nhận cường đại nhất thiên tiêu đã sớm muốn nhìn đến bọn hắn giao thủ không biết hai tháng ai thua、à. ta nhìn doanh gia thần tử mặc dù nổi tiếng bên ngoài chưa chắc là thiên diệt lao đối thủ a hừ công thiên ử n ấ t thắng. diệt u lao, đi. Đi. lao tại trận pháp còn không có hoàn toàn bài trừ tình huống phía dưới liền đã bằng vào thực lực của mình leo núi để cái khác thiên kiêu cũng vô pháp tiếp tục chờ đợi chỉ có thể bị ép lên núi chúng ta cũng tới núi đi không thể để cho bọn hắn đoạn trước doanh nhất đối một bên doanh thái đám người mở miệng sau đó thân hình lấp lóe ở giữa người đã xuất hiện ở trên núi tốc độ thật nhanh những người khác chấn kinh ngạc một chút nhao nhao thi triển thủ đoạn một bên cẩn thận tùy thời xuất hiện trận pháp sát cơ một bên nhanh chóng leo núi tìm kiếm thiên đạo khí vận doanh nhất một bên tiện tay thu lấy một chút thiên đạo khí vận một bên đem hướng mình đánh tới đạo đạo sát cơ toàn bộ ngăn trở sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phía trên hiển nhiên thiên diệt lao tốc độ càng nhanh hắn căn bản cũng không để ý tới bình thường đường nhỏ thiên đạo khí vận thẳng đến lấy đỉnh núi khí vận chi long mà đi chương ba trăm linh sáu thiên diệt lao thủ đoạn năm đạo tiên khí ngưng thần cung doanh nhất thân hình loay lên cũng đồng thời xuất hiện tại càng phía trên hơn vị trí hướng về thiên d i ệ t lao đuổi theo mau nhìn doanh gia thần tử đuổi theo thiên d i ệ t lão cái khắc cường đại thiên tiêu thấy cảnh này cũng đều nhao nhao gấp rút đi đường muốn tham dự khí vận c h i long tranh đoạt tại trải qua vô số sát cơ xâm nhập về sau thiên d i ệ t lao thân ảnh cái thứ nhất đi vào trên đỉnh núi doanh nhất theo sát phía sau ở phía sau có tần vô thương k h ư ơ n g n h ư ợ c hy đ ắ n g người thiên d i ệ t lão cảm ứng được người đứng phía sau mỉm cười nhìn về phía không ngừng du động khí vận tri long sau đó tay thân hình l o a lên đi vào khí vận tri long trước mặt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 thiên diệt lao bất vi sở động hai tay kết ấ n một đạo kinh khủng thần ma tại sau lưng hình thành đối doanh nhất ập tới mình thi lại lần nữa ra tay muốn đem thiên đạo khí vận bỏ vào trong túi ha ha ngươi cho rằng dạng này có thể ngăn cản bản thân tử doanh nhất nói xong thân hình l o a lên tay cầm nắm đấm nắm chặt một đạo kinh khủng vô cùng quyền ấn ở phía sau hắn hình thành đạo đạo hào quang màu tím nhạt lấp l o a phía dưới hồng mông thánh thể lực lượng bị kích phát ra đến sau đó quyền ấn trong nháy mắt đối kinh khủng thần ma làm lại quá khứ vê anh quyền ấn đối tượng thần ma s o phương đều không có thể làm sao đối phương doanh nhất thì vận chuyển hành tự bí quay người lại lần nữa đi vào thiên d i ệ t lao trước mặt lần này cũng không tiếp tục lưu tình huy quyền đập tới thiên d i ệ t lao đồng dạng kinh ngạc tại doanh nhất tốc độ bất quá nhìn thấy doanh nhất huy quyền hướng về phía trước thì đồng dạng cười lấy nắm đấm đón lấy bà ảnh song phương nắm đấm hung hăng đụng vào nhau doanh nhất đ ụ t thân cường đại dường nào tất cả cùng t u ổ i thiên kêu bên trong tuyệt đối tìm không ra một vị mạnh mẽ hơn hắn thiên d i ệ t lao thân ảnh có chút lưu lại doanh nhất thì tại nguyên chỗ không nhúc nhích chút nào thật la lớn lực lượng thiên diệc lao vây vây cánh tay lẳng lặng nói ra có thể tiếp ta một quyền không có chuyện gì. ngươi cũng không tệ ha ha doanh gia thần tử ngươi thật không để cho mở sao ngươi nhìn bộ dáng của ta giống sao tốt tốt tốt lúc đầu không muốn sớm như vậy liền cùng ngươi đạo thủ bất quá hôm nay không thể nói trước muốn đem ngươi lưu tại nơi này miễn cho ngày sau p h i ề n phước thiên diệt lao nói xong trên thân kinh khủng pháp lực ngưng tụ đạo đạo tiên khí hiện hiện h dòng g ã ba đạo hoàn chỉnh tiên khí ở trước mặt hắn xuất hiện sau đó ba đạo tiên khí tại kinh khủng pháp lực tác dụng dưới lẫn nhau ngưng tụ thế mà tạo thành một c h i vũ tiễn sau đó lại là hai đạo tiên khí hiện hiện một đạo hóa cùng một đạo hóa dây cùng mũi tên kia cũng trong nháy mắt quý vị thiên diệt lao hai tay dựng cung bắn tên một mạch mà thành một đạo hào quang sáng trói đối doanh nhất phóng tới uy thế kinh khủng phá vỡ thời không nháy mắt sau đó liền đã đi tới doanh nhất trước mặt xem ảnh một doanh nhất trên thân thể hào quang rực rỡ đây là hắn thân phụ hồng mông thánh thể đến nay lần thứ nhất gặp được có thể uy hiếp đến mình người đồng lửa quan g mang trong nháy mắt phát ra đến t cực hạ vũ tiến tốc độ mặc dù nhanh đạo khó có thể tưởng tượng nhưng là tại doanh nhất trọng đồng phía dưới vẫn như c ũ chậm đáng thương doanh nhất trên người quan mang cũng trong nháy mắt tạo thành một đạo màu tím bình chướng đây là hồng mông thánh thể phòng ngự thần thông hồng mông thủ hộ nháy mắt sau đó vũ t i ễ n trực tiếp bắn tại doanh nhất trước mặt bình t r ư ớ n g phía trên kinh khủng tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời tất cả mọi người cũng hơi nghiêng đầu bởi vì làm trung tâm gia quang mang quá mức lóa mắt cái này tiên diệt lao tốt thực lực cường đại năm đạo hoàn chỉnh tiên khí t r ờ i ạ đúng vậy à mấu chốt là một tiến này ngưng tụ năm đạo tiên khí cùng hắn tự thân pháp lực phổ thông thánh nhân chỉ sợ không tiếp nổi một chiêu này à trách không được được bầu thành zhé thánh nhân như zhé gà chẳng lẽ dựa vào là liền l à một chiêu này bạo tạc ở trung tâm doanh nhất lông tóc không hao tổn thứ bảy đi ra nhìn nói với thiên diệt lão cái này liền là của ngươi ùy vào n a m đạo tiên khí quả nhiên lợi hại không nghĩ tới còn là xem thường ngươi ha ha tiếp xuống ngươi cũng tiếp bạn thần tử một chiêu ha doanh nhất nói xong trên người pháp lực nhộn nhạo lên đến cả phiến thiên địa đều biến âm tôi xuống ha ha ha doanh gia thần tử hôm nay như vậy coi như tôi h trung cực đế trên đường ta sẽ đích thân đánh bại ngươi thiên diệt l ã o nói xong tay phải vung lên thân hình theo múa áo bào đen trực tiếp biến mất không thấy hừ doanh nhất lạnh hư một tiếng không tiếp tục đuổi theo ngược lại nhìn hướng phía dưới tòa này thần sơn doanh gia thần tử bước đi thiên diệt lão lại nói thiên diệt lão thực lực chỉ sợ chỉ có doanh gia thần tử có thể sánh được đi quá cường đại liên l á c năm đạo tiên khí ta nhỏ cái ai ra còn có để hay không cho người khác sống đúng vậy a hắn là thế nào tu hành doanh gia thần tử không hổ là huyền thiên tiên vực thứ nhất thiên tiêu thiên diệt lão mũi tên kia tuyệt đối không đơn giản hội tụ năm đạo hoàn chỉnh tiên khí càng ra chỉ hơn chính hắn vô thượng pháp lực nơi này chỉ sợ chỉ có doanh gia thần tử có thể ngăn c à n đi các ngươi có phát hiện hay không doanh gia thần tử từ đầu đến cuối cũng không có thi triển mình thiên khí cái khác tại đỉnh núi thiên kiêu nhìn thấy thiên d i ệ t lão bị doanh nhất bước đi đều ở trong lòng âm thầm ước định thiên d i ệ t lão n u i tên kia chiến l ự c cùng doanh nhất thực lực càng nghĩ đám người đều phát hiện một sự thật liền là cái này thực lực của hai người rất mạnh hừ doanh nhất chờ ta hấp thu cái kia đạo cơ duyên đến lúc đó nhất định sẽ đánh bại ngươi diệp ra thời không thần thể ở trong lòng nghĩ đến đợi đến ta tiến thêm một bước hai người này không đáng để lo tân vô thương cũng tại thầm nghĩ trong lòng vừa nghĩ tới lá bài tẩy của mình hắn liền tự tin vô cùng cơ ra mấy vị thiên kiêu ủ ỷ vào bản lãnh của mình đã từng n ư u t o à n suy tính qua thân phận của thiên diệt lão lại toàn đều hứng chịu tới phản vệ hiện tại nhìn thấy thiên diệt lão cùng doanh nhất giao thủ toàn đều trầm mặc bọn hắn cũng từng suy tính qua doanh nhất đồng dạng là không có bất kỳ cái gì thu hoạch ngược lại là khương gia một đám thiên kiêu tâm tình không tệ khương gia cùng doanh gia quan hệ vô cùng tốt doanh nhất cường đại bọn hắn cũng có thể đi theo ông đùi chỉ là khương nhược hy lẳng l ặ nhìn g n doanh nhất sáng tỏ trong đôi mắt lóe ra không giống nhau con mang ha, ha cho nên cái này khí vận tri long vẫn là về bản vương a một vị tiêu gia thiên kiêu đột nhiên xuất thủ Đối k h i vận chi long mà đi muốn chết nháy mắt sau đó cái khác thiên tiêu nhao nhao xuất thủ không phải ngăn cản tiêu ra thiên tiêu liền muốn đi xuất thủ tranh đoạt khí vận chi long khương gia thần nữ nhìn thấy tràng diện hỗn loạn bắt đầu cũng không do dự nữa một cố một cố kinh khủng sóng pháp lực từ trên người nàng phát ra tới trực tiếp đem trước mắt cái khác thiên h tiêu đẩy ra thân hình loẽ lên hướng về phía trước mà đi t h á n g quá nhìn một chút không tiếp tục xuất thủ doanh nhất cũng đồng dạng không có xuất thủ giống chân ra diệp ra tần ra các loại thế gia thiên tiêu cũng đều không có xuất thủ mọi người tự giác từ bỏ thiên đạo khí vận chi long tranh đoạt bởi vì tất cả người đều thấy được doanh nhất động tác kinh khủng pháp lực ngưng tụ không phát p h ả n phất hai dám động đến ai sẽ chết chương ba trăm linh bảy thu lấy thần sơn doanh nhất tiến bảng xếp hạng bởi vì không có cái khác đỉnh tiêm t i ê n tiêu xuất thủ khương nhược hy thuận lợi đem khí vận chi long bỏ vào trong túi doanh nhất cũng tan hết mình kinh khủng sóng pháp lực đa tạo biểu đệ khương nhược hy đi tới vui vẻ vô vô doanh nhất bả vai vừa cười vừa nói biểu tỷ khí cái gì cái này khí vận chi long tới tay thực lực của ta nghĩ đến có thể tiến thêm một bước đến lúc đó trung cực đế trên đường ngược lại là có thể mở mang kiến thức một chút cái khác tiên vực thiên tiêu khương nhược hy vừa cười vừa nói nghe nói cái khác tiên vực đều có không thiếu tuyệt thế thiên tiêu xuất hiện thật sự là một cái vô cùng sáng trói thiên tiêu đại thế à. không nói cái khác tiên vực chúng ta huyền thiên tiên vực không k é m chút nào tốt a tại khương nhược hy cầm tới khí vận c h i long về sau chung quanh thiên tiêu cũng dần dần tán đi ngược lại là doanh nhất vận chuyển trọng đồng hướng chung quanh nhìn lại thế nào biểu đệ nơi này còn có cái gì không đúng sao khương nhược hy nhìn xem doanh nhất dáng vẻ tò mò hỏi không có gì ta chỉ là đối phía dưới ngọn núi này cảm thấy hứng thú nói xong doanh nhất chậm rãi ngồi xuống tay phải vươn ra đến nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất một cỗ thần dị khí tức từ doanh nhất trên bàn tay phát ra sau đó tất cả mọi người đều cảm giác được núi này phảng phất bông n ú c đ í c h thế nào tại sao ta cảm giác núi này bông n ú c đ í c h người xuất hiện ảo giác đi cái này sao có thể không đúng người nhìn tình huống giống nhau xuất hiện tại cả tòa núi bên trên cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy trên núi động tĩnh càng lúc càng lớn động đất không tốt nhanh xuống núi núi này tung bay đi lên đám người nao nhau vận khởi linh lực pháp lực thoát ly trên núi đứng trên hư không chỉ để lại doanh nhất y nguyên lẳng lặng ngồi s ổ m ở đỉnh núi đ ề u mau chóng rời đi ngọn núi này phải biến mất nhìn thấy bên cạnh doanh vân đám người còn chưa đi doanh nhất mở miệng nói ra doanh vân đám người thấy thế cũng toàn đều bay đến trên trời từng đợt tầm ầm các loại thanh âm về sau cả tòa thần đã hoàn toàn đẳng không mà lên mà doanh nhất trên tay càng ngày càng nhiều thế giới chi lực tuân ra luyện hóa ngọn núi này núi linh doanh gia thần tử đang làm cái gì xem ảnh một hắn đem ngọn núi này sách đi lên thật là lớn lực lượng a không phải hắn giống như tại luyện hóa ngọn núi này núi này xác thực thần dị một điểm nhưng là đối với chúng ta tới nói không có tác dụng gì à? chẳng lẽ núi này có thể sinh ra thiên đạo khí vận không thành làm sao có thể thiên đạo khí vận chính là thiên địa sinh ra há lại một ngọn núi có thể sinh ra các vị thiên kiêu nhìn thấy doanh nhất động tác nghị luận ầm ý thời điểm doanh nhất dưới chân thần sơn đột nhiên r u lên cả tòa thần sơn thể tích đột nhiên vụt nhỏ lại thẳng đến cuối cùng toàn bộ biến mất hầu như không còn núi đâu bị doanh gia thần tử thu cái này sao có thể cái khác thiên kiêu đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lại ngưng trọng nhìn về phía doanh nhất doanh nhất thì không thèm quan tâm đứng dậy mang theo doanh gia một đám thiên kiêu trực tiếp rời đi công tử tòa kia thần sơn đâu doanh vân ở một bên hỏi ha ha nào có cái gì thần sơn một tòa phổ thông núi thôi doanh nhất cảm thụ được mình mùa đông bên trong chậm rãi dâng lên một tòa núi cao thản nhiên nói một đoàn người về tới thiên thương quan dù cho doanh gia thiên kiêu đều thực lực cường đại y nguyên có không ít thương vong cái khác thiên kiêu càng là thương vong tham trọng nhìn xem đông đảo thiên kiêu tại tranh đoạt thiên đạo khí vận trên đường tử vong đám người cũng chân chính cảm nhận được cửa này vì cái gì gọi thiên thương quan nói cho đám người trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại đi cửa h ải cuối cùng doanh nhất đ ố i doanh g i a người nói sau đó mình cũng tiến hành một cái đơn giản bế quan cảm thụ được động thiên bên trong biến hóa doanh nhất rất là hài lòng hiện tại doanh nhất động thiên bên trong thanh khí đã vô hạn cao c h ọ khí đã vô hạn thấp trung ương còn có một tòa thần sơn chậm rãi dâng lên trên đỉnh núi một đạo khí vận c h i l o n g chậm rãi trườn ra động không ngừng để cực bên trên thanh khí trở nên linh động bắt đầu mà chân núi tiếp lấy trọ khí toàn bộ trọc khí tại địa phong thủy hỏa tác dụng dưới trở nên càng thêm chặt chẽ cùng lương thực thanh khí cùng trọc khí ở giữa đạo đạo ngũ hành chi lực âm dương chi khí lẫn nhau quanh quẩn phản phất muốn diễn hóa thiên địa vật vật xem ra ta cái này động thiên cuối cùng rồi sẽ hình thành một cái hoàn chỉnh thế giới đây cũng là tiên vực ý chí không thể chứa ta nguyên nhân đi cái không gian này hết thể đều từ ý chí của ta chỗ quyết định nếu là thật sự phát triển đến cực hạn chỉ sợ không thể tưởng tượng doanh nhất có thể cảm giác được toàn bộ không gian bên trong không chỉ có, có những năng lượng này còn ẩn chứa từng tia hồng nông từ khí cái này mới là mảnh không gian này bên trong vật chân quý nhất cảm thụ được động thiên bên trong hết thảy doanh nhất mỉm cười loại này động thiên có thể càng thêm ổn định liên tục không ngừng sinh ra thế giới trí lực chẳng những làm cho cả động thiên trở nên càng thêm ổn định cũng làm cho doanh nhất thực lực trở nên càng thêm cường đại đế lộ thứ một trăm lẻ bảy quan thiên thương quan bên trong càng ngày càng nhiều đế lộ thiên kiêu từ phía sau đổi tới mọi người đều đ ứng ở chỗ này thỉnh thoảng vẫn có người có thể tìm tới từng tia thiên đạo khí vận nhưng là tất cả mọi người đều đang đợi chờ đợi huyền thiên đế lộ cửa hải cuối cùng mở ra nghe nói cửa hải cuối cùng thủ quan người cường đại dị thường đây chẳng qua là truyền thuyết thôi vậy tại sao những cái k ê u cường thế lực lớn thiên kiêu bây giờ còn chưa xuất phát nghe nói đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức tiêu hóa trong khoảng thời gian này cơ duyên đâu ai đế lộ ca không nghĩ tới ta cũng có thể đi đến nơi đây sắp hoàn thành toàn bộ huyền thiên đế lộ chứng kiến những n à y tuyệt thế thiên kiêu trưởng thành mau nhìn nhất một thời kỳ mới huyền thiên đế lộ thiên kiêu bảng xếp h ạ n g đi ra. ha ha ha doanh gia thần tử lên bảng cái gì doanh gia thần tử lên bảng hắn sắp xếp thứ mấy a tự nhiên là đệ nhất nghe nói tại đoạn thời gian trước cùng thiên diệc lão giao thủ đồng thời lực á p thiên diệc lão một bậc các ngươi nhìn doanh nhất xếp số một thiên diệt lao sắp xếp thứ hai trời ạ doanh gia thứ nhất thánh tử doanh thái xếp thứ ba thương gia thần nữ đệ tứ hh c c t ầ n vô thương sắp xếp thứ năm doanh bắc văn xếp thứ sáu diệp gia thời không thần thể sắp xếp thứ bảy doanh gia vị kia cổ đại quái thai doanh tiếu thiên sắp xếp thứ tám tiêu ra một vị cổ đại quái thai sắp xếp thứ chín còn có trần gia một vị thần bí thiên tiêu xếp hạng thứ mười bảng danh sách này cùng trước mấy cái t r ê n lệch rất lớn a trước mấy cái bảng danh sách người nhà họ doanh nhưng rất thiếu có thể đi vào mười vị trí đầu hiện tại mười vị trí đầu lại có bốn cái doanh gia thiên、tiêu. ta nhìn người nhà họ doanh đều đang cố ý g i ấ u r ố t giả heo ăn thịt hổ đúng vậy à, đợi đến huyền thiên đế lộ sắp kết thúc rồi mới thể hiện ra bọn hắn thực lực chân chính thiên thương q u a n một chỗ cung điện bên trong một vị thiếu niên mặc áo đen nhìn trong tay mới nhất bảng xếp hạng về sau trực tiếp đem trong tay bảng danh sách ném trên mặt đất ừ đợi đến trung cực đế lộ lại để cho các ngươi biết bản vương lợi hại a tại tần g i a trụ sở bên trong tần vô thương cũng nhìn thấy mới nhất bài danh d o n h ấ t trung cực đế trên đường ta sẽ đánh bại ngươi còn có thiên d ị lão để thế nhân nhìn xem ai mới là huyền thiên vực thứ nhất thiên tiêu biểu đệ quả nhiên lợi hại chỉ là không nghĩ tới cái kia doanh thái thế mà cũng xếp tại phía trước ta khương g i a trụ sở bên trong khương nhược hy nhìn trong tay bảng xếp hạng khẽ cười nói chương ba trăm linh tám huyền thiên đế lộ điểm cuối cùng thiên mệnh quan thời gian lại qua mấy ngày thiên thương quan thiên kiêu cũng càng ngày càng nhiều mỗi một vị thiên kiêu trên đầu đều mang theo từng tia thiên đạo khí vận đây là sắp đi đến huyền thiên đế lộ thu hoạch từ thiên đạo khí vận đến xem lần này đế lộ so dĩ vãng đều phải mạnh mẽ hơn nhiều không sai những cái kia có thể vào thiên kiêu bảng xếp hạng trăm lớn thiên kiêu tại di vãng tất cả đều là nhân vật tuyệt thế đây là không nghĩ tới lần này vẹn vẹn một cái huyền thiên đế lộ liền có như thế nhiều tuyệt thế thiên kiêu xuất hiện nếu là chín đại đế đường hợp nhất tại trung cực đế trên đường không biết rơi muốn có nhiều thiếu thiên kiêu v ẫ n lạc có cường giả quan sát đế lộ nói một câu xúc động cơ hồ tất cả bất hủ thế lực đều có người chuyên môn nhìn chằm chằm đế lộ nơi này một số việc liên quan rất lớn đặc biệt là đến trung cực đế lộ bên trong vê anh huyền thiên đế lộ thứ một trăm lẻ bảy quan thiên thương quan một chỗ trong cung điện một vị tuổi trẻ thiếu nữ tại một tiếng pháp lực phun trào ở giữa kết thúc bế quan thánh nhân cảnh giới đ ỉ n h phong đạo này khí vận c h i long quả nhiên để ta thực lực tăng nhiều khương nhược hy đi ra bế quan c h i địa thản nhiên nói doanh gia trụ sở bên trong cũng có thiên tiêu xuất quan doanh thái đang hấp thu một chỗ thần dị cơ duyên về sau thành công lĩnh ngộ ra một đạo thương tiên h bá thể thần hình thực lực cũng là tăng nhiều không chỉ là doanh gia còn có cơ gia tần h gia trần gia các loại những này tiên h tiêu phản phất tước hẹn nhao nhao xuất quan ha ha bản tọa đã xuất quan bất luận cửa hải tiếp theo có cái gì bản tọa đều một u Huyền ố n toàn ưng thiên lực l phó. đế lộ cửa hải cuối cùng, hải a Doanh gia quan. quan nhanh. tới. một chỗ trụ sở bên trong, hội tụ không ít、người. Thần tử xuất bất thể thần tử bế quan chi khí tức bình tĩnh Một hội người. chi lại, nghĩ đến đã nhanh. Báo cáo. bên không còn không Không nhận bình nghĩ đến chỗ khí cảm có có, có được sở bế quá đã vị doanh gia thiên kiêu đi đến đ ố i chúng người nói ra thiên diệt lao sau khi xuất quan cái thứ nhất bước lên đế lộ hướng lên trời mệnh quan mà đi lại là hắn ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút thiên diệt lao thực lực doanh thái nghe được báo cáo t h ẳ n như nói hh người ta thế nhưng là lực gáp ngươi một đầu bên cạnh doanh tiếu thiên vừa cười vừa nói nói cho những người khác đều chuẩn bị sẵn sàng chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ xuất phát vâng Thiên diệt lao dẫn đầu xuất phát tin tức rất thiên thương Tiên tĩnh trong nhất, từng thế nhất thuận thế thánh Một trọng đột nhanh chuyển khắp thiên quan. Tiên cung điện bên trong doanh nhất, chi quanh quanh hắn, doanh nhất cảnh giới cũng thuận thế đến thánh nhân định phong. Một đôi trọng đồng đột nhiên mở ra, đạo đạo hào chậm điện ngồi giới giới đôi rãi nội liễm bên lên, dẫn quan. cung lạng lạng bằng, nồng quần xung cũng đến đồng quang lao lực lóe ra, sau đạo đạo đạo đầu đậm đó xếp mở ở công tử người xuất quan doanh vân nhìn thấy doanh nhất xuất quan trước tiên chạy tới ân chúng ta cũng nên xuất phát công tử huyền thiên đế lộ cửa hải cuối cùng đã tại hôm qua bị thiên diệt lao cầm xuống doanh nhất gật gật đầu cho biết là hiểu còn có chúng ta người cũng tại mấy ngày ở giữa liền đã xuất phát hiện tại đoán chừng cũng đều đến cuối cùng vừa đóng đã như vậy chúng ta cũng nên xuất phát cửa hải cuối cùng hẳn là sẽ có chân chính độ tốt doanh nhất nhìn về phía nghĩ hắn đi tới t à vô thần đám người nam vị nhất theo đều ở chỗ này chờ hắn đâu công tử cái khác người cũng đã đi trước một bước đã như vậy chúng ta cũng lên đường đi doanh nhất một đoàn người không chậm trễ nữa toàn lực hướng về cửa hải cuối cùng mà đến huyền thiên đế lộ cửa hải cuối cùng thiên mệnh quan nơi này giống như thiên thương quan phảng phất là một cái tiểu thế giới vô số thiên kiêu còn không ngừng từ đế trên đường chạy đến mỗi một vị thiên kiêu tiến vào bên trong đều có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình bên trong nhiều một chút đồ vật tất cả thiên kiêu đều biết đây là thiên mệnh nhẫn ký là bước vào t r ù n g cực đế lộ vé vào cửa m ê n h mông đế trên đường một đoàn người phi tốc mạ qua công tử phía trước liền là đế lộ cửa hải cuối cùng thiên mệnh n ố t ha, ha. thiên mệnh có chút ý tứ doanh nhất trong nháy mắt rơi xuống thiên mệnh quan bên ngoài những người còn lại cũng đều cùng đi qua doanh nhất chậm rãi bước vào trong đó trong nháy mắt cũng cảm giác được bên trong thân thể có một đạo dẫn k ì n h thành hình thiên mệnh nhẫn ký trước mắt quang mang loay lên doanh nhất đã đi tới thiên mệnh quan bên trong chỉ là một chỗ mỹ lệ tiểu thế giới phóng tầm mắt nhìn tới núi non s u n g ngòi tinh thần lưu chuyển cả phiến thiên địa b ả y biện ra một loại và hài hòa tự nhiên cảm giác doanh vân mấy người cũng lần lượt tiến vào đi tới doanh nhất bên người một vị doanh gia thiên kiêu đã sớm tại lối vào chờ đợi nhìn thấy doanh nhất đến tranh thủ thời gian qua đến nói ra thân tử thứ nhất thánh tử đám người toàn đều ở phía trước thiên mệnh cung thiên mệnh cung đó là chỗ nào còn không phải doanh gia thiên kiêu trả lời trong đầu hệ thống nhắc nhở âm đã vang lên đánh dấu nhiệm vụ đánh dấu địa điểm thiên mệnh cung ký đến thời gian trong vòng ba ngày đánh dấu ban thưởng t i ê n tự bí thân tử thiên mệnh cung là đông đảo thiên kiêu ở đây mộ đạo địa phương cũng là đế trên đường nhất đại cơ duyên thứ nhất doanh gia vị kia thiên kiêu nhìn thấy doanh nhất hỏi vội và nói doanh nhất thì là một bên gật đầu một bên ở trong lòng nghĩ đến hệ thống gần nhất ban thưởng rõ ràng cùng cựu bí có quan hệ hiện tại mình đã có được trong cựu bí hành tự bí giai tự bí giả tự bí hiện tại lại tới tiền tự bí nghe đồn có thể dự đoán tương lai bí thuật thậm chí so cơ gia tổ truyền thần thông còn muốn lợi hại hơn xem ra cựu bí hợp nhất cũng không phải là không thể nghĩ một hồi đám người đi theo vị này thiên kiêu cực tốc hướng về phía trước rất mau tới đến một chỗ to lớn vô cùng cung điện bên trong cung điện bên trong như thế to lớn đã có vô số thiên kiêu tụ tập ở đây toàn bộ đều là huyền thiên đế trên đường nhân vật về thế nơi này mỗi một vị xuất ra đi cho dù ở bất hủ thế lực đều là rất cao thiên tiêu dù sao có thể tại đế lộ bên trong đi đến cuối cùng cái nào đều là có điểm nhân vật có bản lãnh nhưng là chính là nhân vật như vậy tại tòa cung điện này bên trong thế mà nhiều vô số kể bởi vậy có thể thấy được huyền thiên đế lộ bên trong đến cùng có nhiều thiếu thiên tiêu đến nơi này liền xem như doanh nhất cũng chấn động trong lòng thật là nhiều người à hàn t ừ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều người như vậy liền xem như lúc trước doanh gia cùng bảy đại bất hủ thế lực đồng thời mở một chút chiến cũng một có nhiều người như vậy tập hợp một chỗ phóng tầm mắt nhìn tới bên trong tòa đại điện này bộ không gian phảng phất vô cùng lớn trong đó ngồi xếp bằng lấy ước làm đơn vị huyền thiên tiên vực thiên tiêu xem ra đế trên đường tuyệt đại bộ phận thiên tiêu đều tới thân tử vị trí bên kia là của ngài doanh gia thiên tiêu có chút một chỉ doanh nhất trọng đồng nhìn sang tại đại điện vị trí trung tâm có mấy trăm tòa tinh xào nhất nhất tới gần trung ương bồ đoàn trong đó còn có một số bồ đoàn một có chủ nhân mà tại những bồ đoàn này bên trong lại một cái nhất tới gần trung ương có thể nhất cảm thụ thiên mệnh khí tức bồ đoàn không có người ngồi dù là thiên diệt lão cũng là chỉ ngồi ở bên cạnh Các cũng các người cũng đi các tìm bộ ở vào trung ương nhất bồ đoàn có người ngồi xuống chung quanh thiên kiêu toàn đều xem ra tới vừa nhìn thấy cái kiên một đạo thân ảnh màu trắng thời điểm mọi người cũng liền không có lời gì nói dù sao doanh nhất thực lực còn tại đó bên trong đại điện bồ đoàn vô số nhưng là cũng chỉ có trung ương nhất một chút bồ đoàn dễ dàng nhất cảm nộ thiên mệnh khí tức nơi này thiên mệnh khí tức rất là đặc biệt ngoại giới căn bản là không có cách bắt trước đây là thiên đạo ý chí cho đế lộ thiên kiêu ban thưởng cảm nộ g càng sâu về sau đột phá liền sẽ càng dễ dàng doanh nhất vừa mới ngồi xuống hệ thống thanh âm nhắc nhở liền đã vang lên đánh dấu thành công tiền tự bí tu hành phương thức đã khắc sâu vào doanh nhất trong óc cảm thụ được vô cùng nồng đậm thiên mệnh khí tức doanh nhất cũng bắt đầu thử nghiệm đi cảm nộ thiên mệnh chỉ là thiên mệnh khí tức nhập thể trong n h y mắt doanh nhất động thiên liền không có khống chế đem tất cả thiên mệnh khí tức toàn đều cắn nuốt hết doanh nhất bất đắc dĩ trực tiếp một bên tiếp tục hấp thu thiên mệnh khí tức một bên tu hành lên tiền tự bí. đạo đạo thần dị khí tức từ doanh nhất trên thân truyền đến phản phất có thể nhìn thấu quá khứ tương lai chung quanh mấy vị thiên kiêu tâm thần mất cảm cảm nhận được doanh nhất tu hành sân khấu quay về sau đều ở trong lòng chân kinh cái này doanh nhất là từ đó tìm hiểu cái gì tuyệt thế diệu pháp a doanh nhất mặc kệ những người khác phản ứng mình thân hồn mạnh mẽ chi lực từ từ tìm hiểu tiền tự ý thời gian nhanh chóng chạy qua doanh nhất ánh mắt phảng phất xuyên qua thời không hắn thấy được một chút chưa đến thời điểm vẹn vẹn một chút mảnh vỡ tương lai một góc liền để doanh nhất kinh hãi một thân mồ hôi lạnh đó là không thể giải thích cảnh tượng chư thiên phá diệt thiên vương s á c chết trôi đó là không thể tưởng tượng thời đại cựu thiên tiên vực máu chạy thành sông rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chẳng lẽ bực này kiếp nạn thật không biện pháp tránh cho sao doanh nhất thấy được tương lai thấy được cực sự khốc liệt một màn vô cùng kinh khủng chiến tranh quét sạch chư thiên vạn giới giống như cựu thiên tiên vực đều bị đánh cho tàn phế loang thoáng ở giữa doanh nhất thậm chí nghe được một chút thanh âm âm mưu đây hết thể đều là âm mưu giả tất cả đều là giả không biết là ai đang thì thầm làm doanh nhất muốn nghe cẩn thận một chút thời điểm lại một thanh âm đột nhiên vang lên v a n h một đạo thanh âm đ i ế t t hai n h ứ c q u ố c tại bên trong đại điện vang lên t r u n g quanh thiên tiêu đều từ tĩnh tu bên trong tỉnh lại doanh nhất biểu đệ đây là tìm hiểu ra cái gì tuyệt thế pháp môn khương nhược hy nhìn thấy doanh nhất sắc mặt nặng nghề mở miệng hỏi người chung quanh cũng toàn đều xem ra tới doanh nhất lắc đầu không hề nói gì chỉ là trong lòng lại có từng tia cảm giác bất an hiện, hiện. giống như vừa mới thật thấy được tương lai không nên nhìn thấy đồ v ậ mặc dù chư thiên thế lực lớn bên trong đã sớm có đại kiếp sắp tới n ô n n g ự a xuất hiện nhưng là doanh nhất cũng không nghĩ tới mình nhìn thấy cảnh tượng đã khủng bố như thế xem ra chút thực lực ấy còn còn thiếu rất nhiều cũng may thời gian còn đủ doanh nhất ở trong lòng nghĩ đến đại điện không gian chung quanh đột nhiên biến hóa thiên mệnh khí tức hiện hiện bước lên toàn bộ đại điện trên không có vô số không gian lực lượng hiện lên mỗi người thân ảnh phía trên đều phát ra một đạo quan mang sau đó liền là một đạo rơi không gian b a động chuyển đến tất cả mọi người thân ảnh nháy mắt sau đó đều biến mất không thấy gì nữa doanh nhất chỉ cảm thấy thân thể xuyên qua trùng điệp không gian cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến hóa nháy mắt sau đó mình liền đã về tới doanh gia tổ địa bên trong bước vào địa lộ địa phương đây là trở về doanh nhất ngạc nhiên nhìn xem chung quanh rất nhanh doanh g i a mấy vị lão tổ đi vào doanh nhất bên người nói ra xem ra các ngươi đã đi đến huyền thiên đế lộ lao tổ cửa hải cuối cùng làm sao không có cái gì xem ảnh một ha ha chúng ta xem ra lần này đế lộ tình huống chỉ sợ là từ trước tới nay đặc thù nhất một lần doanh g i a một vị lão tổ mở miệng nói ra nói thế nào lần này đế lộ thiên kiêu nhiều thực lực mạnh đơn giản trước đó chưa từng có đúng vậy a chỉ sợ tại trung cực đế trên đường sẽ có đại lượng tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc đây cũng là huyền thiên đế lộ cửa hải cuối cùng chỉ có thiên mệnh lĩnh hội nguyên nhân huyền thiên đế lộ cũng hy vọng tăng cường thực lực của các ngươi để cho các ngươi tại trung cực đế trên đường có thể có càng nhiều ưu thế lao tổ đế trên đường tất cả thiên kiêu đều trở về sao không sai từ địa điểm nào đi vào từ chỗ nào trở về ta tại đế trên đường đã thu phục được hoàng tộc làm việc cho ta vẫn là muốn gia tộc giúp ta đem bọn hắn lấy ra hoàng tộc t h i ê n mệnh thụ nguyên r ù a thọ không hơn vạn ta giúp bọn hắn giải trừ nguyên r ù a doanh nhất thản n h i ê nói n chân trời nhưng lại bay tới số đạo lưu quang doanh vô địch tự mình đến doanh nhất trước mặt nói ra đã hoang tộc nguyên r ù a đã giải trừ chúng ta liền giúp bọn hắn mang ra đa tạ phụ thân doanh nhất đối với vị lao tổ cùng doanh vô địch đám người trò chuyện lên toàn bộ đế lộ cũng không có đối doanh nhất có cái gì đặc thù nguy hiểm chỉ là mấy vị lao tổ thậm chí doanh vô địch nghe được doanh nhất tại cửa hải cuối cùng nghe được cái kia mấy câu đều biến sắc chuyện này quá mức quỷ dị ngươi quả thực nghe được âm mưu giả doanh vô địch nhìn c h ầ m c h ầ m doanh nhất hỏi doanh nhất gật gật đầu doanh nhất không cần phải đi để ý những thứ đ ầ u nổn ngang này nhớ loạn tâm của ngươi ngươi chỉ cần biết bất luận chuyện gì phát sinh thực lực bản thân mới là hết thạy ta doanh gia có thể sửng sức tiên vực vô số kỷ nguyên dựa vào là cho tới bây giờ đều là thực lực bản thân ngươi bây giờ nhân vật liền là tu hành là phụ thân doanh nhất lại cùng mấy vị tộc lão hàn huyên một hồi mới trở lại đạo trường của chính mình doanh vân mấy người cũng đều về đến nơi này doanh nhất nhìn một chút doanh vân năm người hiện tại đã toàn bộ là thánh nhân cảnh giới thực lực doanh nhất tiến về phía trước một bước năm đạo quang mang điểm ra trực tiếp bắn vào năm người trong thức hải đây là lục tiên kiếm quyết hoàn chỉnh phiên bản công tử cái này các ngươi tu hành cần gì tài nguyên cầm lệnh bài của ta đi bảo khâu lấy đem hết toàn lực tăng lên thực lực của mình đi không chỉ là vì trung cực đế lộ còn có đằng sau càng kinh khủng t i ế p nạn chúng ta tuyệt không để công tử thất vọng năm người đối doanh nhất cùng nhau quý xuống doanh nhất thì vây tay một cái đem bọn hắn nâng lên đến nói ra đi đem cái kêu tám vị tiền bối mời đến doanh phá quân lĩnh mệnh quay người rời đi rất nhanh thiên đình hiện hữu tám vị tiên vương cường giả toàn đều đến có thí thần viên bên trong bốn vị cường giả còn có bốn vị là thượng cổ chiến trường bên trong bốn đại tộc trưởng hiện tại đều là doanh nhất thiên đình thành viên chúng ta bài kiến công tử tám vị tiền bối không cần đa lễ ta mới từ đế lộ trở về vừa vặn tìm các vị tiền bối tâm sự doanh nhất c á i này tám vị tiên vương hàn huyên thật lâu không chỉ có nói đến thiên đình ngày sau tuyển chỉ phát triển còn nói đến cựu thiên tiên vực gặp phải kiếp nạn đột phá tiên vương con đường các loại Tiên v ự chương t ba trăm mười ta bổ chính ta toàn bộ huyền thiên tiên vực sinh linh đều đang nghị luận huyền thiên đế chuyện trên đường cái gì khương gia thần nữ thiên tư vô song a thần bí thiên kiêu thiên diệt lão a đương nhiên còn có cái kia thủy tinh cung thiên kiêu bảng xếp hạng các loại mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm doanh nhất đang cùng doanh vô địch đơn độc nói chuyện đế trên đường xem ra thực lực của ngươi rất có tiến bộ tu ra mấy đạo tiên khí doanh vô địch nhìn về phía doanh nhất hỏi doanh nhất cũng trực tiếp đem tự thân tiên khí tình huống biểu hiện ra cho doanh vô địch một đạo lại một đạo tiên khí hiện hiện để doanh vô địch s ắ c mặt từ kinh hỷ biến thành c h ấ n kinh cuối cùng biến thành kinh hãi dòng g ã chín đạo tiên khí quay chung quanh tại doanh nhất bên người đem doanh nhất phụ trợ giống như vương giả ha ha ha ha tốt rất tốt ngược lại là chờ mong trung cực đế trên đường trắng cảnh phụ thân trung cực đế lộ chừng nào thì bắt đầu doanh nhất tò mò hỏi bởi vì nguyên nhân của ngươi huyền thiên đế lộ đế kết thúc thời gian so cái khác tiên vực đế phải nhanh hơn không ít bây giờ còn có mấy cái tiên vực đế lộ không có kết thúc đợi đến chín đại tiên vực đế lộ toàn bộ kết thúc liền là trung cực đế lộ đế mở ra thời điểm đến lúc đó tất cả đi qua đế lộ một trăm lẻ tám quan thiên kiêu đều có thể tiến vào đó mới là một cái to lớn vô cùng thiên kiêu chiến trường trung cực đế lộ bên trong có cái gì còn có thể cùng huyền thiên đế lộ giống nhau sao sẽ không trung cực đế lộ bên trong cũng không có vừa đóng lại vừa đóng chỉ là một cái đại thế giới tất cả thiên kiêu toàn ở trong đó đến lúc đó liền là tất cả tiên vực thiên tiêu chèm giết phụ thân ta doanh gia còn có cái khác thiên tiêu sao ngoại trừ hiện tại xuất thế doanh vô địch nhìn doanh nhất một chút hỏi ngươi vì cái gì hỏi như vậy ta đoán ha ha giống cựu đại thế gia loại này thế lực đều là tổ tiên đã từng xuất hiện tiên đế thế lực ngươi cho rằng những tiên đế đó sẽ không lưu lại một màn nữa nữa sao doanh nhất như có điều suy nghĩ gật đầu không nói gì nữa ngươi bây giờ vẫn như cũng là tự thân tu hành làm chủ thiên phú của ngươi trước tất cả là không cần muốn những thứ đầu nổn n g n g này thực lực bản thân mới là căn bản doanh vô địch lại l một ầ nhất nữa n ắ c nhở. Doanh n h gật gật thị đầu biểu m ì ngạc h chính thân biết rồi. Còn có n là, mẫu ư cường ơ i khí tức càng ngày càng ngày đ i tiên nghĩ đến tiên vương ó thể t h à nhiên Thật. nhất Doanh h ngạc n nói ra từ từ mẫu thân bế quan đột phá tiên vương đến bây giờ đã rất nhiều năm hiện tại rốt cục có động tĩnh ân cũng nhanh không nghĩ tới nàng đột phá tiên vương sử dụng thời gian ngắn ngủi như vậy cái này còn thiếu sao thật nhiều năm đi tiên vương chính quả không phải sao tốt như vậy đột phá doanh vô địch sau khi đi doanh nhất chuyên môn đi vào doanh ra một vị am hiểu trận pháp trần tiên trưởng lao châu ở đi tìm hắn g i ú p một chút xem ảnh một tại đế lộ bên trong cái kia đạo lôi tiếp để doanh nhất động thiên bên trong cái kia tảng đá t r ứ n g hấp thu rất nhiều lôi đình chi lực cũng làm cho cái này tảng đá t r ứ n g biến đến mức dị thường có sức sống doanh nhất đến bây giờ cũng không biết cái này t r ứ n g bên trong là một cái sinh vật gì cho nên hắn tìm tới một vị doanh gia trận pháp đại sư giúp hắn bày một cái lôi đình đại trận tại doanh gia tổ địa bên trong một mảnh rộng lớn vô ngẩn trên thảo nguyên doanh nhất l ặ n g lặng ngồi xếp bằng trên bầu trời ô vân dày đặc rất nhanh đạo đạo lôi đình bắt đầu hiện hiện sau đó trực tiếp bổ tới doanh nhất t r ê thân xa xa doanh gia chân tiên cường giả nhìn trong lòng p h á t r u n nếu không phải doanh nhất hắn mới sẽ không xuất thủ hỗ trợ thẳng đến cam cương hắn mới biết được doanh nhất mục đích để xét đánh mình trần tiên láo giả nhìn thấy thần tử thế mà tìm mình hỗ trợ trực tiếp dùng tới toàn lực bố trí một cái uy lực cực kỳ cường đại lôi đ ỉ n h trận pháp thẳng đến doanh nhất nói ra mục đích của mình mới khiến cho láo giả trong lòng g i ậ n mình thần tử trận pháp này uy lực rất mạnh thần tử tuyệt đối không nên dáng chống đỡ lấy a vị này chân tiên không ngừng nhắc nhở doanh nhất sợ doanh nhất tại mình trận pháp phía dưới bị thương doanh nhất gật gật đầu ra hiệu vâng, một đạo kinh khủng lôi đỉnh từ trên không âu vân bên trong hung h a n g bổ xuống trong nháy mắt trực tiếp tiến vào doanh nhất đỉnh đầu doanh nhất thân thể đột nhiên run lên quả nhiên chân tiên cảnh giới trận pháp tông sư toàn lực xuất thủ bố trí loại này lôi đỉnh trận pháp thực sự quá kinh khủng nếu không phải doanh nhất thân phụ hồng mông thánh thể tại loại trình độ này thiên lôi phía dưới là tuyệt đối nhịn không được một đạo không có gì sánh kịp lôi đỉnh chi lực tiến vào doanh nhất trong cơ thể nháy mắt sau đó vừa định muốn phá hư doanh nhất nhục thân liền bị động tiên bên trong một cỗ cường đại vô cùng hấp lực hấp thu đi vào động tiên bên trong tảng đá trưng trong nháy mắt trở nên có chút phát sáng giống như rất ư a thích loại này lôi đ ỉ n h c h i lực đã muốn ăn liền để ngươi ăn đủ doanh nhất vừa n g a n tâm thuận thế tiếp dẫn hạ một tia chớp xuống tới vê anh lại một đường kinh khủng lôi đ ỉ n h rơi xuống lần nữa bổ tới doanh nhất trên đầu đây là ai tại độ kiếp sao doanh g i a mấy vị lão tổ cảm nhận được tổ địa bên trong phiến khu vực này lôi đ ỉ n h c h i lực toàn đều thần nghiệm quét qua xem ra tới a thần t ử đang làm cái gì mình bù mình ha ha ha còn đặc biệt tìm người bố trí trận pháp xem ra muốn nhờ cái này lôi đình tri lực tiến hành tu hành mấy vị ông tổ nhà họ doanh thấy cảnh này nhao nhao gật đầu bất quá trận pháp này uy lực có phải hay không có chút quá mạnh đối với tiểu tử này tới nói hẳn là vừa vặn mạnh hơn một chút liền đến cực hạn của tiểu tử này mấy vị ông tổ nhà họ doanh ánh mắt sao mà nó gác trong nháy mắt liền khám phá doanh nhất mục đích một đạo lại một đạo kinh khủng lôi đình bổ tới doanh nhất trên thân doanh nhất động tiên bên trong tảng đá t r ứ n g đã phát ra tới hào quang sáng chói bên trong thậm chí có nồng đậm sinh mệnh ba động ở trong đó còn chưa đủ h doanh nhất khẽ t r o mày hắn ở chỗ này đã bị xét đánh không biết nhiều thiếu nói tảng đá kia chứng còn không có hấp thu đủ năng lượng bản thân tử ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hấp thu nhiều thiếu doanh nhất vừa ngang tâm cho xa xa doanh gia trưởng lao phát cái tín hiệu tăng lớn lôi đỉnh lực lượng cái này thần tử có phải điên rồi hay không trưởng lao thầm nghĩ lấy trên tay đi trực tiếp động tác bắt đầu đạo đạo trận pháp khí tức tràn g ngập rất nhanh doanh nhất trên đầu âu vân càng thêm nồng hậu dày đặc t ừ n g đạo vô cùng kinh khủng lôi đ ỉ n h bắt đầu thoáng hiện t h ầ n tử những này lôi đ ỉ n h trình độ đã tiếp cận chân tiến một kích trưởng lao ở một bên đối doanh nhất truyền â m nói doanh nhất không để ý đến ngược lại là trực tiếp lầm đầu trong mắt tràn đầy chiến ý nhìn lên trên trời lôi đỉnh không biết lúc nào mới có thể bằng vào lực lượng của mình chống cự loại trình độ này lôi đỉnh còn không đợi doanh nhất có phản ứng một đạo đen kịt vô cùng lôi đỉnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống doanh nhất hai lô hai đã nghe không được thanh â m ngược lại là thần hồn cảm nhận được một tiếng to lớn vô cùng lôi minh vê anh phát ra từ thần hồn chỗ sâu một tiếng sấm rền để doanh nhất thức hải cũng vì đó chấn động đây chính là chân tiên cảnh giới mới có thể chống cự lôi đỉnh sao doanh nhất toàn thân phát ra vô cùng mãnh liệt từ quang hồng ngông thánh thể đã cảm nhận được cường đại uy hiếp Từ đó tự đó đ ân doanh u y gia một vị lão tổ. tổ nhàn nhạt lên tiếng liền tiếp tục nhìn về phía doanh nhất tình huống cái kiêu đạo vô cùng kinh khủng lôi đình trực tiếp hung hăng bổ tới doanh nhất trên đầu trong nháy mắt doanh nhất phảng phất toàn thân giống như bị chạm điện run một cái sau đó cái kiêu đạo lôi đình chi lực liền đột nhiên biến mất doanh nhất động thiên bên trong tảng đá trứng hấp thu lần này cường đại lôi đ ỉ n h c h i lực cũng bắt đầu run dày bắt đầu sau đó tại doanh nhất chú ý phía dưới chậm dai xuất hiện một tia vết dạn tại vỏ trứng phía trên lại đến doanh nhất cảm nhận được tảng đá trứng bên trên vết dạn trực tiếp hô tiếp lấy lại là một đạo kinh khủng lôi đ ỉ n h từ trên trời giáng xuống theo lôi đ ỉ n h càng ngày càng nhiều bổ vào doanh nhất trên thân động viên bên trong tảng đá trứng vết dạn cũng càng ngày càng nhiều thẳng đến một đoạn thời khắc tảng đá trứng phía trên hiện đầy vết dạn sau đó thần hồn của doanh nhất liền cảm nhận được một thanh âm giang giác tảng đá trứng nát một cái lông xù móng nuốt nhỏ từ đó đưa ra ngoài sau đó đem rơi ở bên cạnh khối kia vỏ trứng sờ soạn trở về cách ăn cách ăn trong đó nhấm nuốt vỏ trứng âm thanh nhâm vang lên thân hồn của doanh nhất trực tiếp hóa thành một bóng người đi vào tảng đá trứng bên cạnh cái kia đạo lông xù móng nuốt nhỏ lại một lần nữa đưa ra ngoài sau đó đem tảng đá trứng triệt để đánh nát một cái màu bạc trắng thú nhỏ xuất hiện tại doanh nhất trước mặt giống một cái chó con chỉ là trên trán chính giữa vị trí có một cái nho nhỏ nhô lên thú nhỏ nhìn thấy doanh nhất theo bản năng hướng hắn dựa đi tới hai cái móng nuốt nhỏ nhẹ nhàng nâng lên trực tiếp ôm ở doanh nhất trên chân ha ha n g ư ơ i cái vật nhỏ này không biết ăn nhiều thiếu lôi đ ỉ n h thuộc tính lực lượng hiện tại liền dựng rục ra cái cái này cái này thú nhỏ phảng phất có thể nghe được doanh nhất lời nói hai cái chân trước khoa tay lấy giống như đang nói ta rất lợi hại sau đó quay đầu ăn lên hắn vỏ trứng doanh nhất không biết là tại con thú nhỏ này đi ra ăn vỏ trứng trong n g á y mắt vô tận thời không bên ngoài một chỗ thần dị chi địa bên trong một thanh âm đột nhiên văng lên đó là ta hải tử ta hải tử còn chưa có chết quá tốt rồi lần này ta có thể yên tâm đi ầm ầm vô tận lôi đ ỉ n h tại cái này mảnh thời không ở giữa nổ v a n g thời gian cùng không gian đều bị đánh hiếm nát t r u n g quanh vô tận thế giới cũng toàn đều trong nháy mắt bị vô tận lôi đ ỉ n h bao phủ hoàn toàn doanh nhất lắc đầu ở một bên nhìn xem thẳng đến cái này thú nhỏ ăn hết tất cả doanh nhất mới khẽ vươn tay n g ư ờ i đưa nó mang ra động tiên không gian đến đến thế giới bên ngoài thú nhỏ một mặt hiếu kỳ tại doanh nhất nghi ngờ bên trong nhìn lấy hết thẻ t r u n g quanh gặp qua lão tổ ra mắt trưởng lão xem ảnh một thân tử trận pháp nếu như đã kết thúc bản tọa liền cáo từ trước bay trận trưởng lão tranh thủ thời gian cáo từ nếu không phải doanh nhất cái này tổ đ ị a cho dù là hắn cũng không thể tùy tiện vào đến hôm nay giúp doanh nhất bảy trận liền gặp một vị lao tổ để trong lòng của hắn khẩn trương doanh nhất gật đầu gửi tới lời cảm ơn về sau bảy trận trưởng lao mới rời khỏi ngươi cái này trong n g ự c thú nhỏ có chút ý tứ trước mắt vị này ông tổ nhà họ doanh nói ra vừa vặn lao tổ ở đây giúp ta nhìn một chút đây là cái gì chủng loại yêu thú nó chứng là ta tại đế lộ bên trong trong lúc vô tình lấy được hấp thu vô tận lôi đ ỉ n h chi lực mới khó khăn lắm ấp chứng hiện tại đến xem chỉ là ấu sinh kỳ vị này áo trắng doanh gia láo giả xem đi xem lại doanh nhất trong ngực con thú nhỏ này vậy mà hoàn toàn không biết đây là cái gì chủng loại yêu thú kỳ quái lão phu thế mà cũng không biết yêu thú này là cái gì chủng loại l ã o tổ ngài cũng không biết doanh nhất nhìn một chút đang tại nhai mình quần áo màu trắng thú nhỏ sau đó rời đi doanh gia tổ địa đi và o doanh g i a một chỗ chuyên môn quản lý doanh gia các loại yêu thú địa điểm từng tòa tiên sơn lơ lửng giữa không trung phía dưới còn có vô tận rừng rậm vô số yêu thú ở trong đó vui l ù a ở mỹ còn có các loại chân quý vô cùng thần thú tại rừng sâu n g say cảm thấy doanh nhất đến về sau cao nhất chỗ kia trên tiên sơn đột nhiên xuống tới mấy vị tiên đạo lĩnh vực cường giả đối doanh nhất hành lễ nói thân tử làm sao có dành tới đây nhưng là muốn cái gì yêu sùng chiến thú toa kỵ cũng không phải các vị tiền bối kiến thức rộng rãi lại là lâu dài quản lý ta doanh gia rất nhiều y ê u thú nhưng nhận biết đây là cái gì chủng loại y ê u thú doanh nhất nói xong từ động thiên bên trong đem màu bạc trắng thú nhỏ móc ra ôm vào trong ngực mấy vị doanh gia chuyên môn quản lý y ê u thú tiên đạo lĩnh vực cường giả cũng nhìn mấy lần cũng không có tìm được loại kia yếu thú cùng doanh nhất trong tay yếu thú rất giống doanh nhất cũng chỉ có thể cáo từ rời đi nhìn xem trong ngực tham ăn thú nhỏ doanh nhất đi tới doanh g i a một chỗ bảo khố c ử a chính trực tiếp đối thủ hộ bảo khố lao giả lộ ra thần tử lệnh nói ra điều ra cái này bảo khố bên trong tất cả lôi đ ỉ n h thuộc tính bảo vật bản thần tử muốn dẫn đi là thần tử doanh nhất thần tử lệnh bài tại doanh gia bên trong cực thiếu sử dụng cũng chính là điều động một chút tu hành tài nguyên thời điểm sử dụng một cái kỳ thật tại to lớn doanh gia bên trong đẳng cấp rõ ràng doanh nhất địa vị độ cao khó có thể tưởng tượng bằng vào lệnh bài của hắn cơ hồ có thể cầm tới doanh ra tất cả bảo bối cùng các loại điện tịch công pháp thần thông loại hình Thậm chí doanh nhất ở trong lòng nghĩ đến nói lời cảm tạ rời đi ôm một bạc trắng thú nhỏ vừa mới trở lại đạo trường của chính mình doanh vân liền kêu bắt đầu a a a công tử đây là yêu thú gì a thật đáng yêu a doanh vân nhảy đi vào doanh nhất bên người nhìn xem doanh nhất trong ngực ngân sắc thú nhỏ nó gọi tiểu bạch thế nào đáng yêu à? công tử người từ chỗ nào làm đây là cái gì chủng loại yêu thú à? ta cũng không biết dù sao về sau nuôi là được rồi doanh vân cẩn thận từ doanh nhất trên tay tiếp nhận tiểu bạch ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vuốt ve tiểu bạch nhu thuận lông tóc nào tiểu bạch mãi thanh mãi khí kêu một tiếng đùa doanh vân cười ha ha ân đây là yêu thú gì huyền cơ tử nghe nói động tĩnh đi tới nhìn thấy doanh vân trong ngực tiểu bạch nghi ngờ hỏi ta cũng không biết trong lúc vô tình lấy được một cái sùng vật thôi yêu thú này không đơn giản a huyền cơ tử vẻ mặt nghiêm túc nói công tử tan đếm thử thôi diễn liên quan tới cái này tiểu yêu thú tin tức thế mà bị lực lượng vô hình hoàn toàn chặn lại doanh nhất cũng gật gật đầu đây chính là cái kia thần bí tế đàn bên trên vật lưu lại doanh nhất đến bây giờ cũng sẽ không quên đế trên đường cái kia khởi tử hoàn sinh thiếu nữ cùng nàng nói những lời kia cái kia thần bí tế đàn đến cùng là tế tự a i doanh nhất hiện tại cũng không có đáp án công tử căn cứ tin tức còn có tam đại tiên vực đế lộ còn chưa kết thúc dự tính còn cần chừng một tháng thời gian ân một tháng này các ngươi liền thay phiên đi tìm danh o gia thiên kiêu luật bản nhìn nhiều đến chỗ yếu của mình tận cố gắng lớn nhất tăng lên thực lực của mình là công tử chương ba trăm mười hai thiên mệnh n ấ n ký r a trung cực đế lộ hiện tiếp xuống trong khoảng thời gian này cơ hồ tất cả thiên kiêu đều tại vươn lên hùng mạnh tu hành doanh nhất mấy cái tùy tùng cũng đều tìm khắp nơi người khiêu chiến luật bản tăng lên thực lực của mình chỉ có doanh nhất mỗi ngày t r e o chọc tiểu bạch vui chơi giải trí không có chút nào từng k i a khẩn trương cảm giác một ngày này doanh nhất tại đang nằm tại trên ghế nằm nhìn xem doanh phá quân cùng doanh nguyên sương lập u bản t r u n g quanh còn có một số cái khác doanh gia thiên kiêu cũng tại doanh phá quân cùng doanh nguyên sương chiến ngươi tới ta đi thực lực của hai bên t r ê n lệch rất nhỏ hai người vừa mới kết thúc lập u bản doanh nhất liền cảm thấy trong cơ thể một trăm lẻ tám đạo thiên đạo ấn ký trực tiếp từ bên trong thân thể bay ra tại doanh nhất t r u n g quanh quanh của lấy cuối cùng tại doanh nhất trước mặt chậm rãi hình thành một đạo màu nâu đen tiểu ấ n t r ư ơ n g doanh nhất hơi s ữ n g sở tiếp nhận con dấu là thiên đạo ấn ký trung cực đế lộ mở ra doanh nhất ngẩm đầu nhìn lên không chỉ là một mình hắn ở đây tất cả thiên k i ê u bên trong thân thể đều bay ra khỏi một trăm linh tám đạo â n khi tạo thành một cái con dấu trên tay bọn họ đây là trung cực đế lộ nhập môn tư cách ha ha ha ha trung cực đế lộ rốt cục vẫn là bắt đầu thần tử chúng ta muốn về trước đi chuẩn bị đ o á n chừng chẳng mấy chốc sẽ xuất phát ân trung cực đế lộ không đám người các người đi về trước đi doanh nhất vừa nói dứt lời doanh gia cổ đế đạo vực bên trong liền vang lên từng đạo tiếng t r u n g vang thế nào đã xảy ra chuyện gì xem ra hẳn là trung cực đế lộ mở ra triệu hoán tất cả thiên tiêu t i ế n trung chư vị trung cực đế lộ đã mở ra chúng ta liền không chậm trễ quá nhiều thời gian trung cực đế lộ quy tắc cũng sớm sẽ nói cho các ngươi biết chúng ta chờ đợi ở đây doanh gia binh sĩ khải hoàn một vị lão giả trên bầu trời vung tay lên một đạo to lớn vô cùng màn ánh sáng trực tiếp hiện hiện ra đây cũng là trung cực đế lộ bản đồ muốn đi nơi nào toàn bằng chính các ngươi quyết định doanh nhất ngẩng đầu nhìn lại cái này trong khoảng thời gian này đã nhìn rất nhiều lần địa đồ trung cực đế lộ chỗ một cái hoàn chỉnh đại thế giới mỗi một cái cầm trong tay đế lộ vào trận vẽ cựu thiên tiên vực thiên kiêu đều có thể kích phát đạo này địa đồ sau đó dẫn động mình thiên đạo ấn ký rơi xuống trên bản đồ như vậy cũng đại biểu cho tự chọn nơi này bước vào trung cực đế lộ trong nháy mắt mình cũng sẽ xuất hiện ở đây thường cách một đoạn thời gian thế giới phạm vi liền sẽ thu nhỏ một điểm thẳng đến toàn bộ trung cực đế lộ chỉ còn lại vị trí thứ một trăm thiên kiêu lúc mới có thể đình chỉ doanh nhất lần đầu tiên nghe nói quy tắc này về sau liền cười thầm nghĩ lấy cái này thế giới khác nhiều kiểu cũng chính là như vậy đây không phải ra càng bút ký sao một cái mình t i ế p trước rất ưa thích chơi trò chơi trò chơi phạm vi không ngừng thu nhỏ sống đến sau cùng mới là doanh gia bất quá cái này nhưng so sánh ra càng bút ký tàn khốc nhiều t i ế p trước trò chơi cũng chỉ là mấy chục người bên trong có một vị thắng được người đây chính là mấy tỷ người ở trong tuyển một trăm cái mặc dù trung cực đế trên đường còn lại trước một trăm liền sẽ đình chỉ nhưng là cái này trước một trăm người sẽ tiến hành thiên đạo lôi đài thi đấu cuối cùng sẽ quyết ra mười h ạ n g đầu ba h ạ n g đầu hạng nhất cầm tới một trăm người đứng đầu đều có rất nhiều thiên đạo ban thường trọng yếu nhất là có thể tham dự ngày sau thiên mệnh tranh đoạt cho nên nói bất kỳ một cái nào thiên kiêu muốn tham dự ngày sau thiên mệnh tranh đoạt cái này một trăm người đứng đầu là nhất định muốn cầm tới cho nên chỗ có thiên phú cường đại có giá tâm thiên kiêu đều nhìn chằm chằm t r u n g cực đế lộ một trăm người đứng đầu vì danh lần bất kể hết thể dùng hết tất cả thủ đoạn phương pháp bất quá thật đúng là tàn khốc i ể u thiên tiên vực vô số thiên tiêu cuối cùng chỉ có một trăm cái danh lệch xem ảnh một đúng vậy a không biết muốn chết bao nhiêu người a ừ vị nào tiên đế vị trí không phải vô số sinh linh mệnh đổi lấy nói cũng đúng chư vị nghĩ đến đã sớm xác định mình muốn đi đâu nơi này lao phu chưa kể tới đề nghị trung cực đế lộ bên trong chư vị toàn lực ứng phó a đám người tán đi về sau doanh nhất đạo tràng bên trong đã tới không thiếu doanh gia thiên tiêu rất nhiều đều là đến muốn hợp tác với doanh nhất mọi người cùng nhau đi một chỗ giúp đỡ lẫn nhau có thể tại chung cực đế trên đường đi càng xa thậm chí có chút doanh gia thiên tiêu căn bản vốn không đủ tư cách tìm doanh nhất hợp tác chỉ là muốn hỏi thăm một chút doanh nhất nhưng có thể trở về vị trí sau đó mình cũng chọn một tương đối gần doanh nhất thì cười đối chúng người nói ra c h ư vị ta doanh gia thế lực lớn đều tại thứ nhất thánh tử nơi đó bạn thần tử vị trí tạm thời không sẽ nói cho các ngươi biết nếu là muốn ôm đoàn sửa ấm nhanh doanh thái chỗ nào hỏi rõ ràng hắn ở đâu thần tử nói đúng lắm chúng ta đừng đột thần tử nhưng là ta doanh gia cường đại nhất thiên tiêu từ trước đến nay có ý nghĩ của mình không sai không sai không thể quấy nhiều thần tử kế hoạch chúng ta vẫn là đi tìm thứ nhất thánh tử đi thôi đám người tán đi về sau doanh nhất cầm ra bản thân màu nâu đen thiên đạo ấ n ký pháp lực có chút t h a m dò vào liền tử ai trước mặt mình kích phát ra một cái màn sáng phía trên là trung cực đế lộ địa đồ công tử hiển nhiên càng đến gần vị trí trung ương có thể sẽ tránh cho trước trung kỳ đại lượng đi đường thời gian nhưng cũng sẽ cạnh tranh càng thêm kịch liệt gặp được cao thủ sát xuất cũng sẽ tăng lớn ân ta cũng sẽ không trực tiếp g á n g lâm trung ương nhất vị trí này ta nhìn cũng không tệ lắm doanh nhất điểm ra một cái trên bản đồ địa điểm đi ra trung ương nhất bên cạnh ở vào toàn bộ địa đồ trung ương l ệ c h phía ngoài địa phương công tử vậy bọn ta liền lựa chọn bên cạnh ngươi doanh vân đám người thăm dò tính hỏi hướng doanh nhất doanh nhất nhất cuối cùng vẫn gật đầu tâm tình mấy người kích động không được điều này đại biểu lấy bọn hắn tại trung cực đế trên đường gặp được doanh nhất khả năng rất lớn mấy người đều biết đế trên đường nếu là có thể ôm chặt doanh nhất đ ủi cái kia không phải mình cũng có cơ hội tranh đoạt thiên mệnh doanh nhất lại gọi doanh phá quân đi hỏi rõ ràng doanh ra đại bộ đội đại khái chọn địa phương sau đó tra xét mình từng cái phương diện tình huống tranh thủ để cho mình lấy hoàng mỹ nhất tư thái trung quét ngang hết thể sau mình hoàn ngang nhân. Lần này trung cho địch để đế đó đế bước cực cực vào mỹ lấy lộ lộ Doanh nhất n c ũ gia không k định thực h ẩn tàng thực lực gì, có lực ý một khi gặp được không được có mắt, d o n n h h ấ thiên cũng sẽ k ô n g lưu a t h i kiêu tiến vào trung cực đế lộ thời gian liền xác định tại sáng sớm ngày mai, cho nên trong khoảng thời gian này các vị thiên kiêu toàn đều đem riêng phần mình các loại vật tư chuẩn bị kỹ cảng từng cái tuyển định vị trí của mình. Thiên đạo ấn ký xuất hiện trong ngay mắt, toàn hiện ấn ngay đạo ký b bản vương lần này muốn làm cho tất cả mọi người đều biết thiên mệnh tại ta một cái thần dị trên nhánh cây một vị áo bào đỏ thiếu niên cao giọng nói ra trung cực đế lộ đã hiện ta chẳng mấy chốc sẽ đi vào lập tức đem cựu thiên tiên vực tất cả thiên kiêu tin tức lấy tới ta nhìn hiện ra thần quan g cung điện bên trong một vị hoa phục thiếu niên kích động nói chương ba trăm mười ba thiên k i ê u nhập đế lộ trò chơi bắt đầu một chỗ quỷ khí tàn phá bừa bãi trong đậu phủ một vị thiếu niên mặc áo đen nhìn trước mắt thiên đạo ấn ký cười lấy nói ra cái này chư thiên vạn giới cũng giờ đến phiên ra lại một vị quỷ đế nói xong thiếu niên đứng lên quanh thân lại có một đạo thần dị quỷ khí vân quanh lộ ra cực kỳ âm trầm kinh khủng một chỗ tiên khí quần quận thần đình bên trong một vị thiếu niên chính đang l ặ n g lặng ngồi xếp bằng trước mắt thiên đạo ấn ký phảng phất căn bản không nhìn thấy lần này trung cực đế lộ thiên tiêu rất nhiều không thể p h ấ t lờ một thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên p h u hoàng yên tâm lần này nhi thần muốn để tất cả mọi người biết tộc ta lợi hại cựu thiên tiên vực các nơi đều đang phát sinh một vị lại một vị tuyệt thế thiên tiêu nhìn trước mắt thiên đạo ấn ký toát ra vô cùng ánh sáng tự tin mỗi một vị thiên tiêu đều ở trong lòng đã suy nghĩ kỹ mình ban đầu tuyển định địa điểm có người thậm chí trực tiếp tuyển tại trung ương nhất đây là trực tiếp c ự c sau cùng phạm vi tại trung ương nhất nhưng là một chút thế lực lớn đều có ghi chép trung cực đế lộ cuối cùng phạm vi chưa chắc là tại trung ương nhất có thể là rất vắng vẻ vị trí cho nên bất luận ngươi tuyển tại chỗ nào cũng có thể trở thành sau cùng vùng đất trung ương trung cực đế lộ bên trong thế giới phạm vi đang không ngừng thu nhỏ đồng thời còn có mặt khác hai cái cơ chế một cái là đế lộ bên trong có thể tùy ý cấp đoạt người khác thiên đạo ấ n ký nhiều cái thiên đạo ấ n ký từng dùng có thể biến thành cao cấp hơn thiên đạo ân ký nghe đồn đẳng cấp cao nhất thiên đạo ân ký thậm chí có thể trực tiếp thu hoạch được cuối cùng trăm tên tư cách cái thứ hai cơ chế là bảo mệnh cơ chế vạn nhất có thiên kiêu cảm thấy mình phải chết bóp nát mình thiên đạo ân ký có thể trong nháy mắt rời khỏi trung cực đế lộ chỉ là một khi rời khỏi liền mang ý nghĩa đã mất đi cùng cái khác thiên kiêu tranh phong tư cách trung cực đế lộ bên trong nồng độ linh khí so ngoại giới còn phải cao hơn không ít có lẽ đối với các vị thiên kiêu tu hành có từng kia trợ g i ú p tiểu thế giới này từ tiên đạo ý chí trực tiếp khống chế cho nên không có cái gì lợi hại sinh linh ngược lại là trong đó ra đời vô số thiên tài địa bảo không người thu lấy cho nên mỗi một một lần trung cực đế lộ đều là các vị thiên kiêu phát tài thời khác tại trung cực đế lộ mở ra trong n g a y mắt liền đã có thiên kiêu tiến vào bên trong bất quá loại người này đều là số rất ít đại đa số đều là tại đế lộ mở ra về sau quan sát một đoạn thời gian cẩn thận muốn tốt chính mình muốn đi chỗ nào ra lại phát nhưng là cũng sẽ không quá muộn đi đã chậm dễ dàng bị tới trước người nhằm vào sáng sớm hôm sau doanh gia các vị thiên kiêu toàn bộ tụ tập tại doanh gia cổ đế đạo vực một chỗ cự đại trên bình đài mỗi một vị doanh gia thiên kiêu trước mặt đều có một viên thiên đạo ân ký từng vị doanh gia thiên kiêu bắt đầu kích phát mình thiên đạo ân ký sau đó bước vào trước mặt không gian chi môn bên trong đại bộ phận doanh gia thiên kiêu lựa chọn là cùng đại bộ đội cùng một chỗ hành động cái này ngạch đội ngũ chính là từ doanh thái dẫn đầu doanh thái thực lực cũng là đầy đủ còn có một bộ phận doanh gia thiên kiêu không cùng gia tộc đội ngũ cùng một chỗ có chút mấy người một đội có thậm chí là đơn độc hành động thời gian dần trôi qua trên bình đài thiên kiêu càng ngày càng ít doanh nhất nhìn xem chúng quanh mấy vị tùy tùng sau đó khẽ gật đầu trong cơ thể pháp lực trong nháy mắt vươn ra liên tại r cựu thiên tiên vực thiên kiêu bắt đầu nhanh chóng tiến vào trung cực đế lộ thời điểm cựu thiên tiên vực bên ngoài một chỗ thần bí bên trong hư không đột nhiên xuất hiện hơn mười vị áo bảo đen thiếu niên cầm đầu là một vị trên mặt có một đạo vết sẹo mi tâm có một đạo thần bí ấn nhớ thiếu niên dựa theo thời gian tính ra cựu thiên tiên vực thiên kiêu cũng bắt đầu tiến vào trung cực đế lộ đều chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong xem ảnh một chung quanh hơn mười người cao giọng nói ra thiếu niên gật gật đầu từ trong ngực móc ra một kiện thần dị la bàn nhưng tay trên thân pháp lực n ư ớ n g tụ ngón tay tại la bàn phía trên ba động bắt đầu trên la bàn mặt kim đồng hồ cũng theo ngón tay của thiếu niên chuyển động thẳng đến một đoạn thời khác la bàn run dậy kịch liệt bắt đầu sau đó cả cái la b à n chi bên trên tán phát xuất đạo đạo thần dị quang mang ở trước mặt mọi người chiếu xạ ra một đạo hư hào không gian chi môn mở ra mau mau tiến vào mấy chục đạo bóng người tiếp ngay cả tiến vào bên trong biến mất không thấy gì nữa trong hư không xem ảnh chi môn cũng triệt để tiêu tán phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện doanh nhất trong mắt quan g cảnh loại lên mình đã xuất hiện tại trung cực đế lộ bên trong trước mắt là một mảnh bãi cỏ xanh biếc trên cỏ còn có không ít linh t hảo c h ắ c không được xe nói cái này trung cực đế lộ bên trong khắp nơi có thể thấy được bà bối quả là thế doanh nhất thân hình l ó e lên đi vào không trung hai mắt bên trong hào quang l ó e lên hết thẻ chung quanh cảnh tượng toàn đều hiện lên tại doanh nhất trong óc không nghĩ tới tại trên bản đồ cơ h ồ hoàn toàn cùng nhau địa điểm tại thế giới chân thật bên trong t r ê n lệch to lớn như thế doanh nhất không có cảm nhận được chung quanh bất kỳ sinh linh xem ra doanh vân bọn hắn địa điểm so tưởng tượng địa phương còn xa hơn cái thế giới này kích thước to lớn cũng lần nữa vượt ra khỏi doanh nhất tưởng tượng doanh nhất đám người sau khi đi vào doanh g i a tất cả thiên tiêu cũng toàn đều tiến vào trung cực đế lộ bên trong doanh ra tổ đ i ệ một chỗ cung điện bên trong mấy tên lão tổ chính thông qua đại thủ đoạn nhìn xem trung cực đế lộ bên trong đông đảo thiên kiêu nhất cử nhất động vô số khối màn sáng tại trước mặt bọn hắn các lao tổ vô cùng cường đại lực lượng thần hồn có thể đồng thời quan sát nhiều như thế thiên kiêu tình huống doanh nhất tiểu tử kia tiến bảo bây giờ tại một chỗ trên thảo nguyên t r u n g quanh hắn cũng không có người nào bài danh ra tới rồi sao còn không có còn muốn nửa canh giờ mới được ai ra không nhìn không biết lần này trung cực đế lộ nhiều như vậy thiên kiêu đều rất lợi hại a đúng vậy a các loại thể chất đều có xuất hiện những thế lực này không biết tẩn dấu nhiều thiếu kỷ nguyên đúng vậy a bực này tiên h kiêu quy mô lão phu thậm chí đều chưa thấy qua quả thực là đáng sợ bình thường có một hai cái cũng đủ để xưng bá toàn bộ đế lộ thiên kiêu lần này thế mà lập tức xuất hiện nhiều như vậy không sai đáng tiếc cường đại tới đâu tiên h kiêu cũng bất quá là cho người khác làm áo cưới thôi các vị doanh gia lão tổ cảm thán phản phất đã sớm biết trung cực đế lộ kết quả doanh nhất tại bốn phía cha xét một lúc sau chậm dai hướng về phía trước mà đi đột nhiên nghe được trên bầu trời vang lên một tiếng xét ngầm đầu nhìn lại lại là một đạo kim sắc bảng danh sách xuất hiện trên bầu trời trung cực đế lộ thiên đạo ấn ký bảng Ta thứ hạng là, doanh nhất 13.467-23.345 t ê nghĩ k h ô n ợ hợp được p xếp phải cấp thói thưởng, thật không hợp thói thưởng. Ta thế mà xếp tới 13 ước nhiều, xem ra cần phải tìm thêm mấy người cấp đoạt tiên nhất không nhiều, Doanh người mới ước cần ấn n g ký ra mà xem mấy à. 13 đạo đến cái khác thiên tiêu cũng đồng thời phát hiện trên bầu trời kim sắc bảng danh sách ha ha ha trò chơi bắt đầu chương ba trăm mười bốn gặp phải cái khác tiên vực thiên tiêu mỗi một vị thiên tiêu đều tại trên bảng xếp hạng nhìn thấy tên của mình toàn bộ kim bảng đang không ngừng biến hóa mỗi thời mỗi k h á c thứ tự cũng không giống nhau bởi vì trung cực đế lộ vừa mới bắt đầu không ngừng có mới thiên tiêu tiến vào bên trong cũng bắt đầu có thiên tiêu bốn phía hoạt động săn giết cái khác thiên tiêu tỷ như doanh nhất doanh nhất lợi dụng hắn cường đại lực lượng thần hồn cùng trọng đồng năng lực rất nhanh phát hiện nơi xa có một vị đồng dạng thận trọng tiên h tiêu vị này thiên tiêu d á người n g khôi ngô trên người phục sức cùng huyền thiên tiên vực nhiều có khác biệt trên thân cũng có mới vào trí tôn cảnh giới thực lực tại doanh nhất tới gần hắn hồi lâu sau vị này thiên tiêu mới phát hiện doanh nhất tại hướng hắn đi tới khôi ngô thiên tiêu cực kỳ cảnh giác nhìn về phía doanh nhất đoạn này địa vực là bọn hắn tuyển chọn tỉ mỉ một chỗ đại bộ đội đều ở nơi này hắn vừa mới g á n g lâm Đang n g hừ ĩ nghĩ ngợi cùng những người khác trước tụ thẩm, không nghĩ tới người một nhà không nhìn thấy liền gặp Doanh Nhất. Giao ra của ngươi thiên đạo ơn ký a. Doanh Nhất thẳng như nói. Trước mắt nam tử khôi ngô, tận tiếng. gặp Giao giữ tới khôi cười khác trước của Trước thẩm, thấy h ký tụ một mắt tử một ra đạo A. lại là một cái tiểu bạch kiểm g i a g i a khó chịu nhất liền là các ngươi loại này tiểu bạch kiểm một đại nam nhân dáng dấp tốt như vậy nhìn làm gì có thể coi như ăn cơm còn muốn đoạt g i a g i a ta thiên đạo ơ n ký tiểu bạch kiểm làm sao gọi ngươi tiểu bạch kiểm còn không vui sao bất quá chờ một cái để ngươi biết ra ra lợi hại nam tử khôi ngô không nói thêm gì nữa Trực tiếp đột nhưng i ê n h ớ về doanh nhất là o ngay không tại lúc nào n u hơn thanh một khai sơn đao sắp rơi xuống doanh nhất trên đầu thời điểm doanh nhất thân hình đột nhiên biến mất sau đó lại xuất hiện ở bên cạnh địa phương như là thuấn gian di động để khai sơn đao trực tiếp vừa hụt đây là doanh nhất đối thân thể của mình tuyệt đối nắm giữ tốc độ tuyệt đối nhanh chóng biểu hiện dù cho không sử dụng thủ đoạn khác cũng có thể thực hiện cự li ngắn di chuyển nhanh chóng nhanh đến cơ hội là thuấn gian di động nếu là có cường giả lần nữa liền có thể phát hiện doanh nhất di động trong nháy mắt quanh thân lại có từng tia sứ quán mảnh vỡ hiện lên đây là tốc độ ảnh hưởng tới tự thân thời gian hiệu quả cũng là vô số cường giả bằng vào tốc độ đ ị c h chuyển thời gian phương thức còn không đợi tráng hán này bao nhiêu ít phản ứng doanh nhất tay cầm một nắm một đạo kinh khủng pháp lực ngưng tụ trực tiếp đem tráng hán khốn tại giữa không chúng vô tận pháp lực hóa thành một tay nắm bất luận tráng hán làm sao d ã ruột đều không làm nên chuyện gì Thánh nhân tha mạng. tráng hán cảm thấy doanh nhất cảnh giới chỉ có thể d â y rủa nói ra nhưng là doanh nhất căn bản giống như không nghe thấy nhẹ nhàng đưa tay về phía trước tráng hán bên hông khối kia thiên đạo ấn ký đã xuất hiện tại doanh nhất trên tay để sau doanh nhất khống chế mình thiên đạo ấn ký đem cả hai dung hợp nhìn thấy một viên hoàn toàn mới thiên đạo ấn ký hiện ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt doanh nhất mỉm cười gật đầu sau đó cường đại lực lượng thần hồn trực tiếp tuân h ư ớ n g tráng hán trong thức hải một trận không thể ngăn cản phá hư về sau doanh nhất cũng được như nguyện đạt được mình muốn biết đến tin tức siêu hồn chi thuật mặc dù ác độc nhưng là vẫn có thể xem là rất tốt giải đối phương phương thức đặc biệt là đối với doanh nhất loại này thần hồn chi lực viễn siêu người khác thiên kiêu tới nói nguyên lai là hoang trời tiên b ự c người một cái bình thường bất hủ thế lực cũng sắp d á n g lâm địa v ư ợ tuyển t ở chỗ này hơn một trăm người còn có mấy vị thánh nhân cảnh giới thiên kiêu không tệ không tệ toàn bộ đoạt thiên đạo ấn ký hẳn là có thể để cho ta bài danh lên cao không t h i ế u a doanh nhất nói xong đem tráng hán thi thể ném tới một bên khác sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mình bài danh mới vừa tiến vào liền dung hợp một cái thiên đạo ấn ký bài danh hẳn là sẽ có biến hoa lớn a quả nhiên hiện tại doanh nhất đã xếp tới năm mươi triệu tên bên trong xem ra mọi người cũng còn một gặp được cùng một chỗ đâu liền dung hợp một cái ơn ký bài danh liền tăng lên nhiều như vậy bên ngoài địa khu thiên hữu kêu có lẽ chạm mặt cơ hội ít một chút nhưng là ở chỗ này cơ hội hẳn là sẽ càng lớn doanh nhất nói xong thân hình lóe lên liền đã biến mất không thấy gì nữa trên mặt đất chỉ có một bộ tráng hán thi thể kết hợp mình trọng đồng cùng cường đại thần hồn chi lực doanh nhất đang nhanh chóng tìm kiếm tình huống chung quanh rất nhanh hắn phát hiện một gốc bảo dược lẳng sinh trưởng ở một mảnh linh đầm bên cạnh linh đầm bên trong thủy linh khí nồng đầm vô cùng t h doanh, đi đi doanh nhất nhìn về phía trước mắt linh đầm sau đó trực tiếp đi vào trong đó lẳng lặng xếp bằng ở linh đầm đáy đầm một bên hấp thu linh đầm bên trong nồng đầm vô cùng linh khí nếm thử tăng lên tu vi của mình một bên thần hồn chi lực một bên lại một bên đảo qua chung quanh chờ đợi cái thứ nhất đến may mắn vô cùng cường đại thôn thiên ma công tại không chút kiên kỵ vận chuyển một cỗ tinh thuần vô cùng linh khí c ư như vậy bị doanh nhất h ú t nhập thể nội mặc dù tuyệt đại bộ phận đều bị động thiên thế giới hấp thu nhưng là chỉ là có một phần nhỏ dung nhập pháp lực của mình bên trong thế nhưng là doanh nhất pháp lực quá mức cường đại trình độ này tăng phúc cơ hồ có thể xem nhẹ không thấy tấn thăng thánh nhân cảnh giới thời điểm trong cơ thể mình cái kiêu đạo linh lực tiên khí liền lộ s ắ t thành pháp lực tiên khí nguyên bản liền ngưng thực vô cùng linh lực lộ s ắ t thành pháp lực về sau càng thêm cường đại vô cùng hiện tại doanh nhất pháp lực độ mạnh đã vượt xa hiện hữu cảnh giới cho nên cái này từng k i a tăng lên mới không nhìn thấy cụ thể hiệu quả bất quá mình động thiên thứ gì đều cấp tình huống cũng làm cho doanh nhất càng cảnh giác bắt đầu đến cùng là tình huống như thế nào mình động thiên thế mà năng lượng gì đều muốn bất luận hấp thu nhiều thiếu năng lượng cũng sẽ không thay đổi cái gì doanh nhất duy nhất cảm thụ liền là bên trong không khí phảng phất càng mát mẻ nhưng là toàn bộ động thiên rất lâu phảng phất không đấy để doanh nhất có chút đau đầu loại này tài nguyên tiêu hao trình độ liền ngay cả h ắ n doanh gia thần tử đều cảm giác đau đầu hy vọng lần này trung cực đế lộ có thể mang cho ta một chút tinh hỉ a bên này tráng hán bên cạnh thi thể đã tới mấy người cầm đầu một vị thiếu niên sắc mặt khó coi vô cùng đáng giận là ai làm chúng ta như thế nào cùng thiếu chủ bàn giao a song đây chính là thiếu chủ người a đại ca không có gì ngoại thương cổ cũng không gãy càng không trúng độc hẳn là thần hồn công kích xem ra phiến địa vực này còn có một vị am hiệu thần hồn công kích cao thủ chẳng lẽ là chúng ta lần trước gặp phải vị k i a sao hẳn không phải là hắn hắn càng giống là trong bóng tối hoàng giả nếu không phải thiếu chủ xuất thủ ngăn lại hắn chúng ta chưa hẳn đi rơi không nghĩ tới chỉ là vừa mới bắt đầu chương ba trăm mười lăm hoang trời tiên vực đại hoang thành thiên đạo ấn ký thăng cấp tiến vào linh đầm trước đó doanh nhất liền đã sử dụng doanh gia đặc thù phương thức liên lạc liên hệ mấy cái tùy tùng để bọn hắn nhanh chóng đến đây tụ hợp doanh nhất bế quan linh đầm bên cạnh một thân ảnh màu đen đột nhiên từ không gian bên trong hiện hiện ra sau đó nhìn một phía công tử không ở nơi này sao ta vô thần nghi ngờ nói ra ta tới lại một thanh âm vang lên doanh vân cũng đến linh đầm bên cạnh công tử đâu kỳ quái sau cùng vết tích ngay tại cái này tại sao không ai a rất nhanh ba người còn lại đến doanh nhất năm cái tùy tùng toàn đều đến công tử sẽ không ở cái này trong nước a doanh vân nhìn trước mắt linh đầm nói ra công tử hẳn là ngay tại cái này ta cảm nhận được huyền cơ tử một tay nắm chặt một cái đồng tiền thản nhiên nói nhìn cái này linh đầm bên trong linh khí chậm rãi biến thiếu hẳn là công tử ở phía dưới c ân hành hành. ai huyền cơ tử đột nhiên mở mắt sau đó thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa nháy mắt sau đó hắn để một người xuất hiện tại đầm nước trước đó ngươi là người phương nào vị này dáng người nhỏ gầy thiên kiêu đã dọa n ộ n g hắn cách nơi này rất xa còn không có hướng bên này tới đây chứ đột nhiên một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn nháy mắt sau đó mình liền mang đến nơi này nhỏ g ầ y thiên kiêu ngẩng đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy tả vô thần gương mặt kia sau đó ánh mắt chấn động cái này không phải liền là lúc trước bọn hắn gặp phải vị kia thiên kiêu sao nếu không phải thiếu chủ xuất thủ ngăn lại hắn mình đám người này căn bản đi không nổi không nghĩ tới bây giờ mình bị hắn bắt tới nhìn bốn phía có vẻ như còn có hắn đồng bọn song song ta ta gọi trương hỏi nguyên là đến từ nơi nào có mục đích gì chung quanh còn có những người khác sao vị này thiên kiêu lời còn chưa nói hết liền bị tả vô thần trực tiếp đánh gãy thiếu hiệp ta là trong lúc vô tình xông tới thật không phải là cố ý đang hỏi ngươi đây xem ảnh một tà vô thần thánh nhân cảnh giới uy áp trong nháy mắt xuất hiện trực tiếp đem vị này gầy yếu thiên kiêu dọa ngã xuống đất ta ta ta là tới từ hoang trời tiên vực đại hoang thành người đằng sau còn có chúng ta thiếu chủ mang theo không ít người xem ra ngươi là ta lúc trước giao thủ cái k i a một đám người bên trong một cái thiếu hiệp đúng vậy t h ư a n h ư ngươi cùng bọn hắn giao thủ doanh pha quân đi tới hỏi ân hẳn là bọn hắn thiếu chủ thực lực cũng liền như vậy đi nhỏ gầy thiên kiêu nghe được tà vô thần lời nói trên mặt căn t ứ c viết đầy tuyệt vọng ngay cả đúc thế nhưng là thánh nhân cảnh giới à liền như thế là có ý gì ngươi vừa mới ở bên kia lén lén lút lút làm cái gì đây chỉ là đại ca để cho chúng ta bốn phía dò đường mà thôi thật cái gì cũng không làm đại ca ngươi là ta đại hoang một vị thiên t i ê u chúng ta cái này một tiểu đội người dẫn đầu n g ư ơ i này xử trí như thế nào doanh vân mở miệng nói ra còn có thể xử trí như thế nào trước đem của ngươi thiên đạo ân ký giao ra g â y yếu thiên t i ê u một mặt đắng chát giao ra mình thiên đạo ân ký tạ vô thần sau khi nhận lấy một trường đem hắn đánh cho bất tỉnh Các linh o ạ c ô g tử trí Một xử đi lại ra A. Ấn. c ỗ trong một rừng rậm, đầm phía dưới doanh nhất điên cùng hấp thu rất nhiều linh khí nhưng là tuyệt đại bộ phận đều bị mình động tiên cho hấp thu ngược lại là mình căn bản không hấp thu nhiều thiếu sau đó liền làm một đạo áo trắng thân ảnh từ dưới nước mặt nổ bắn ra đến rơi xuống bên bờ công tử người đi ra doanh nhất nhìn về phía năm người chậm rãi gật đầu mình lần này cũng chỉ là ngẫu nhiên có chút hứng thú đi tới mặt hấp thu một chút linh khí không nghĩ tới mấy người đến nhanh như vậy đây là cái gì tình huống doanh nhất thấy được ngã trên mặt đất cái kia nhỏ g ầ y hoang trời tiên b ự c thiên tiêu công tử tiểu tử này ở chung quanh lén lén lút lút ta đem hắn mời đi theo hắn nói mình là hoang trời tiên b ự c người đây là thiên đạo ân ký ta vô thần nói xong đem biết thiên đạo ân ký đưa cho doanh nhất doanh nhất nhận lấy ân ký nhàn nhạt nói một câu có người đến hẳn là đồng bạn của hắn nói xong hướng nơi x a nhìn lại nam vị tùy tùng lại cái gì cũng không cảm ứng được hiển nhiên bọn hắn cùng doanh nhất thực lực sai biệt rất lớn căn bản vốn không tại một cái cấp độ phía trên doanh nhất đã cảm nhận được rất x a chi người bên ngoài đến đây bọn hắn lại cái gì cũng không cảm giác được không đáng để lo các loại bọn họ chạy tới a mấy người l ặ n g lặng cùng đợi rất nhanh trong rừng rậm xuất hiện hơn mười đạo bóng người khi nhìn đến nằm dưới đất gầy yếu thiên tiêu về sau đám người đối doanh nhất mấy người hô to các ngươi là ai cũng dám đối ta đại hoang thành người đặc thủ các n g ư ơ i đến từ hoang trời tiên vực không sai mau mau đem hắn thả lại đem bọn ngươi thiên đạo ấn ký giao ra có lẽ còn có thể s ố n g m ệ n h đã đến từ hoang trời tiên vực nhưng biết hoang tộc doanh nhất hướng về phía trước hỏi hoang tộc không phải đã sớm d i ệ t tuyệt sao ngươi sách hoang tộc làm gì doanh nhất lắc đầu nói ra giải quyết ta là công tử doanh p h á quân ta vô thần du lam huyền cơ tử bốn người cùng một chỗ động thủ không nói lời gì đem đi tới mấy người toàn bộ giải quyết cũng đem thiên đạo ấn ký toàn bộ nắm bắt tới tay xem ra ít nhất phải dung hợp mười cái thiên đạo ấn ký mình thiên đạo ấn ký mới lại biến thành màu trắng nguyên lai、like、đây chính là màu trắng thiên đạo ấn ký ngay đồn đem thiên đạo ấn ký thăng cấp đến đẳng cấp cao nhất có thể trực tiếp thu hoạch được cái tiên một trăm người đứng đầu vị trí thăng cấp đến đẳng cấp cao nhất không biết muốn nhiều thiếu thiên đạo ấn ký có thực lực này chỉ sợ cũng có thể nhẹ nhõm cầm tới trước một trăm thứ hạng doanh nhất thản nhiên nói phiến n g ư khác cũng nhẹ cũng n gật Bất đầu. quá, u là một số địa vực này hẳn là còn có một cái hoang trời tiên vực thế lực cũng lựa chọn nơi này bọn hắn người mạnh nhất cũng hẳn là mấy vị thánh nhân cảnh giới nhân vật vẫn là muốn thông minh cơ linh một chút minh bạch ta vô thần huyền cơ tử doanh pha quân Dù bị doanh Lam ra tìm Bảy bị nhất người phái đi đi, chương ỉ có Doanh Vân l u tại d o ba trăm mười sáu hủy diệt đại hoang thành thiên tiêu hoang tộc cuối cùng rồi sẽ quay về qua chỉ chốc lát huyền cơ tử xuất về tới trước hắn đi phương hướng chỉ phát hiện một chút linh dược tất cả đều bị hắn đào được trở về công tử xem ra cái này trung cực đế lộ thế giới thật l ớ n a chúng ta nhiều người như vậy thế mà đều rất khó đụng ả i không sai so với bình thường tiểu thế giới còn m u ố n đại công tử ta bên kia phát hiện một đám người hẳn là bọn hắn nói cái kia hoang tộc thế lực ước chừng có trên dưới một trăm người người mạnh nhất là một vị thánh nhân trung kỳ cảnh giới thiên tiêu còn có mấy vị thánh nhân sơ kỳ cái khác đều là thánh nhân phía dưới cảnh giới doanh phá quân chạy tới nói ra rất nhanh tả vô thần cùng du lam cũng quay về rồi bọn hắn cũng không có phát hiện sinh linh gì đã như vậy chúng ta liền đi xem một chút cái kia đại hoang thành thiên kiêu a thuận tiện để hoang trời tiên vượt thiên kiêu biết hoang tộc chủ nhân đến, đến rồi hoang tộc cũng cuối cùng rồi sẽ đúc lại vinh quang doanh nhất nói xong để doanh phá quân dẫn đường một đoàn người hướng phía hoang tộc những thiên k i ê u đó mà đi đại hoang thành thiên k i ê u cũng không biết đã có người đến đây còn tại may mắn tự chọn một nơi tốt không có cái khác thiên k i ê u d á n g lâm ở chỗ này duy chỉ có đại hoang thành thiếu chủ trong lòng có một chút bất an không biết vì cái gì mình luôn cảm giác gặp nguy hiểm đột kích hắn lúc này hạ lệnh đề phòng trực giác của mình luôn luôn rất chuẩn mình cũng bằng vào loại trực giác này mấy lần thoát ly hiểm cảnh tại cái này trung cực đế trên đường hết thẻ hết thẻ đều muốn dẹp an toàn làm chuẩn ha ha hiện tại đề phòng có phải hay không hơi trễ tạ vô thần thân ảnh từ trong bóng tối đi tới giống như trong bóng tối vương giả, thánh nhân trung kỳ cảnh giới cũng toàn bộ hiện lộ ra là ngươi đại hoang thành thiếu chủ nhìn thấy tạ vô thần trong lòng giật mình cái này thiên kiêu thực lực mạnh phi thường thậm chí so với chính mình còn phải mạnh hơn một chút lần trước là đối phương giống như sốt ruột đi đường không có cùng hắn dây dưa lần này lại một lần nữa gặp được chỉ sợ rất khó thiện ha ha những người này liền là hoang trời tiên vực thiên kiêu ạ thực lực cũng quá yếu một chút đi tạ vô thần đừng nói cho ta ngay cả bọn hắn đều không đối phó được trước mắt bao người lại từ trên trời không gian bên trong v ạ n béo đi ra một bóng người cười nói với tả vô thần một thân áo b à o đen đâu có hai sừng chính là du lam toàn thân trên giới như vực sâu như ngục khí tức đã tiếp cận thánh nhân cảnh giới l ạ i thành thực lực so tả vô thần còn phải mạnh hơn từng kia đại hoang thành thiếu chủ nhìn thấy lại một người xuất hiện trong lòng đã đang mắng mẹ lần này xong trung cực đế lộ mới vừa mới bắt đầu đội ngũ của mình liền muốn toàn quân bị diệt sao lần trước nếu không phải sốt u ruột liền đem bọn hắn giải quyết mau mau động thủ đi công tử vẫn chờ đâu huyền cơ tử cùng danh o phá quân cũng chia đừng từ bốn phía hiện thân mỗi người đều tản ra thánh nhân trùng kỳ trở lên khí thức để đại hoang thành chư vị trong lòng hốt hoảng chư vị chúng ta cũng không thâm cựu đại hận trung cực đế lộ vừa mới bắt đầu làm gì ở đây sinh tử tương hướng không bằng hợp tác lẫn nhau cộng đồng thăm dò phiến địa vực này như thế nào ha ha hợp tác lẫn nhau không sai số người của chúng ta nhiều vừa v ẫ n có thể phát huy ưu thế hiện tại chúng ta người đều còn chưa tới đủ đâu ta vô thần khép mỉm cười nói không tới đủ chỉ sợ vĩnh viễn cũng đến không đủ đại hoang thành thiếu chủ sắc mặt âm trầm thầm nghĩ đến cái kia loại khả năng tính trách không được mình những người này đợi rất lâu mình người cũng chưa tới đủ xem ảnh một b ạ y trận đại hoang thành thiếu chủ đột nhiên vừa quát t r u n g quanh gần trăm người trong nháy mắt biến đổi trận hình hình thành một cái trận pháp lấy thiếu thành chủ làm trung tâm mỗi người đều đem pháp lực linh lực rót vào trận pháp bên trong hình thành một cái có thể công có thể thủ tuần hoàn cùng hưởng phòng ngự cùng công kích thật ở hư không doanh nhất thấy cảnh này nhún mày hiển nhiên loại trận pháp này doanh nhất từng tại hoang tộc cho hắn hoang tộc điện tịch bên trong nhìn thấy qua hẳn là hoang tộc thất truyền trận pháp thứ nhất không nghĩ tới ở chỗ này đ ú n g phải xem ra cái này đại hoang thành cùng hoang tộc có chút quan hệ a công tử trận pháp này có chỗ đặc thù gì sao đây cũng là hoang tộc đã từng trận pháp bất quá không biết vì cái gì bị cái này đại hoang thành người đ ạ t được doanh nhất nói xong đem p h á trận chi pháp chuyển vào phía dưới bốn bộ náo người bên trong ta vô thần đám người thu được về sau khẽ mỉm cười nhìn về phía trước mắt trận pháp phản phất liền là đang nhìn một cái đồ chơi đại hoang thành thiếu chủ lại một lần nữa không hiểu h o a n g hốt chuyện gì xảy ra còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều thi cũng cảm giác được một cỗ to lớn vô cùng pháp lực thuận trận pháp t r u y ề n hướng trong cơ thể của hắn trong nháy mắt phá hủy pháp lực của hắn vận chuyển quy tích nháy mắt sau đó toàn bộ trận pháp đã bị doanh phá quân một thương phá hết rất nhiều đại hoang thành thiên kiêu trực tiếp miệng phun máu tươi ngã xuống đất không d ậ y nổi điều đó không có khả năng đại hoang thành thiếu thành chủ lớn tiếng hô tại sao có thể có người dễ dàng như thế phá hết bọn hắn tổ truyền trận pháp giết doanh phá quân nhẹ dọn ôm đến bốn người không ngừng xuất thủ chung q u n h đại hoang thành thiên k ê u ở đâu là mấy người kia đối thủ rất nhanh đều bị tản sát hầu như không còn chỉ còn lại đại hoang thành thiếu thành chủ vẫn còn ngơ ngác tại nguyên chỗ nếu không phải doanh nhất trước đây nói qua t r ư ớ c thả hắn một mạng chỉ sợ cũng bị mấy người kia giải quyết công tử nhà ta nói tạm thời tha cho ngươi một mạng bất quá ngươi phải nhớ kỹ trước mặt ngươi chính là h o a n g tộc chủ nhân h o a n g tộc cuối cùng rồi sẽ trở lại hoang trời tiên vực doanh phá quân vừa nói xong hoang trời tiên vực mấy cái thế lực lớn tổ địa bên trong lập tức buộc phát ra kinh khủng chấn động h o a n g tộc đám người kia thân phụ nguyền rủa cũng sẽ không trở lại nữa cái này là nhà nào thiên tiêu cha cho ta bọn hắn có hoàng tộc tin tức xem ra hoang tộc còn nhớ lại đến đâu không mừng thọ không hơn vạn nguyền rủa cũng sẽ không biến mất đây là doanh gia thiên kiêu doanh gia chẳng lẽ bọn hắn n ú n g tay hoang tộc sự tình lần này không dễ làm doanh gia chúng ta nhưng không thể trêu vào a không sai đoạn thời gian trước doanh gia tại h u y ề n thiên tiên vực đại khai s á t giới giết để cho người ta sợ hãi thực lực của bọn hắn quá kinh khủng doanh phá quân lời nói không chỉ có tại hoang trời tiên vực gây nên ba động càng tại cựu thiên tiên vực tất cả thế lực lớn bên trong gây nên ba động dù sao doanh nhất tồn tại không phải bí mật tất cả thế lực lớn người đều là có người chú ý doanh nhất động tác hiện tại doanh phá quân nói ra những lời này kỳ thật liền là doanh nhất nói ra những lời này hoang tộc sự tình cũng không tốt xử lý đúng vậy à bất quá bọn hắn rời đi quá lâu hiện tại hoang trời tiên vực nhưng không có người gặp lại nhận hoang tộc sợ cái gì có doanh gia ở đây nếu là thật sự có doanh gia ở phía sau trợ giúp hoang tộc một lần nữa có thời hoang tộc chưa hẳn không có cơ hội à nói cũng đúng bất quá ngươi cho rằng thế lực này sẽ đáp ứng sao ha ha ha doanh phá quân đem cái này đại hoang thành thiếu thành chú thả nhưng là chặn lại trời hắn thiên đạo ấn ký công tử đây là bọn hắn đại hoang thành tất cả mọi người thiên đạo ấn ký đám người trở về tới doanh nhất bên người doanh phá quân đem hơn một trăm mai thiên đạo ấn ký giao cho doanh nhất doanh nhất thì xuất ra năm mươi mai phân cho năm người nói ra các ngươi cũng đem tự thân thiên đạo ấn ký trước thăng cấp đi dạng này về sau làm việc cũng dễ dàng hơn vâng công tử chương ba trăm mười bảy đế trên đường tu hành gọn sóng tái khởi theo đám người đem thiên đạo ấn ký toàn bộ hấp thu hết năm người thiên đạo ấn ký toàn đều biến thành màu trắng chỉ có doanh nhất trên tay thiên đạo ấn ký đang hấp thu còn lại hơn năm mươi mai phổ thông thiên đạo ấn ký về sau hiện tại đã phát ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang các ngươi xếp tại nhiều thiếu tên doanh vân nhìn xem thứ hạng của mình mở miệng hỏi ta tại bảy mươi triệu tên t à hữu ta cũng là mọi người bài danh đều không sai biệt nhiều công tử ngươi đây bốn trăm ngàn tên t à hữu doanh nhất nhìn thoáng qua thứ hạng của mình hấp thu làm nhiều thiên đạo ấn ký mới bài danh đạo bốn trăm ngàn tên điều này nói rõ cường đại thiên tiêu đã bắt đầu bốn phía tìm kiếm chân trời a tiến hành san giết chỉ ít có bốn trăm ngàn vị thiên kiêu đã săn g i ế t mấy chục người hấp thu so doanh nhất còn nhiều thiên đạo ơ n ký công tử ngươi làm sao mới hơn bốn trăm ngàn tên a gấp cái gì các loại đến cuối cùng còn không phải cho cường đại nhất thiên kiêu làm áo cưới không sai trái sau tùy ý hấp thu một cái thiên đạo ơ n ký hiệu quả hẳn là đều viễn siêu tình huống hiện tại cho nên ngươi nhìn những cái kia cao thủ chân chính tại trên bảng xếp hạng căn bản liền không tìm được danh tự đều còn không có phát lực đâu chúng ta cũng không nóng n ả y nơi này vốn là dứt tới gần khu vực h ạ c tâm trong khoảng thời gian này liền một bên hướng về khu vực h ạ c tâm tiến lên một bên tu hành đi từ bước vào đế lộ đến nay đã thật lâu một cùng các ngươi cùng một chỗ tu hành doanh nhất thản nhiên nói năm vị tùy tùng sắc mặt phức tạp tốt giống nghĩ đến chuyện gì đó không hay mảnh này linh đầm chi bên trong lần chứa lấy rất nhiều hiện linh khí chúng ta ngay ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian đi các ngươi năm cái cùng lên đi xuất ra bản lĩnh thật sự để ta xem các ngươi thực lực doanh nhất lên tiếng lần nữa cười nhìn về phía năm người công tử chúng ta thực lực cũng không phải trước kia có thể so sánh lại thêm h u y n cơ tử thánh nhân đại thành cảnh giới chưa hẳn không có cơ hội du lam ở một bên nói ra vận chuyển buôn bán doanh phá quân thì thật sâu lắc đầu đáng thương du lam chỉ sợ đợi lát nữa sẽ bị công tử trọng điểm chiều cố xem ra thực lực của các ngươi tăng cường sẽ cho người biến tự đại hôm nay liền để ta kiến thức một chút thủ đoạn của các ngươi a doanh nhất nói xong thánh nhân đ ỉ n h phong cảnh giới khí tức hoàn toàn hiện lộ ra không có từng k i a che giấu năm vị tùy tùng tự nhiên biết doanh nhất lợi hại toàn đều toàn lực ứng phó doanh vân doanh phá quân tà vô thần đều là thánh nhân cảnh giới trung kỳ du lam huyền cơ tử đều có thánh nhân cảnh giới đại thành cảnh giới năm người tại linh đầm bên cạnh cùng doanh nhất tiến hành một trận đại chiến hoặc là nói một trận nghiền ép chiến đấu vẹn vẹn bằng và o vô cùng cường đại pháp lực liền để năm người trực tiếp bị thua bất luận năm người xử x u ấ t cái gì thủ đoạn cuối cùng đều không thể đánh bại doanh nhất kinh khủng pháp lực công tử thực sự quá lợi hại lần này trung cực đế lộ chỉ sợ không có người nào là công tử đối thủ doanh vân ở một bên nói ra mấy người khác cũng liền ngay cả gật gật đầu h i ệ n nhiên cho doanh nhất cùng bọn hắn giao thủ căn bản không có xuất r a thực lực chân chính doanh nhất giống như mình như thế thời gian dài như vậy đến nay còn chưa từng có người, người đồng lứa có thể làm cho doanh nhất toàn lực xuất thủ qua cùng người khác giao thủ doanh nhất một chút thủ đoạn thậm chí cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua như chính mình hồng mông trí tôn cốt đó là trước thiên trí tôn s ư ơ n g tại doanh nhất lúc mới sinh ra tiếp nhận đại lượng hồng mông tử khí thuế biến mà thành trí tôn thể chất vô cùng cường đại nhưng là doanh nhất cho tới bây giờ chưa từng dùng qua cái này cái thể chất cùng hồng mông trí tôn cốt mang tới thần thông hy vọng lần này đế trên đường có thể có người có tư cách để cho ta toàn lực ra tay đi xem ảnh một doanh nhất cảm t h ắ n nói công tử kia nguyện vọng chỉ sợ muốn thất bại doanh phá quân đều ở một bên trêu g ẹ o nói các ngươi a đều tức một cái lẫn nhau đối chiến ngay tại doanh nhất cùng năm vị tùy tùng bắt đầu ở đế trên đường khổ tu thời điểm toàn bộ trung cực đế trên đường khắp nơi đều là khói lửa cùng chiến hỏa rất nhiều thế lực lớn thiên kiêu khi tìm thấy đồng bạn về sau liên hợp lại cùng nhau đối với những khác thiên kiêu tiến hành đổ s á t dù sao trung cực đế trên đường tử thương vô số cũng không có người sẽ đi truy cứu trách nhiệm chết chỉ có thể trách mình vô năng một mảnh bị thanh lý đi ra đại địa phía trên đã thành lập được không thiếu cung điện bóng người đông đảo hiển nhiên là một cái siêu cấp thế lực lớn tại đế trên đường trụ sở một chỗ cung điện sang trọng bên trong một vị thân mang kim sắc trường bảo thiếu niên chậm d ã i hấp thu xong trước mắt mình thiên đạo ấ n ký sau đó đem mình tràn ngập hào quang màu tử kim thiên đạo ấ n ký thu hồi đôi phía ngoài nói ra có tin tức sao điện hạ chúng ta vẫn còn đang đánh dò xét ân không n ó n g n ả y trung cực đế lộ dù sao mới vừa mới bắt đầu mặt khác mật thiết chú ý cái khác thế lực lớn tình huống nắm chặt thời gian tìm tới bọn hắn trụ sở là điện hạ một chỗ đen kịt trong sân động một vị người khoác quỷ dị hắc bảo thiếu niên đem trước mắt một vị thiên kiêu hoàn toàn thôn vệ về sau đem một bộ khâu cạn vô cùng thi thể ném sang một bên thi thể trong đống mới chậm rãi mở miệng p h u cận người đều đã ăn xong lại khuyết trương phạm vi lớn tại s a u cùng trước khi quyết chiến bản tọa phải nhiều hơn tăng thực lực lên lĩnh mệnh đạo đạo người háo đen cấp tốc bay ra s ơ n động hướng về chỗ xa hơn mà đi chỉ vì tìm phiến khu vực này thiên kiêu tại trong khoảng cách khu vực cách đó không x a một mảnh khác đại địa phía trên đồng dạng có một đám người đang nhanh chóng tiến lên ven đường không ngừng có thiên kiêu xuất thủ đem rất nhiều vô chủ thiên tài địa bào bỏ vào trong túi thật không nghĩ tới cái này trung cực đế trên đường lại có nhiều như vậy b ả o bối đúng vậy a vẹn vẹn đi vào ngày đầu tiên ta liền thu được không ít bảo dưỡng ha ha lần này thật là phát nhìn gia tộc tư thế hẳn là còn phải lại hướng phía trước tiến lên một đoạn lộ trình trong khoảng thời gian này đối với người ta đám nhân vật tới nói liền là tuyệt hảo phát dục cơ hội không sai đã không cần giống độc hành hiệp bốn phía đề phòng cũng không cần xuất thủ đi tìm kiếm người khác trong khoảng thời gian này tăng cường thực lực mới là chính đạo một vị tố y thiếu nữ tiến lên tại đội ngũ phía trước nhất mang theo đội ngũ không ngừng hướng về phía trước tiến lên thân nữ chúng ta muốn tới địa phương nào đi bên cạnh một vị thiếu niên nhịn không được hỏi càng đi về phía trước vừa đi liền là doanh gia trụ sở chúng ta liền tại bọn hắn bên cạnh dừng lại liền tốt cũng tốt tại cái này đế lộ bên trong giúp đỡ lẫn nhau nguyên lai、like、phía trước là doanh gia trụ sở quá tốt rồi thương gia đội ngũ đang nhanh chóng hướng doanh gia tới gần cùng những này có đại đội ngũ thiên kiêu so sánh độc hành hiệp mới là đế trên đường chủ lưu tuyệt đại đa số thiên kiêu đều là độc hành hiệp những người này rất nhiều một phần là lựa chọn so góc vắng vẻ bộ phận lựa chọn ở ngoại vi phát dụng một mảnh rậm rạp trong rừng Từng tại bóng người đạo di chương u mau y ể n nhanh chóng, rất mau tới đến một chỗ bóng n chỗ g rất tới một ờ i dày đặc địa p h ư Không chỉ là cái này cái là ba trăm nhỏ đoàn người, còn có những người, người tại khác tục ấ t tới đây tụ tập t đây hơn r mười tám thiên diễn đạo cung đạo tử hủy d i ệ t doanh gia thiên tiêu nói chuyện đây chính là tổ long cung tiến vào trung cực đế lộ một vị cổ đại quái thai một mực đang ngủ say bên trong thẳng đến tổ long cung bị doanh gia hủy diệt về sau mới t h ứ c t ỉ n h dù cho cường đại như hắn cũng không thể tin được tổ long cung bị diệt lại không dám đi tìm người nhà họ doanh trực tiếp trả thù chỉ có thể ở trung cực đế lộ bên trong tìm cơ hội cái này cũng là bọn hắn cơ hội cuối cùng liên băng chúng ta những người này chỉ sợ làm không được ra đồng dạng một vị đầu có hai sừng sinh linh đứng ra nói ra đây là một vị kỳ lân cổ động tiên tiêu cũng tới chỗ này chính là doanh gia thế hệ trẻ tuổi không chỉ có có doanh nhất các ò k h ô ngươi liền là huyền thiên tiên vực bảy thế lực lớn thiên kiêu sao thật đúng là yếu đâu chắc không được bị doanh gia toàn bộ hủy diệt ngươi nói cái gì một vị vương gia thiên kiêu nghe được người đến trực tiếp đúng vậy thánh nhân cảnh giới khí thế hoàn toàn hiện lộ ra ha ha không cần sinh khí ta không phải nhằm vào ngươi ta nói là các vị ở tại đây đều là r ấ p r ư ỡ i thanh niên áo bào đen người nhẹ nhàng tiến lên một bước thánh nhân vương cảnh giới khí thế khủng bố hoành ép toàn trường thánh người vương so thánh nhân còn muốn cao hơn một cấp bậc cấp thiên tiêu tại sao có thể có cường đại như vậy thiên tiêu giới thiệu cho các vị một cái trước mắt vị này liền là thiên diễn đạo cung đạo tử t thiên diễn đạo cung diễn trời tiên vực đệ nhất thế lực chơi ạ bọn hắn tại sao phải cùng doanh gia là đại ta thiên diễn đạo cung thật không đơn giản tuyệt đối tính được là là cường đại nhất một nhóm bất hủ thế lực một cái thế lực liền cơ hồ thống lĩnh hơn phân nửa thiên vực cái này là bực nào cường đại xem ảnh một xem ra chư vị đối ta thiên diễn đạo cung vẫn là có hiểu biết bản đạo tử chỉ có thể nói thiên diễn đạo cung so với các ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn doanh gia chư vị thiên kiêu là bản đạo tử gánh chịu thiên mệnh trọng yếu nhất chướng ngại thứ nhất bản đạo tử quyết định dẫn đầu giải quyết bọn hắn đã như vậy chúng ta nguyện ý hợp tác đúng vậy đúng vậy chúng ta nguyện ý hợp tác rất tốt đã chư vị cùng một chỗ hợp tác dù sao cũng phải có một cái quyết đoán người bản đạo tử một vị thực lực vi tôn đúng vậy đúng vậy thực lực vi tôn chúng ta nguyện ý lấy đạo tử vi tôn đạo tử một đám chó nhà có tăng thôi sao không trực tiếp giải quyết còn hợp tác với bọn họ đối phó doanh gia thần dị cung điện bên trong thiên diễn đạo tử bên cạnh một vị thiên kiêu mở miệng hỏi ha ha doanh gia không phải dễ đối phó như vậy căn cứ tình báo đến xem cái kia doanh gia thần tử chí ít có thánh nhân vương thực lực cái khắc thiên kiêu cũng thực lực cường đại không coi thường đối thủ là chúng ta hành động chuẩn tắc thứ nhất ngàn vạn nhớ kỹ là đạo tử vừa v ậ n để đám người này đi nói một chút danh o gia hư thực mấy vị thánh nhân cảnh giới đỉnh phong thiên kiêu cũng đủ cường đại thì ra là thế thiên diễn đạo cung đạo tử nói xong hai mắt nhìn về phía nơi xa ánh mắt bên trong quang mang lấp lóe không biết tại suy nghĩ cái gì cựu thiên tiên vực bên trong một chỗ thần dị chi địa nơi này là thiên diễn đạo cung cấm địa ngoại trừ thiên diễn đạo cung mấy vị lão tổ những người còn lại đều là không được đi vào chúng ta đây coi như là hướng chư thiên công khai chúng ta muốn ra tay với danh gia nghĩ đến bọn hắn cũng biết biết lại như thế nào vì hoàn thành chủ kế hoạch doanh gia nhất định phải diệt trừ chỉ là vô số kỷ nguyên xuống tới chúng ta đều vẫn không có thể thăm dò doanh gia nội tình đến cùng ở đâu tính cả lần trước doanh gia xuất thủ tiên vương đến xem chí ít cũng có hơn mười vị a vì chủ kế hoạch ta thiên diễn đạo cung liều sạch thì đã có sao mấy vị l a o tổ nhẹ gật đầu đã như vậy dựa theo kế hoạch làm việc a trung cực đế lộ bên trong thương gia chư vị thiên kiêu đi tới doanh gia trụ sở bên cạnh song phương cao t ầ n g thiên kiêu thông qua khí về sau hai cái đại doanh cơ hồ biến thành một cái đại doanh hai nhà quan hệ vô cùng tốt mọi người lẫn nhau cũng đều biết cho nên lẫn nhau vãng lai là chuyện rất bình thường doanh gia một chỗ bên trong đại điện doanh gia cùng khương gia cao t ầ n g thiên tiêu cơ hồ tất cả thánh nhân cảnh giới phía trên thiên tiêu toàn đều tại đây lần này trung cực đế lộ so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều càng kinh khủng thiên tiêu thực sự nhiều lắm khương gia một vị cổ đại quái thai mở miệng không sai hai nhà chúng ta cũng cần phải chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ doanh gia cùng khương gia mặc dù riêng phần mình đều rất cường đại nhưng là vẫn như c ũ nguyện ý cùng một chỗ hành động một là sớm đã thành thói quen cùng đối phương một khối hành động hai là hai phe nhân mã cùng một chỗ công h ỉ ít t tử chúng ta ở chỗ này đều ba ngày còn không đi địa phương khác sao doanh vân kết thúc một đoạn thời gian tu hành nói với doanh nhất đúng vậy a nên kết thúc đều thu thập một chút chúng ta chuẩn bị xuất phát công tử chúng ta đi nơi nào tự nhiên là đi đoạt người khác thiên đạo ân ký doanh nhất túi đầu nhìn nhìn mình thiên đạo ân ký Ba nay ngày này đến nay không có một chỗ trong rừng rậm doanh nhất hấp thu vừa mới thu hoạch hai cái thiên đạo ấn ký nhìn xem mình đã kim quang tràn đầy thiên đạo ấn ký hài lòng gật đầu trải qua một ngày nhanh chóng đi đường gặp phải tất cả thiên kiêu đều bị doanh nhất đám người giải quyết trong đó còn có mấy vị thiên đạo ân ký đã làm màu trắng công tử những người khác đều không có gì liền là vừa vặn vị kia người áo đen chỉ sợ còn có đồng bạn tại phụ cận không sai hẳn là minh trời tiên vực nào đó cái thế lực thiên kiêu bằng không cũng sẽ không một tay quỷ khí làm đến xuất thần n h ậ p hóa doanh nhất gật gật đầu hai mắt ở giữa lóe ra không giống nhau con mang tại doanh nhất trong óc đã đem vừa mới giết chết vị kia quỷ tộc thiên kiêu khí tức một mực nhớ kỹ đồng thời căn cứ huyền cơ tử một chút tin tức đại khái xác định nhóm người kia phương hướng Huyền、hai、làm sao chương ò n c a có c trở lại? h ba trăm mười chín ưu minh quỷ vương cung bảy đại quỷ vương điện ngươi sắp xếp thứ mấy áo bào đen thiếu niên đến cuối cùng cũng không đợi đến huyền hai trở về ngược lại là doanh nhất bên này lại giết hai cái người áo đen công tử xem ra những người này là cùng nhau huyền cơ tử nhìn bản l ã n h của ngươi doanh nhất thản nhiên nói công tử ngươi nhìn tôi ta huyền cơ tử cẩn thận đem mấy vị người á o đen khí tức toàn bộ ghi lại sau đó thi triển chính mình thủ đoạn rất nhanh suy đoán ra còn lại người á o đen phương hướng đã chung quanh có người chúng ta liền đi xem một chút ta doanh nhất nói xong mang theo mấy người xuất phát trong sơn động áo b à o đen thiếu niên đang tại tu hành công pháp của mình đột nhiên trong nháy mắt cảm giác trong lòng máy động chuyện gì xảy ra ta vì sao lại có một loại cảm giác bất an loại cảm giác này tại tu sĩ bên trong rất khó xuất hiện bình thường đều là nguy cơ dự cảnh huyền hai bọn hắn còn chưa có trở lại điện hạ còn không có đi tìm huyền hai hai người cũng còn chưa có trở lại đâu nơi này không thể ở nữa lập tức rời đi áo bào đen thiếu niên nói thẳng sau đó đứng dậy hướng sơn động bên ngoài mà đi chỉ là còn không có rời núi động liền cảm thấy ngoài động có một cỗ cường đại khí tức nổi lên ha ha nguyên lai、like、là một cái quỷ tộc trốn ở chỗ này toàn thân áo trắng doanh nhất lẳng lặng đứng tại cửa hang mấy vị tùy tùng đã lặng yên không tiếng động đem chung quanh quỷ tộc thiên tiêu toàn bộ giải quyết ngươi là người phương nào gan dám ở chỗ này cản bản điện hạ đường xem ra chung quanh thiên kiêu trở nên như thế thiếu đều là b ã i ngươi ban t ạ o doanh nhất trọng đồng lấp lóe nhìn thấu vị này quỷ tộc thiên kiêu cảnh giới thánh nhân cảnh giới đ ỉ n h phong thượng cổ trọng đồng ngươi là doanh gia t h ầ n tử hiển nhiên vị này quỷ tộc thiên kiêu cũng đã làm rất nhiều bài tập đối tại c ử u thiên tiên vực mỗi một vị cường đại thiên kiêu đều có hiểu biết để cho mình tạm thời tránh đi bọn hắn chỉ là không nghĩ tới trung cực đế lộ vơ mở mình liền bị doanh gia thần tử ngăn chặn a ngươi thế mà biết bản thân tử doanh nhất hơi có hiếu kỳ nói thanh danh của mình vẫn phải có doanh gia thần tử vô duyên vô cớ đem ta người đều giết là có ý gì xem ảnh một quỷ tộc t i ê n kêu một bên đi thẳng về phía trước một bên hướng doanh nhất hỏi kinh khủng thánh nhân đỉnh phong khí thế tràn ngập ra thẳng đối doanh nhất áp bắt tới ha ha đã giết thì đã giết ngươi có thể như thế nào không bị ảnh hưởng chút nào doanh nhất vừa cười vừa nói rất tốt ngươi doanh gia mặc dù cường đại nhưng là ta ưu minh quỷ vương cung cũng không sợ các ngươi ha ha nguyễn lai là u minh quỷ vương cung người đều nói minh trời tiên vực u minh quỷ vương cung bên trong có bảy đại quỷ vương điện không biết ngươi là cái nào một điện u minh quỷ vương cung là minh trời tiên vực bên trong nổi danh bất hủ thế lực đã từng cũng từng xuất hiện quỷ đế cấp bậc nhân vật hiện tại cũng là minh trời tiên vực bên trong cường đại bất hủ thế lực h ắ c h ắ c bản điện hạ là thứ ngũ điện hạ doanh nhất chúng ta vốn không quen biết những này hạ người đã chết liền chết rồi thiên đạo ấn ký liền đưa cho ngươi ngươi xem coi thế nào À, quá tốt rồi bất quá bản thần tử càng lừa thích của ngươi thiên đạo ấn ký làm sao bây giờ đâu doanh nhất cười đối thứ năm quỷ vương điện nói ra thứ năm ủy vương điện biến sắc hắn hiện tại cũng không muốn cùng doanh nhất sinh ra xung đột cho nên mới nói phía ngoài những cái kia cấp dưới chết hắn cũng sẽ không so đo thậm chí nói ra đem những người này thiên đạo ấn ký đưa cho doanh nhất nhưng là hiển nhiên cái kia doanh nhất muốn không phải những vật này doanh nhất người ta nếu là giao thủ sẽ chỉ làm người khác nhặt được tiện nghi làm gì hiện tại liền động thủ về sau có rất nhiều cơ hội có đúng không bất quá b ả n thần tử lại không nghĩ cho ngươi thêm cơ hội doanh nhất nói xong trong tay xuất hiện một thanh kim quang lóng lánh trường sóc Cái này là mình là thứ ạ i t ư trường được ợ n chiến bên trong ngâu nhiên lấy được một kiện bán tiên hiện tại sử dụng đến nhất là thuật tay. kinh khủng pháp lực nhộn nhạo lên, g cổ lực trực khí, thuật pháp h tại tiếp đối một tay, lấy là sử năm quỷ vương điện nổi giận gầm lên một tiếng trong tay xuất hiện một thanh màu xanh sấm bảo kiếm một kiếm đem doanh nhất trường sóc đ ẩ y ra thân hình lui về phía sau đồng thời đối doanh nhất nói ra đem thiên đạo ấn ký giao ra lưu ngươi toàn thây ha ha rất tốt rất tốt đã doanh gia thần tử có hào hứng bản điện hạ liền chơi với ngươi chơi doanh nhất lời nói để thứ năm quỷ vương điện triệt để từ bỏ huế y tưởng chuẩn bị chiến đấu đồng dạng kinh khủng pháp lực ở trên người hắn dập dần trên tay màu xanh sấm bảo kiếm tản ra đạo đạo lục quang tại cái này hắc cám trong sơn động lộ ra cực kỳ quỷ dị đạo đạo quỷ khí từ bốn phương tám hướng vào tới cuối cùng hướng phía doanh nhất vào tới loẹ loẹt đổ vật cũng không thiếu doanh nhất vừa muốn động làm nhưng từ mình động thiên bên trong bắn ra một tia chớp trực tiếp đem chọn sơn động chiếu giống như ban ngày t r u n g quanh quỷ khí cũng trong nháy mắt bị khủng bố lôi đình bộ sạch sẽ tiêu mạch ngược lại là có chút dùng a doanh nhất thầm nghĩ lấy thân hình lại lại một lần nữa hướng về phía trước mà đi xử x u ấ t ra t r u y ề n một bộ thương pháp cùng thứ năm quỷ vương điện chiến đấu cùng một chỗ thánh nhân cảnh giới chiến đấu ba động lộ ra nhưng đã không phải là trước kia có thể sánh được nhìn hai vị thánh nhân đỉnh phong chiến đấu trực tiếp đem ngọn núi này toàn bộ hủy đi thứ năm quỷ vương điện cùng doanh nhất người tới ta đi doanh nhất toàn bằng lực lượng của thân thể mà thứ năm quỷ vương điện đã thủ đoạn ra hết vẫn như c ũ bị doanh nhất áp chế gắt gao đáng giận hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế từ lần thứ nhất cùng doanh nhất giao thủ thứ năm quỷ vương điện trong lòng liền là khiếp sợ doanh nhất so hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều mỗi một lần đụng nhau mình đều toàn lực ứng phó trái lại doanh nhất đi bộ nhàn nhã thậm chí ngay cả pháp lực đều chẳng muốn vận dụng một lần chạm vào nhau về sau thứ năm quỷ vương điện miễn cưỡng trên bầu trời rừng người sau đó trực tiếp tại hai cánh tay của mình phía dưới còn ra hai đạo danh máu từng đạo huyết dịch lâu chạy ra ngoài hóa thành tinh khiết nhất pháp lực sau đó thứ năm quỷ vương điện có chút há miệng một đạo thần dị mực tiên khí màu xanh lục từ trong miệng của hắn phứ gia trực tiếp ra chỉ tại bảo kiếm của mình phía trên sau đó lại là hai đạo tiên khí phứ gia có thể rõ ràng cảm giác cảm đồ ư ợ c c một đạo gia. gia, gia h đạo đạo mang mang nhưng là quá yếu nói xong doanh nhất quanh thân hảo quang tỏa sáng một chùm sáng trói từ khí từ trên người hắn trực trùng vật tiêu nháy mắt sau đó quang mang loại lên doanh nhất thân hình đã biến mất không thấy Thứ năm quỷ vương một ặ t Nhất rõ ràng sững Doanh sở, m mực bóng ị kịp thần hồn của hắn tập trung vào đâu? Làm sao đột nhiên biến mất. Thần hồn của theo không kịp bản thần tứ tốc、độ. Một hồn hắn nhiên hồn không biến ngươi bản của của sao đâu, vào làm độ. b người từ thứ năm quỷ vương điện sau lưng v ă n g lên thứ năm quỷ vương điện theo bản năng muốn chuyển di vị trí của mình nhưng là bất luận như thế nào vận chuyển thân hình pháp lực mình cũng không núp đ í c h ha ha còn muốn đi doanh nhất nói xong một thương trực tiếp đem thứ năm quỷ vương điện lồng ngực hoàn toàn đâm xuyên về phần hắn trên người khôi giáp cơ hồ không có một chút tác dụng nào kinh khủng pháp lực trong nháy mắt phun trào trực tiếp đem thứ năm quỷ vương điện nục thân băng vỡ đi ra chương ba trăm hai mươi diễn sát thứ năm quỷ vương điện lệ thuộc thiên thần điện thế lực một đoàn kinh khủng màu đỏ huyết vụ trôi nổi trên bầu trời để phía dưới u minh quỷ vương cung thiên kiêu tâm thần phát lệnh đây chính là thứ năm quỷ vương điện a cứ như vậy bị đánh phát nổ nói đùa đâu thánh nhân cảnh giới đỉnh cao ba đạo hoàn chỉnh t i ê n khí cường đại như thế thiên kiêu cứ như vậy bị doanh nhất lệ chết một đạo màu xanh nhạt chân linh từ huyết vụ bên trong bay bắn đi ra giống như một đạo quỷ mị điều đó không có khả năng ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như thế thứ năm quỷ vương điện một bên chạy một bên thê lương kêu lên ha ha không có gì không thể nào ngươi quá yếu nói xong doanh nhất hai mắt bắn ra một đạo thần quang trực tiếp đem thứ năm quỷ vương điện chân linh đánh tan lão ngũ chết ai làm trung cực đế lộ một chỗ khác trên đỉnh núi hai người kinh ngạc nói bất luận là ai thực lực cường đại chỉ sợ có thánh nhân vương chiến l ự c chúng ta vẫn là chú ý cẩn thận một chút không sai loại chuyện này liền để cho lão đại đi đau đầu đi thôi hhhh doanh nhất trên bầu trời một tay nắm chặt thứ năm quỷ vương điện không gian pháp khí bên trong các loại bảo bối trồng chất như núi không hổ là cường đại bất hủ thế lực thiên tiêu mặc dù không có cách nào cùng mình so nhưng là cùng những người khác so sánh rất tốt doanh nhất từ đó lật ra một đạo kim sắc bên trong lộ ra màu tím thiên đạo ấ n ký hiển nhiên cái này thứ năm quỷ vương điện thiên đạo ấ n ký đã tiến hóa không ít chỉ sợ đã đạt tới màu tím ấ n ký biên giới quay người trở về mặt đất doanh phá quân các loại năm người đã đem chung quanh quỷ tộc thiên kiêu toàn bộ cầm xuống công tử đây là những n à y thiên kiêu thiên đạo ấ n ký doanh vân xuất ra một thanh trắng đen thiên đạo ấ n ký cho đến doanh nhất các ngươi phân ra hấp thu đi ta tạm thời không cần những này công tử là đã coi thường những n à y ân ký tuy nhiều nhưng là chỉ sợ còn so ra kém cái kia thứ năm quỷ vương điện một viên đâu doanh vân vừa cười vừa nói sau đó cho những người khác mỗi người một chút thiên đạo ân ký đám người trực tiếp luyện hóa bắt đầu đã là kim sắc thiên đạo ân ký hiện tại lại luyện hóa một cái hiện ra màu tím thiên đạo ân ký hiện tại doanh nhất thiên đạo ân ký đồng dạng là kim sắc bên trong trộn lẫn lấy màu tím khác biệt chính là màu tím rõ ràng hơn mấy người còn lại cũng đều biến thành màu trắng bên trong sen lẫn kim sắc công tử chúng ta bài danh đều tăng lên một điểm người đâu ta hiện tại hai trăm ngàn tên đã hiện cái này màu tím còn hai trăm ngàn tên xem ảnh một là cái này đế lộ bên trong thiên kiêu nhiều lắm chúng ta một mực đang một khối rất nhỏ địa phương hoạt động cho nên bài danh tăng trưởng rất nhanh ngươi nhìn một trăm người đứng đầu đã có thể nhìn thấy một chút cường đại tên thiên t i ê u thật đ ó à trừ một chút không quen biết bên ngoài cái kia linh con ngươi là tu di sơn thủ độ a không sai còn có vị kia nằm gặp núi chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết cái kia nằm gặp núi hẳn là hắn không phải tuyệt sẽ không có cao như vậy bài danh nghe nói nằm gặp núi được vinh dự hạo thiên tiên vực đệ nhất nhân thiên phú vô song không biết nếu là gặp được công tử là cái gì trắng cảnh chín đại vương triều truyền nhân cũng toàn đều xuất hiện còn có doanh tiếu thiên động tác của hắn ngược lại là nhanh thiên thiên d i ệ t l a o cũng nổi lên vị tiêu kim thiên dương có phải hay không quá dương sơn b ị kia càng ngày càng nhiều tuyệt thế thiên kiêu bắt đầu phát lực đồng thời toàn bộ trung cực đế trên đường đột nhiên vang lên nói đạo tiếng q u a n h m ì n h sau đó tất cả mọi người đều có một cái cảm giác liền l à c h ù n g quanh thiên địa phản phất nhỏ đi đế lộ bắt đầu co rút lại không sai bất quá vừa mới bắt đầu co vào sẽ rất chậm người coi như bỏ cũng so đế lộ co vào nhanh căn cứ kinh nghiệm đến xem quá trình này chỉ ít tiếp tục mấy chục ngày mới sẽ trở nên rất nhanh ngay cả như vậy vẫn là thừa dịp trong khoảng thời gian này trước hướng khu vực trung ương đi một chút đi đúng vậy đi một chút đi công tử đây là đế lộ bắt đầu co rút lại ân đã bắt đầu bốn năm ngày bắt đầu co vào cũng là bình thường bất quá vừa mới bắt đầu sẽ rất chậm không cần phải để ý đến hắn chúng ta bây giờ bắt đầu ngang di động đoán chừng sẽ đụng phải không thiếu muốn phải nắm chặt thời gian đạp vào khu vực trung ương thiên tiêu doanh nhất một đoàn người cũng không hướng phía khu vực trung ương đi ngược lại là tại khu vực trung ương chung q u n h bốn phía hoạt động bắt đầu công tử phía trước phát hiện một đội thiên tiêu chí ít có hơn m ộ ư ơ i người thấy rõ là cái nào phe thế lực người sao ta không dám áp sát quá gần đoan chừng chí ít cũng là bất hủ thế lực tại ta doanh ra trước mặt cái nào dám xưng bất hủ nói xong doanh nhất thân hình loại lên trực tiếp hướng về phía trước đuổi theo đám người cũng cùng nhau đuổi theo đây là một đội nghiêm trình huấn luyện chỉnh tề đội ngũ hiển nhiên không phải thế lực bình thường có thể so sánh cầm đầu là một vị thanh ý thiếu niên tại dọc theo một cái phương hướng nhanh chóng tiến lên muốn phải thật sớm tiến vào khu vực trung ương chờ đợi nhưng là đi tới đi tới thanh y thiếu niên đột nhiên ngừng lại một mặt ngưng trọng nhìn hướng phía sau hoàng huynh thế nào một vị thiếu nữ áo xanh ở bên cạnh hắn hỏi những người khác cũng đều ngừng lại có người để mắt tới chúng ta a có người để mắt tới chúng ta không thể nào chúng ta một mực rất cảnh giác không có cảm giác đằng sau có người a thanh y thiếu niên l ặ n g lặng đi đến đội ngũ đằng sau trên thân pháp lực hướng tụ đối xa xa một chỗ rừng dậm phát ra một đạo đa o mang vê anh trong rừng cây thân ảnh lặng lặng đi ra chính là doanh phá quân người là người phương nào doanh phá quân không có trả lời t r u n g quanh trong rừng d ậ m lại lần lượt xuất hiện mấy đạo nhân ảnh theo thứ tự là doanh vân huyền cơ tử tà vô thần du lam nhiệm vụ của bọn hắn liền là giải quyết nhóm người này mà doanh nhất sẽ không đ h ú n g tay năm người hiện thân để thanh ý thiếu niên sắc mặt nghiêm túc bắt đầu hắn từ năm người này trên thân đều cảm nhận được pháp lực mạnh mẽ ba động hiển nhiên tất cả đều là thánh nhân cảnh giới cường giả với lại có hai vị đã là thánh nhân đại thành thực lực uy ta hoàng huynh hỏi các ngươi lời nói đâu thiếu nữ áo xanh đi tới nói ra doanh phá quân đám người liếc nhìn nhau gật gật đầu về sau cùng nhau độc thủ căn bản không cùng bọn hắn nói nhảm đáng giận chúng ta thế nhưng là thiên tinh hoàng triều người thanh y thiếu niên tranh thủ thời gian vận chuyển pháp lực ngăn cản lại bị huyền cơ tử kéo lại chỉ có thể trơ mắt nhìn những người khác bị giải quyết hết cuối cùng vị này thanh y thiếu niên cũng bị năm người hợp lực giết chết không có bất kỳ cái gì lo lắng doanh nhất từ v ạ n vẹo không gian bên trong hiện thân nhìn xem cái này một chỗ thi thể nội tâm đã hào không dao động mới mấy chục người thôi toàn bộ trung cực đế lộ muốn chết nhiều thiếu thiên kiêu căn bản là không có cách tính toán công tử thiên tinh hoàng triều người bọn hắn là lệ thuộc thiên thần điện thế lực t không. Không doanh nhất năm vị tùy tùng hiện tại đều đã là thánh nhân trung kỳ phía trên cảnh giới doanh nhất cố ý đem bọn hắn mang lên một trăm người đứng đầu ba ngày tự n h i sau đó doanh nhất bài danh đã đến năm mươi ngàn tên phải bên trong mình thiên đạo ấn ký cũng thay đổi thành trói mắt màu tím còn lại mấy vị tùy tùng cũng đem mình thiên đạo ấn ký biến thành kim bên trong mang tím nhan sắc một ngày này mấy người đang tại dưới một cây đại thụ chỉnh đốn đột nhiên doanh nhất đứng dậy thân hình lóe lên đi vào ngọn cây vận t ử bản thân trọng đồng hướng nơi xa nhìn lại công tử thế nào tháng mây đám người đuổi đi lên nói ra nơi xa có chiến đấu ba động chúng ta tới xem xem mấy người thân ảnh lấp lóe hướng về nơi xa mà đi đi một lúc sau trong mắt mọi người đã thấy hai nhóm bọn hắn cũng không nhận ra thiên kiêu tại lẫn nhau giao thủ mỗi một phương đều có gần trăm người hai vị kia thiên kiêu thực lực rất không tệ chí ít có thánh nhân cảnh giới đại thành thậm chí là định phong thực lực huyền cơ tử ở một bên nói ra xem ra muốn ngư ông đắc lợi không ngừng chúng t a doanh nhất nói xong hướng nơi xa nhìn lại ý của công tử là nơi xa cũng có người q u a n chiến ân đợi đến bọn hắn chiến đấu đại khái kết thúc hẳn là liền ra tới đến lúc đó mấy người các ngươi đem bọn hắn nhóm toàn bộ cầm xuống hẳn là có thể thu hoạch không ít thiên đạo ấn ký phía dưới tràng cảnh không ra doanh nhất sở liệu rất nhanh phân ra được thắng bại nhưng là liền làm thắng lợi một phương chuẩn bị đem những người khác thiên đạo ấn ký thu hết lên đến thời điểm giữa thiên đ ị a đột nhiên vang lên một thanh â m khắc khắc những này thiên đạo ấn ký cũng không t h lắm bản tọa nhận lấy nói xong một đạo sương mù màu đen chống rồng xuất hiện sau đó đem những cái kia còn lại thiên kia toàn bộ đều bao phủ ở bên trong a cứu mạng a đây là cái gì từng đạo thanh âm từ sương mù bên trong chuyền đến để cho người ta nghe d ù n g mình mơ hồ còn có thể nhìn thấy một từng chùm sáng ở trong đó lấp l ó đó là sương mù bên trong người đang ra sức chống cự đưa đến nhưng là cuối cùng sương mù khí tiêu tán cả người khoác áo bào đen người trẻ tuổi xuất hiện ở đây bên trên mà cái khác người cũng đã ngã trên mặt đất thanh niên áo bào đen tay cầm ra mấy trăm miếng thiên đạo ấn k ý cười gật đầu nói ra vẫn là giết người cướp của đến nhanh a nói không sai đem của ngươi thiên đạo ấn k h giao ra a lão giả nói xong t r u n g quanh đột nhiên xuất hiện năm vị thiên tiêu đem hắn bao bọc vây quanh chính là doanh nhất năm vị tùy tùng xem ảnh một lão giả cũng rõ ràng nhất xứng sở chính hắn cũng không nghĩ tới bọ n g ư ờ i bắt ve hoàng tước tại hậu ha ha thật sự là có ý tứ lại dám tại bản tọa về sau động thủ xem ra các ngươi sớm đã phát hiện bản tọa a lão giả hướng nhìn bốn phía cũng không có phát hiện những người khác trước mắt năm người cũng không có thánh nhân cảnh giới đỉnh cao mình ngược lại là không sợ giao ra gia của ngươi thiên đạo ấ n ký tha cho ngươi một mạng nếu không chết ta vô thần hung hắn nói ha ha, ha, ha. thật lâu không người nào dám cùng bản tọa nói như vậy ngươi tính một cái làm b ăn thưởng ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm thiếu niên mặc áo đen nói xong thân hình loé lên hóa thành một đoàn hắc vụ lại một lần nữa đem doanh nhất năm vị tùy tùng bao phủ ở bên trong kinh khủng pháp lực tại xung quanh dập dờn năm người tại s ử xuất hợp lực đem hắc vụ phá mất về sau áo bào đen thiếu niên mới kinh ngạc nói ra điều đó không có khả năng các ngươi làm sao có thể phá mất thiên phú của ta thần thông hử cậu thí thiên phú thần thông xem chiêu doanh phá quân du lam r i ê n phần mình thi triển thủ đoạn áo bào đen thiếu niên muốn muốn phản kích đột nhiên phát hiện thân thể của mình cùng pháp lực đều trong nháy mắt nhận lấy hạn chế là ngươi áo bào đen thiếu niên nhìn chằm chằm huyền cơ tử nói ra hh ắ c ắ c hiện tại mới phát hiện hơi trễ huyền cơ lời nói còn không rơi xuống còn lại bốn người sát t r i ề u cũng đã rơi xuống cuối cùng năm người liên thủ đem cái này thánh nhân đỉnh phong thiếu niên giết đây cũng là doanh nhất một khi càng đến thánh nhân đỉnh phong thiên kêu liền để bọn hắn năm người liên thủ đối địch nguyên nhân loại phương thức này đang nhanh chóng tăng cường mấy người thực lực cùng lẫn nhau hợp tác năng lực cũng làm cho mấy người phối hợp càng ngày càng thuần t h ụ công tử ngươi nhìn cái này tấm lệnh bài doanh phá quân tại thu thập thiếu niên mặc áo đen di vật bên trong phát hiện một cái thần bí lệnh bài một khối đen kịt trên lệnh bài hiện lên một cái giống như một đoạn cánh tay chân dung đây là doanh nhất tại trong n óc đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết nghe đồn có một vị tiên vương đỉnh cao nhất cừng giả vị tu vi lần nữa đột phá đạt tới trước nay chưa có cảnh giới trí cao đem thân thể của mình chia ra làm sáu tứ chi đầu lâu cùng thân thể mỗi một phần thân thể đều hóa thành một gốc tuyệt thế tiên dược sáu phần tiên dược tại chư thiên vạn giới bên trong du đãng hấp thu vô số đạo cùng pháp nghe nói làm cái này s á u cây tiên dược lần nữa tụ tập thời điểm liền là vị này cường giả tuyệt thế đang đỉnh vô thượng cơ hội có ý tứ xem ra lệnh bài này cùng vị kia có quan hệ vị kia công tử vị nào a các ngươi nhìn xem phía trên cánh tay phải hình tượng chỉ sợ cùng trong truyền thuyết đem mình chia ra làm sáu vị kia có quan hệ doanh vân mấy người cũng là trong lòng giật mình bọn hắn đã sớm nghe qua người kia truyền thuyết đó là vô cùng cường đại cùng quỵ dị một cái sinh linh doanh nhất ngược lại là rất muốn gặp một cái cái này phân thân là sáu sinh linh mình cũng có một chút ý nghĩ muốn từ chỗ của hắn s á t m ì n h một cái kinh khủng pháp lực ngưng tụ hướng về lệnh bài bên trong tìm kiếm lại không có bất kỳ cái gì phản ứng doanh nhất lập tức đem mình cường đại thần hồn chi lực thăm dò vào trong đó trong nháy mắt doanh nhất cũng cảm giác được lệnh bài bên trong cảnh tượng một mảnh vô tận tinh không bên trong một tòa sáng trói kim sắc đại lục đang lẳng lặng lơ lửng đại lục phía trên sinh linh vô số cường giả hoành hành một cái nhàn nhà tấn ký xuất hiện trên đại lục để doanh nhất có thể thuận lệnh bài thuận lợi tìm tới đại lục này thì ra là thế bằng vào cái này tấm lệnh bài lại có thể tìm tới phía trên này cái kia cánh tay、phải. trong truyền thuyết cái kia một gốc tiên dược ngay tại cái kia hiện ra kim sắc quang mang đại lục phía trên công tử ngươi nói là chúng ta có thể tìm tới một gốc tuyệt thế tiên dược nghe nói cái này s á u cây tiên dược mỗi một gốc a n liền có thể lên thẳng tiên vương cảnh giới ta vô thần hiếu kỳ nói có lẽ thật có hiệu quả nhưng là ngươi cho rằng một vị tiếp cận tiên đế cường giả sẽ không lưu tay sao ngươi nếu là có thể tiếp nhận cái này nhân quả ngược lại là có thể đi thử xem h ắ c h ắ công c tử ta tự nhiên không được nhưng là ngươi có thể à có doanh gia đang sợ hắn cái dám doanh nhất liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt nói ra t lặng lặng ấy là, là cánh tay phải lệnh bài bị người khác kích hoạt lên rất tốt thuật lệnh bài liền có thể tìm tới cánh tay phải đến lúc đó thực lực của ta sẽ có một cái tự đại tăng lên áo xám thiếu niên nói xong đình chỉ thiên đạo ấn ký luyện hóa đưa tay ở trước ngực phát họa ra một đạo phức tạp trận đồ sau đó y theo trận đồ phía trên chỉ dẫn hướng về một cái phương hướng mà đi theo r đảm, á i Thiên Kiêu. Dương Sơn t h thời gian trôi qua đế lộ bên trong giết chóc càng ngày càng nghiêm trọng bất luận là báo đoàn cùng một chỗ thế lực lớn vẫn là vô số độc hành thiên tiêu mọi người mục đích chỉ có một cái liền là điên cuồng cầu thả nhưng là từ từ đế lộ phạm vi bắt đầu thu nhỏ không thể không khiến ở vào biên giới thiên kiêu bắt đầu hướng khu vực trung ương di động công tử đây là cái này đến hai ngày này lấy được thiên đạo ân ký hết thể hơn một n g h n bảy trăm mai hơn bảy mươi mai màu tím còn lại đều là màu vàng hoặc là màu trắng ân các ngươi phân đi không cần phải để ý đến ta công tử ngươi không cần sao không cần doanh nhất đám người này mấy ngày nay đến nay một mực đều tại bốn phía cướp bóc qua lại thiên tiêu các loại tài nguyên một lần để phiến khu vực này một người cũng không có đi qua thẳng đến nay thiên chúng người tế sổ thu hoạch mới phát hiện đã đoạt nhiều như vậy thiên đạo ấ n ký đều đem thiên đạo ấ n ký hấp thu đi sau đó chúng ta chuyển sang nơi khác doanh nhất thản nhiên nói mấy người cũng đều k h o n h chân ngồi xuống riêng phần mình hấp thu mình thiên đạo ấn ký trong lúc này doanh nhất cũng một nhàn rỗi mấy ngày nay hắn nhàn rỗi thời kỳ đem mình các loại thần thông bí thuật đều tu hành đến cảnh giới càng cao hơn mấy người đều tại bắt gấp thời gian luyện hóa mình thiên đạo ấn ký thắng cũng cũng thuận tiện cho bọn hắn hộ pháp một đoạn thời gian ngay tại doanh vân đám người đều đang bế quan luyện hóa mình thiên đạo ấn ký thời điểm cách nơi này không xa một chỗ một vị người khoác tố y tuyệt mỹ thiếu nữ phi tốc chạy tới thiếu nữ căn bản không có suy nghĩ liền vô ý thức hướng thiên kiêu khí tức tương đối ít doanh nhất chỗ phiến khu vực này mà đến thiếu nữ hậu phương cái kia còn có mấy vị trang phục màu đỏ thiên tiêu đổi u đi theo ngọc minh tâm người chạy không thoát thiếu nữ nghe nói sau lưng thanh âm căn bản không có quay đầu trực tiếp vận chuyển pháp lực ra tốc hướng về phía trước nhưng là hậu phương lại chuyển đến một đạo ánh sáng màu đỏ nháy mắt sau đó hung hăng đánh vào thiếu nữ trên lưng phức thiếu nữ trong miệng tràn ra máu tươi trên người tốc độ lại không giảm chút nào trực tiếp đối doanh vân mấy người bế quan địa phương mà đi ngồi xếp bằng ở một bên doanh nhất trong nháy mắt đột nhiên mở mắt thật là muốn chết doanh nhất đạp chân xuống thân hình đã xâm nhập không chung bên trong nhìn về phía nơi xa hướng về mình bay tới tố y thiếu nữ đạo hữu cứu mạng tố y thiếu nữ đối doanh nhất h ô doanh nhất cũng cảm nhận được phía sau của nàng có người truy kích trực tiếp quay người rời đi vì bọn họ nhường đường ra tất lại mình cũng không có sen vào chuyện bao đồng thói quen thúng chi nơi này là trung cực đế lộ tố y thiếu nữ nhìn thấy doanh nhất động tác ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng chỉ có thể đối doanh nhất vào tới doanh nhất thân hình vừa mới rơi xuống đất tố y thiếu nữ thân hình cũng rơi xuống đối doanh nhất nói ra xem ảnh một ta nhìn đạo hữu cũng có thánh nhân cảnh giới thực lực giúp ta một lần đằng sau thiên tài địa bảo đếm mãi không hết ha ha lan doanh nhất lạnh lùng mở miệng nói ra ha ha ha ngọc minh tâm lần này xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu doanh nhất vừa mới dứt lời phía sau trên bầu trời cũng vang lên một thanh âm sau đó liền là năm đạo người khoác trường bảo màu đỏ thiếu niên từ trên trời giang xuống nhìn xem tố y thiếu nữ cùng doanh nhất tố y thiếu nữ trực tiếp tránh hướng doanh nhất sau lưng ngược lại là năm vị á o đỏ thiếu niên cũng không có lập tức đậu thủ cầm đầu một vị ngược lại đối doanh nhất ôm quyền nói ra vị đạo hữu này chúng ta thái dương sơn làm việc bắt làm phản, phản đồ mong rằng đạo hưu tạo thuận lợi thái dương sơn không sai nghĩ đến đạo hưu cũng nghe qua tên tuổi của chúng ta mong rằng đạo hưu nhanh chóng tránh ra miễn cho rước lấy một thân phiền phước áo đỏ thiếu niên nhìn ra doanh nhất chí ít có thánh nhân cảnh giới thực lực không dám tùy ý đạo thủ chỉ có thể mượn nhờ thái dương sơn tên tuổi hy vọng doanh nhất mình rút đi c k cầu ngươi xuất thủ cứu cứu ta ta là n g u y ệ t thần điện thần nữ người ngươi nếu là đã cứu ta ngày sau thần nữ giá lâm nhất định thiên tài địa bảo đến mãi không hết nguyện thần điện người doanh nhất hai mắt khẽ hít một cái nghĩ đến tại huyện thiên đế trên đường nguyễn hoa tông nguyệt linh lung tự nhủ lấy một cái cơ duyên đổi lấy doanh nhất ra tay trợ giúp nguyện thần điện thần nữ cơ hội đạo h ư u nhanh chóng tránh ra chúng ta thái dương sơn cũng không muốn liên lụy những người khác áo đỏ thiếu niên nhìn xem ngọc minh tâm động tác trực tiếp tiến lên một bước thánh nhân cảnh giới tu vi khí tức hiện lộ ra sau l ư n g bốn người cũng đều trực tiếp lúc trước một bước tất cả đều là nửa bước cảnh giới của thánh nhân uy thế cường đại hướng về doanh nhất hoành đại tới để doanh nhất sau l ư n g ngọc minh tâm tâm thần bất an mình đã thân chịu trọng thương như là không thể tìm tới cái khác việt thủ tiểu thư chỉ sợ sẽ có nguy hiểm doanh nhất thì mặt không biểu tình đối năm vị thái dương sơn thiên kiêu nói ra người này bản thần tử bảo đảm ừ cái gì r á c rời đồ vật cũng dám tự xưng thần tử không biết ngươi là nhà ai thần tử cũng dám ở ta thái dương sơn trước mặt làm cản chính là đạo h ư u cần phải hiểu rõ cùng ta thái dương sơn đối nghịch nhưng không có kết cục tốt có một vị thái dương sơn thiên kiêu nói ra lan doanh nhất đáp lại bọn hắn liền một chữ để mấy vị thái dương sơn thiên kiêu sắc mặt trở nên khó coi đã đạo h ư u không nguyện ý nhường đường liền đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình nói xong cầm đầu một vị thiên kiêu không còn có do dự dẫn đầu ra tay với doanh nhất một đạo kinh khủng hỏa diễm từ trong tay của hắn phát ra thẳng hướng về doanh nhất mà đi còn lại bốn vị thiên kiêu cũng một nhàn rỗi tại đồng thời lướt về phía thắng sau lưng muốn đem doanh nhất sau lưng ngọc minh tâm trực tiếp cầm xuống doanh nhất không nói thêm gì đối với một b ả y kiến hôi mình bây giờ không có cái gì muốn giải thích trực tiếp lấy chỉ h ó a kiếm phá hết hướng hắn phóng tới h ỏ a diễm sau đó thân hình loé lên đã đi tới vị kia thái dương sơn thiên kiêu bên cạnh thân hung hăng một cước đ ã tới vị này thái dương sơn thiên k ê u trực tiếp bay ra ngoài trung điệp đâm vào xa xa trên núi đá không rõ sống chết còn bốn lại một h người, người Cái gì cầu thí thứ nhị thái tử? Một thanh í h thái nhâm chuyển đến sau đó liền là một đạo hắc ảnh hiện lên vị này thiên kiêu hoảng sợ nhìn thấy thân thể của mình vẫn đến đã sớm đầu thân chiết lịa ta vô thần đám người thức tỉnh trực tiếp đem còn lại mấy vị thái dương sơn chân trời a a toàn bộ cầm xuống công tử người này xử lý như thế nào doanh phá quân đi nơi xa đem doanh nhất một cước đạp bay thiên kiêu sách đi qua vị này tiên kiêu hiện tại đã sợ choáng váng khác biệt ngừng nói ra đừng g i ế ta t ta là nhị thái tử điện hạ người các ngươi nếu là g i ế ta t ngày khác nhị thái tử đích thân đến thần tiên cũng không thể nào cứu được các ngươi thái dương sơn nhị thái tử cái nào chín vị thứ nhất xem ra ngươi cũng biết ta thái dương sơn chín đại thái tử ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thả ta nếu không nhị thái tử điện hạ giáng lâm các ngươi chết không có chỗ trôn thật sự là ồn ào g i ế ta t doanh nhất thản nhiên nói không có chút nào biểu lộ nói doanh phá quân trực tiếp đem vị này thái dương sơn tiên kêu kéo tới một bên giải quyết hết doanh nhất lúc này mới quay đầu nhìn về phía một bên n g u y ệ t thần điện ngọc minh tâm chương ba trăm hai mươi ba ngọc minh tâm tỉnh h cầu xuất phát khu vực trung ương ngọc minh tâm sợ hãi nhìn nói với doanh nhất đa tạ công tử cứu giúp ừ người trước chớ vội tạ người n g u y ệ t thần điện thế nhưng là còn thiếu bản thần tử nợ đâu lúc trước doanh nhất đáp ứng dùng một cái cơ duyên đổi lấy là n g u y ệ t thần điện thần nữ xuất thủ một lần lại tại thiên âm quan bên trong kem chút bị âm khí nhập thể tuyệt đối là vị kia n g u y ệ t hoa tông n g u y ệ t linh lung cố ý giấu diếm xin hỏi công tử đại danh ta nguyễn thần điện khi nào còn thiếu qua công tử nợ ngọc minh tâm có chút tò mò hỏi nàng cũng nhìn ra người trước mắt thực lực không tệ nếu là có thể giao hảo đối các nàng tại đế trên đường tình cảnh cũng rất có chỗ tốt hừ ngươi nếu là nguyện t h ầ n điện người nhưng nhận biết một vị n g u y ệ t linh lung linh lung tỉ tỉ ta biết công tử ngươi cũng biết hắn hừ nào chỉ là nhận biết n g u y ệ t linh lung ngược lại là thật b ả n lãnh kém chút để bản t h ầ n tử thân hãm hiểm cảnh doanh nhất lạnh lùng nói ngọc minh tâm chấn động trong lòng chẳng lẽ mới ra hang hổ lại nhập tổ sói hiện tại bản thân tử lại cứu ngươi một mạng càng bởi vì ngươi đắc tội thái dương sơn ngươi nói khoản nợ này làm như thế nào tính doanh nhất nói xong đi tới ngọc minh tâm trước mặt ngọc minh tâm trực tiếp ngồi trên mặt đất có chút không biết làm sao các ngươi n g u y ệ t thần điện cùng thái dương sơn sự tình bản thân tử cũng không muốn quản nhưng là hiện tại không thể không quản n g u y ệ t thần điện thần nữ ở nơi nào công tử nghĩ đến cũng biết ta n g u y ệ t thần điện đời này thần nữ thân phụ thái âm t h ầ n thể cho nên bị thái dương sơn thái tử để mắt tới hiện tại cũng không biết ở nơi nào doanh nhất trên mặt nhìn không ra biểu tình gì chỉ là nhiệt độ chung quanh có chút biến thấp rất tốt cái này đang đùa bản thần tử có phải hay không doanh nhất nói xong phải rỗi tay ra một cỗ kinh khủng hấp lực từ phía trên truyền đến trực tiếp đem ngọc minh tâm nhiếp đi qua một tay nắm cổ của nàng hung hăng nói khu khu ngọc minh tâm sắc mặt đỏ lên làm thế nào cũng d y r u a không ra doanh nhất bên cạnh tiện tay đem ngọc minh tâm vung ra một bên khu khu công tử công tử tiểu thư nhà ta giờ phút này đang bị thái dương sơn mấy vị thái tử truy sát ta cũng không biết hiện tại thân ở nơi nào bất quá hẳn là hướng khu vực trung ương đi ta không muốn công tử thân mạo hiểm cảnh thái dương sơn quá hạt lực quá mạnh ta cũng là vội vàng đi tìm một chút giút đỡ h ừ đem ngươi phép khích tướng thu hồi đến thái dương sơn tiên tiêu bản thần tử cũng sẽ không đem bọn hắn để vào mắt bất quá ngươi còn dám đối bản thần tử đuồng địch thủ đoạn thật là muốn chết doanh nhất nói xong một bàn tay quạt tới ngọc minh tâm thân thể trực tiếp bay ra ngoài hung hăng đụng phải xa xa trên một cây đại thụ cái này khiến ngọc minh tâm thương càng thêm thương trực tiếp ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh sau đó doanh nhất trực tiếp một chỉ điểm ra một cỗ nồng đậm sinh mệnh thuộc tính từ đó tuân ra chậm rãi tiến vào ngọc minh tâm bên trong thân thể sau đó nàng mới chậm rãi tỉnh lại xem ảnh một đa tạ công tử thủ hạ lưu tỉnh ngọc minh tâm chậm rãi đi tới đối doanh nhất nói ra cầu công tử đi giúp tiểu thư nhà ta ngọc minh tâm trực tiếp đối doanh nhất q u ỷ xuống nói ra a thái âm thần thể thế nhưng là tuyệt hảo đỉnh lô thái dương sơn mấy vị thiên kiêu nghĩ đến cũng là bởi vì như thế đi ngươi để bản thần tử đi giúp tiểu thư nhà ngươi không biết có thể xuất ra cái gì thù lao có thể làm cho bản thần tử không tiếc đắc tội thái dương sơn cũng muốn cứu các ngươi n g u y ệ t thần điện thần nữ cái này cái này không biết công tử muốn cái gì nếu là bản thần tử cũng muốn đỉnh kê lô phụ trợ tu hành đâu doanh nhất mỉm cười đối ngọc minh tâm nói ra ngọc minh tâm sắc mặt t ạ m đạm chẳng lẽ tất cả nam nhân đều là như vậy sao doanh nhất nhìn xem ngọc minh tâm sắc mặt đột nhiên cười lên đến nói ra quên đi thôi thù lao về sau lại m u ố n bất quá thái dương sơn thiên kiêu bản thần tử ngược lại là có chút hứng thú liền thuận tiện đem các ngươi n g u y ệ t thần điện người cứu một cái đi doanh nhất trong lòng đã sớm biết mình nối vừa mới năm người xuất thủ về sau h ắ n cùng thái dương sơn thiên kiêu liền không có khả năng hòa giải lại nói tại cái này trung cực đế lộ bên trong tất cả định tiêm thiên kiêu sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến chẳng trước đem những người này giải quyết ngọc minh tâm ngẩng đầu nhìn về phía doanh nhất thế nhưng thái dương sơn Thiên t h Kiêu ự chín lực quá m ạ n c vị kim ô thái tử yếu nhất là đại thái tử bài danh càng đến gần về sau thực lực càng cường đại nghe đồn bài danh cuối cùng chín thái tử thiên phú vô song thân phụ một đạo thái dương thần hỏa bị thái dương sơn lão tổ s ư n g là thái dương sơn dễ dàng nhất thành tựu tiên đế thiên tiêu ha ha cái gọi là chín đại kim ô thái tử đó là một gặp được bản thần tử bằng không để bọn hắn biến thành chín đại gà quay phúc doanh vân ở một bên nhịn không được cười lên doanh nhất lườm nàng một chút sau đó liền đối ngọc minh tâm nói ra các ngươi hẳn là có đặc thù phương thức liên lạc đi hỏi một chút nguyệt thần điện người ở đâu vừa vặn bản thần tử cũng hướng muốn chuyển sang nơi khác công tử đây là mấy người kia thiên đạo ấn ký doanh phá quân đi tới nói ra các ngươi trước luyện hóa đi đem các ngươi còn lại thiên đạo ấn ký toàn luyện hóa chúng ta cũng nên xuất phát là công tử mấy người lại lần nữa đến qua một bên ngồi xếp bằng bắt đầu diên phần mình cầm ra bản thân vừa mới một luyện hóa xong thiên đạo ấn ký tiếp tục bắt đầu ngọc minh tâm thậm chí nhìn thấy mấy người móc ra màu tím thiên đạo ấn ký luyện hóa đến mình ấn ký bên trong màu tím thiên đạo ấn ký vị công tử này mình không cần sao thế mà xa xỉ đến cho thuộc hạ của mình luyện hóa màu tím thiên đạo ấn ký ngươi cũng điều tức một phen đi đoán chừng rất nhanh chúng ta liền muốn đi tìm nguyên nguyện thần điện người còn có bản thần tự họ doanh doanh nhất nói xong đạp chân xuống thân hình đi vào một cái trên nhánh tây lười biếng nhìn về phía phương xa trong lòng không biết su họ doanh doanh gia thần tử không thể nào ngọc minh tâm não hải hiện lên mình nghe nói qua doanh gia thần tử tin tức bất quá doanh gia thần tử không phải thân phụ thượng cổ trọng đồng sao làm sao ánh mắt của hắn là bình thường ở trong lòng đẻ xuống những vấn đề này ngọc minh tâm dùng đặc h ư u thủ pháp liên hệ nguyện thần điện thần nữ nói cho chính nàng sẽ dẫn người tới giúp nàng cũng hỏi thăm nguyện thần điện thần nữ vị trí tiểu thư đã đến khu vực trung ương ta phải nhanh đi tìm nàng mới được ngọc minh tâm nói xong nhìn về phía nơi xa tại trên ngọn cây uống rượu d o a nhất rất đẹp trai à thế mà so truyền thuyết còn muốn đẹp trai cũng không biết thực lực đối đầu thái dương sơn kim ô thái tử thế nào ngày thứ hai doanh vân mấy người cũng đem mình trong khoảng thời gian này thiên đạo ấn ký toàn bộ luyện hóa hoàn thành doanh nhất từ cây bên trên xuống tới đối ngọc minh tâm nói ra biết địa phương ngọc minh tâm gật gật đầu vậy thì tốt dẫn đường a mọi người tại ngọc minh tâm dẫn dắt phía dưới nhanh chóng hướng phía trung cực đế lộ khu vực trung ương mà đi khu vực trung ương bên trong một cái cao cao trên đỉnh núi một vị người khoác áo bào đỏ thiếu niên lẳng lạng ngồi xếp bằng thật sự là phế vật đi bắt một cái chạy trốn thị nữ đều bắt không được xem ra cái tiêu ngọc mình tâm muốn đi viện binh đi bất quá có ta thái dương sơn tên t u ổ i t i bản thái tử ngược lại là hiếu kỳ ai sẽ xuất thủ tương chợ đâu ha ha chương ba trăm hai mươi bốn n g u y ệ t thần điện thần nữ n g u y ệ t thiện quyên ba vị thái tử đều xuất hiện trung cực đế lộ bắt đầu co vào đến bây giờ đã qua nửa tháng ngoại vi vài chỗ đã thu sạch co lại rơi mất càng ngày càng nhiều thiên kiêu bắt đầu hướng vào phía trong bộ di động nhưng là làm là khu vực trung ương thời khắc này thiên kiêu số lượng vẫn là không nhiều bởi vì đông đảo thiên kiêu đều còn chưa tới một ngày này trung cực đế trên đường một chỗ bí ẩn trong sân động mấy tên mỹ mạo nữ tử chính đang l ặ n g lặng ngồi xếp bằng có thể thấy được mấy người khí tức trên thân đều có chút bất ổn hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận chiến đấu thật lâu ở giữa một vị nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra bên cạnh mấy người cũng đều có cảm ứng giống như đình chỉ mình điều tức t h i ể u thư thương, thương thế của ngươi như thế nào không có gì đáng ngại chế trụ vừa vừa lấy được minh tâm truyền tin nói là tìm được một c ô t o lớn trợ lực minh tâm tỉ tìm tới trợ lực quá tốt rồi nhưng là bây giờ tình huống này ai lại trợ giúp ta nguyện thần điện không sai đều là một đám thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân còn có liền là một đám gặp sắc khởi ý mặt hàng đặc thù thời khắc cũng không có cách nào bất quá thái dương sơn mấy vị kia bản tiểu tư h tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn ở giữa vị kia vàng một nữ tử lạnh lùng nói mặt khác một chỗ trong rừng rậm một vị áo bào đỏ thiếu niên cực tốc ghé qua mà qua phía sau hắn còn có một đám thiên tiêu đi theo thái tử điện hạ đã điều tra rõ n g u y ệ t t h ầ n điện mấy người liền tại phía trước sơn lâm bên trong chúng ta đã phái đi ra nhân thủ tại cẩn thận tra tìm ân tam đệ đến đâu rồi ba thái tử cùng bốn thái tử cũng đều từ mặt khác hai cái phương hướng bao vây trước mắt ngọn núi này d ừ n g lần này tuyệt sẽ không lại để cho n g u y ệ n thần điện người chạy rất tốt vừa vặn cũng làm cho cái này chư thiên thiên kiêu nhìn xem ta thái dương sơn thực lực lần này trung cực đế lộ cuối cùng rồi sẽ là ta thái dương sơn độc lĩnh phong tao thái dương sơn nhị thái tử nhìn về phía nơi xa nơi đó có không thiếu theo ở phía sau xem náo nhiệt thiên kiêu h i ệ n nhiên cái này khu vực trung ương mọi người hiện tại đều còn không có nhận đế lộ co vào ảnh hưởng trừ phi song p ư ơ n g có chút thù hận nếu không đều là lấy tăng trưởng thực lực làm chủ cũng không có lẫn nhau độc thủ chỉ là tại khu vực trung ương bên ngoài khắp nơi đều có thể nhìn thấy bị cướp giết thiên tiêu đương nhiên cái kia có thể ở trung ương địa vực sinh tồn thiên tiêu hiện tại đến xem không phải có mấy phần thủ đoạn liền là ẩn nấp tàng hình thủ đoạn xuất chúng thái dương sơn thiên tiêu thật là bá đạo xuất động ba vị thái tử đến săn bắn nguyện thần điện thần nữ hh ắ c ắ c nghe nói thái dương sơn thứ chín thái tử thiên tư tệ u y thế t lần này săn bắn càng sâu điện thần nữ cũng là hắn ở sau l ư n g xuất thủ đó mới là thái dương sơn bên trong cường đại nhất thiên tiêu hiện tại không biết ở nơi nào bế con đâu đúng vậy a nghe nói h ắ nguyệt cần n thần điện thần nữ thể chất đến để thể chất của mình lại một lần nữa đ ố t phá nguyệt thần điện thần nữ nghe nói có thiên âm t h ầ n thể đây chính là tuyệt thế đỉnh lô a trách không được thái dương sơn thứ chín thái tử muốn ra tay với nàng bất quá thái dương sơn cùng nguyệt thần điện tại linh thiên vực bên trong liền ma sát không ngừng hiện tại thái dương sơn thế lớn nguyệt thần điện đã bị không thiếu đ ả kích nghe nói nguyệt thần điện thần nữ lớn lên hoa nhường nguyệt thẹn không biết là thật hay giả thật đ ó A, không nghe nói có người bài xuất một phần đế lộ thiên tiêu dùng mạng danh sách sao xem ảnh một dùng m ạ n bảng danh sách còn có loại vật này cũng không biết doanh gia thần tử thực lực là không phải cùng dung mạo tương quan vẫn là nói một chút nữ bảng danh sách a chính là liền là trong sơn động mấy vị nữ tử đang tại điều tức thời điểm ạ ngoại giới lại tiến đến một vị nữ tử áo xanh tiểu thư bọn hắn tìm tới chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ lại tới đây chúng ta vẫn là sớm rời đi vi rượu thái dương sơn tiên kiêu thật sự là âm hồn bất tán mấy người nhao nhao đứng dậy lướt đi sơn động hướng về một cái phương hướng nhanh chóng mà đi bên này thái dương sơn ba đại thái tử đã hội hợp đến một chỗ bất quá cũng đồng thời phát hiện n g u y ệ t thần điện người tung tích thái tử người đã bắt trở lại là dẫn dụ một phần tử của chúng ta cũng không có n g u y ệ t thần điện thần nữ một vị thánh nhân cảnh giới thiên kiêu qua tới nói ân nếu là thật sự tốt như vậy đối phó cũng không cần ta ba người đồng loạt ra tay n g u y ệ t t h ầ n điện thần nữ nhất định là hướng phương hướng ngược nhau đi lập tức để người bên hướng kia nghiêm ngặt điều tra chúng ta sau đó liền đến vâng thời khắc này n g u y ệ t thần điện thần nữ mang theo sau l ư n g chỉ còn lại bốn vị tùy tùng tại trong rừng rậm g h é qua chỉ bất quá vẫn như cũ bị thái dương sơn mấy vị tuần tra thiên kiêu tìm được một chút tung tích n g u y ệ t t h ầ n điện thần nữ đã từng bị ba vị thái tử p h ụ c ích hiện tại thương thế vẫn như cũ sẽ lặp đi lặp lại chỉ có thể cưỡng ép đánh chết hai vị thái dương sơn thiên hướng kiêu về sau cướp đường mà đi ha ha ha nguyện thiện quên hôm nay ngươi còn đi hướng nào n g u y ệ t thân điện thần n g u y ệ t thiền quên y vừa mới thoát khỏi thái dương sơn thiên kiêu dây dưa liền nghe đến chung quanh giữa thiên địa thanh âm đây là thiên lý truyền âm bọn hắn cũng không ở nơi này đi mau n g u y ệ t thiền quên y nghe được mánh khỏe mang theo mấy người cấp tốc che giấu khí tức hướng phía trước đi vội công tử tiểu thư trước đây hẳn là ngay ở chỗ này hiện tại hẳn là bị thái dương sơn thiên kiêu phát hiện không biết đi hướng phương nào doanh nhất cùng ngọc minh tâm đám người đi tới lúc trước n g u y ệ t thiền quên chỗ ân thân cũng không nhìn thấy nguyễn thiền quên đám người thân ảnh doanh nhất nhàn nhạt lắc đầu đối tả vô thần khoác k h o á t tay tả vô thần gật gật đầu rời đi ba đại thái c tử đều xuất hiện nguyễn thiền quên còn có thể đi thoát điều này nói rõ thái dương sơn thái tử cũng quá vô năng doanh nhất nói xong thân hình lóe lên hướng phía tây bắc hướng mà đi ngọc minh tâm hử một tiếng cũng đuổi theo sát này nương môn chạy ngược lại là nhanh đợi lát nữa bắt lấy không phải được thật tốt cha tấn một phen không được tam đệ chớ làm loạn đây là cho cựu đệ chuẩn bị cựu đệ thần công đã đại thành thực lực quá mạnh lại có loại này tuyệt thế đỉnh lô t ư ơ n g trợ tin tưởng cái này đế lộ bên trong cũng không có người có thể địch không sai bất quá đi theo bên người nàng những người khác ngược lại là có thể tùy ý đổ bỡn ha ha ha ha nguyệt thiên quên y n g ư ơ i đi không nổi ta nhìn thấy ngươi nguyệt thiên quên y một đoàn người bên thai thỉnh thoảng vang lên thái dương sơn thái tử thanh âm để mấy người tâm lực lao lực quá độ đáng giận tiểu thư các ngươi đi trước để ta chặn lại bọn hắn ngọc thiên quên y bên cạnh một vị nữ tử ngừng lại đôi mấy người nói linh lung chớ làm loạn chúng ta đi mau tiểu thư chương á c n ờ ba trăm hai mươi lăm nguyệt thiền quên y lựa chọn doanh nhất xuất thủ nguyệt linh lung giờ phút này buộc phát ra toàn bộ tu vi thánh nhân cảnh giới khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ đối mấy vị thái dương sơn thiên kiêu mà đi bên cạnh chiến vừa đi m u ố nguyễn đem Thái d ư ơ n linh lung phun một ngụm máu tươi sắc mặt buồn bã nhìn qua lập trên không trung ba vị thái dương sơn thái tử ha ha một cái nho nhỏ thánh nhân sơ kỳ cũng dám đến ngăn cản bản thái tử xem ra ngươi hẳn là nguyệt thiền quên y bên người người rất trọng yếu đi có thể vì nàng hy sinh chính ngươi cũng không biết nguyệt thiền quên y có chịu hay không vì ngươi hy sinh nàng đâu đệ tứ thái tử l ặ n g lặng nói ra hh minh bạch tứ đệ ý tứ đem nàng cho ta nắm lên đến thả ra tin tức ta sẽ vào ngày mai ở chỗ này để cho người ta trước mặt mọi người đ ế m thử cái này nguyệt thần điện nữ nhân là tư vị gì nếu là nguyệt thiền quên không hiện thân cái kia nàng nguyệt thần điện mặt mũi coi như ném xong ha ha, -ha, -ha. n g hhh ta l nhìn l đây cũng là một nguyên nhân bọn hà nước gì dẫn phát chiến tranh triệt để hủy diệt nguyễn thần điện đâu thật độc các kế sách không biết n g u y ệ t thần điện còn có cái gì giúp đỡ sao đoan bất chừng khó khăn thái dương sơn chiến đại thái tử một cái so một cái lợi hại bình thường bất hủ thế lực cũng không dám t r e o chọc bọn hắn h ú n g chi là phổ thông tiên tiêu vì bác mỹ nữ phương tâm cũng phải nhìn tình huống nghe nói cái này n g u y ệ t thần điện thần nữ đã sớm bị thái dương sơn thứ chín thái tử dự định chính là muốn thân thể của nàng là đình lô đột phá cực hạn của mình xưng ơ bá đế lộ n g u y ệ t linh lung cứ như vậy bị thái dương sơn tiên tiêu c h ó i tại một viên to lớn vô cùng trên cây chung quanh hơn mười dặm cái khác cây tối đều bị thứ nhị thái tử phun ra một n g ụ m hỏa diễm đốt cháy hầu như không còn bây giờ tại rất xa xa đều có thể nhìn đến tình huống nơi này nơi xa đã tới không ít người tất cả đều là đến xem náo nhiệt thái dương sơn mấy vị thái tử cũng không có hiện thân chỉ có mấy vị thiên kiêu ở chỗ này trông coi nhưng là tất cả mọi người đều biết chỉ sợ mấy vị thái tử liền ở một bên chờ lấy đâu đáng giận ngọc thiên quên y tại một chỗ trong rừng r ậ m nghe được tin tức này lập tức liền phải trở về cứu người nhưng là bị bên người hai vị thiên kiêu ngăn cản tiểu thư bây giờ đi về không khác chịu chết là tiểu thư thái dương sơn hốn đản trước hết để cho tử trở lấy chúng ta đây vậy chúng ta làm sao bây giờ trơ mắt nhìn linh lung bị bọn hắn vũ nhục sao tiểu thư trước đó không phải nói minh tâm mội, mội tìm tới trợ thủ sao có thể hỏi một chút nàng hiện tại tới chỗ nào xem ảnh một t u t trước tiên ta hỏi hỏi n g u y ệ t t h i ê n quyên lập tức dùng đặc hữu phương thức đi liên hệ ngọc minh tâm nhưng là cũng không có đạt được đáp lại ngọc minh tâm hiện tại đang bị doanh nhất khống chế được tại n g u y ệ t linh lung bị trói chỗ ở bên ngoài trong rừng rậm ngọc minh tâm khóc muốn đi cứu n g u y ệ t linh lung lại trực tiếp bị doanh nhất ngăn trở hừ n g u y ệ t linh lung dám can đảm t r e u đùa trước hết để cho nàng thụ chút tội cũng không m u ộ n doanh nhất lẳng lặng nhìn cũng không có lập tức xuất thủ hắn cũng muốn nhìn một chút nguyện thần điện thần nữ có phải thật vậy hay không trọng tình trọng nghĩa nếu là hắn cuối cùng sẽ hệ thân doanh nhất đạo không ngại thuận tiện cứu nàng một cái nếu là cuối cùng đều không có hiện thân nhìn xem n g u y ệ t linh lung bị vũ nhục chỉ sợ doanh nhất cũng sẽ không bởi vì nàng xuất thủ thời gian một chút xíu trôi qua t r u n g quanh tiên h tiêu càng ngày càng nhiều chỗ tối mấy vị thái dương sơn thái tử thấy cảnh này đều trong mắt tỏa ánh sáng muốn hay không đem lá ngũ lao lục bọn hắn gọi tới đem t r u n g quanh những n à y xem náo nhiệt một m ẹ hốt gọn lập tức không phải có rất nhiều thiên đạo ân ký không thể nói trước có thể trực tiếp luyện hóa ra một cái đ ẳ n g cấp cao nhất thiên đạo ân ký đâu quá nhiều người không hiếu động tay nguyện thần điện thần nữ quan trọng đừng tự tìm phiền t o á i Tốt、ra. Bất nguyệt thần à. quá, cái này đệ i n nhân xấu xí tứ h thái tử lẳng lặng nói ra thời gian chậm rãi trôi qua bị trói tại trên đại thụ nguyệt linh lung tiên hiện tại đã hấp hối vốn là thân chịu trọng thương nàng hiện tại tựa như là bị đặt ở dưới ánh nắng trói trang thiêu đốt ta tới thái dương sơn chư vị lập tức thả người trên bầu trời đột nhiên vang lên một thanh âm sau đó đám người liền thấy một cái nữ t ử áo vàng xuất hiện ở trên trời ha ha ha ha không hổ là nguyệt thần điện thần nữ tại hạ bội phục đã tới cũng không cần đi đồng dạng một bóng người xuất hiện tại nguyệt thiền quên đối diện một vị người khoác áo bào đỏ thiếu niên lẳng lặng đứng ngạo nghệ trên bầu trời kinh khủng y áp quét sạch toàn trường rõ ràng là thánh nhân cảnh giới đỉnh cao thứ nhị thái tử hắn liền là thái dương sơn thứ nhị thái tử t ố t tu vi cường đại thánh nhân cảnh giới đỉnh cao nghe nói thái dương sơn chín đại thái tử một cái so một cái mạnh cái này mới là thứ nhị thái tử liền đã như thế trách không được không người nào nguyện ý ra tay trợ giúp nguyệt thần điện hèn hạ vô s ỉ mau mau thả người ha ha ha nguyệt t h i ê n quên y ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì b ả n thái tử lúc nào nói qua phải thả người thứ nhị thái tử nói xong vung tay lên một đạo kinh khủng hỏa diễm đột nhiên bắn ra thẳng đối bị trói ở nguyệt linh lung mà đi ngươi dám nguyệt t h i ê n quên y thân hình nói lên một đạo hát sắc quang mang đồng dạng từ trên tay của nàng bay bắn đi ra đem cái tia đạo hỏa diễm kích tan hết nhưng là ngay tại nàng phát ra đạo tia sáng này đồng thời đối diện thứ nhị thái tử cũng đồng thời xuất thủ một đạo càng khủng bố hơn hòa diễm xen lẫn ba đạo hoàn chỉnh t i ê n khí thẳng đối n g u y ệ t thiền quên y mà đi cùng lúc đó trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện một vị áo đỏ thân ảnh đồng dạng khí tức kinh khủng rung động lòng người thần hồn thời khắc tiếp cận n g u y ệ t thiền quên y không cho nàng có một tơ một hào có thể chạy thoát tính n g u y ệ t thiền quên y cũng không nghĩ tới thứ nhị thái tử sẽ trực tiếp ra tay với hắn vội vàng phía dưới n g i thân hình trực tiếp bị đánh bay rất xa một cỗ kinh khủng hòa diễm bắt đầu từ trên người hắn tiêu đốt công tử cầu ngươi xuất thủ bên này trong rừng rậm ngọc minh tâm nhìn xem mình tiểu thư thân thụ thống khổ dày v ò đối doanh nhất quỷ cầu đạo hừ vì một nữ tử đi đắc tội thái dương sơn bản thần tử còn chưa nghĩ ra muốn đừng xuất thủ đ â u ngọc minh tâm nước mắt cuồn cuộn v ă n cầu công tử xuất thủ ta nguyện thần điện thiên kêu nguyện ý tại đế trên đường nàng chưa kịp nói xong doanh nhất thân hình đã biến mất không thấy gì nữa nháy mắt sau đó xuất hiện tại n g u y ệ t thiền quên y bên người một trưởng hấp thu nàng ngọn lửa trên người đối n g u y ệ t thiền quên nói ra bản thần tử đáp ứng chương ba trăm hai mươi sáu đại chiến kim ô thái tử sa l u n chiến doanh nhất đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình đây là nhà ai thiên tiêu dám hiện tại ra tay trợ giúp nguyện thần điện thần nữ không sợ thái dương sơn trả thù sao hắn rất đẹp trai sao ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đẹp trai như vậy là thần tử xuất thủ lập tức trở về báo thứ nhất thánh tử trong đám người doanh gia thiên tiêu nhìn thấy doanh nhất xuất thủ nhanh đi hồi báo thứ nhất thánh tử đi ha ha ha ha rất tốt r ấ tiểu tốt, t tử xưng tên r a dám cùng ta thái dương sơn đối n ị c h thứ nhị thái tử nhìn xem doanh nhất vừa cười vừa nói thứ ba thái tử cũng tới đến bên cạnh hắn một mặt cảnh giác nhìn xem doanh nhất thứ ba thái tử tại c h í n đại thái tử bên trong am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện hắn thế mà từ doanh nhất trên thân cảm nhận được từng tia như có như không uy hiếp thái dương sơn thiên tiêu bản thần tử ngược lại là muốn kiến thức các ngươi một chút thủ đoạn doanh nhất tại vừa mới hướng n g u y ệ t thiền quên y truyền âm nói ra điều kiện của mình tại n g u y ệ t thiền quên y có kẻ mặc cả phía dưới cuối cùng đạt t h à n h nhất trí doanh nhất trợ giúp n g u y ệ t thần điện thoát khỏi nguy cơ nguyễn thiền quên đưa nàng thái âm bản nguyên phân ra một nửa cho doanh nhất thần tử không biết ngươi là cái nào phe thế lực thần t đáng thương rất nhanh thế lực của ngươi liền sẽ không bao giờ lại tồn tại có đúng không doanh nhất mỉm cười hai mắt ở giữa quang mang l ớ p lóe nháy mắt sau đó một bộ trọng đồng hiện hiện ra thứ nhị thái tử thứ ba thái tử trong nháy mắt cảm giác mình bị thắng tử trong ra ngoài nhìn cái thông tấu phảng phất không có bất kỳ cái gì bí mật thượng cổ trọng đồng ngươi là doanh gia t h ầ n tử doanh nhất trời an vị này lại là doanh gia t h ầ n tử cuối cùng nhìn thấy sống được nghe đồn doanh gia thần tử không chỉ có thiên tư tung hành dung mạo mới thật sự là thiên hạ đệ nhất hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền người muốn nhúng tay ta thái dương sơn cùng n g u y ệ t thần điện sự t ì n h lại một vị áo đỏ thiên kiêu từ hư không ở giữa hiện ra thân hình rõ ràng là đệ tứ thái tử đồng dạng kinh khủng sóng pháp lực trong hư không tản g ra để chung quanh thiên kiêu đều cảm thấy kiềm chế h i ệ n nhiên doanh nhất xuất thủ để thái dương sơn thiên kiêu cũng hơi kinh ngạc chơi ạ ba vị thái tử đều xuất hiện đây là muốn làm gì muốn đem doanh gia thân thể lưu tại nơi này sao đúng vậy à thái dương sơn nếu là cùng doanh gia đối lập bắt đầu thật là không biết thắng thua đâu lần này có ý tứ đối mặt ba vị ba vị thái dương sơn thái tử áp bách doanh nhất không có chút nào bối rối ngược lại là nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước nói ra đã sớm nghe nói thái dương sơn bộ tộc kim ô thiên phú dị bẩm hôm nay ngược lại là có cơ hội mở mang kiến thức một chút hy vọng đừng cho tốt bản thần tử thất vọng mới là hoa doanh nhất lời nói đưa tới sóng to gió lớn doanh gia thần tử thật muốn cùng thái dương sơn thái tử động t h ủ sao tốt rất tốt đã như vậy bản thái tử đến lĩnh giáo doanh gia tuyệt h ả o thứ nhị thái tử nói xong đột nhiên tiến về phía trước một bước quanh thân kinh khủng pháp lực trong nháy mắt ngưng tụ t h n g đạo ngọn lửa màu đỏ từ trên người hắn xuất hiện trong nháy mắt cả người biến thành một cái hỏa diễm chiến thần đồng dạng sau đó đôi doanh nhất mà đi xem ảnh một thái dương chân hỏa đây là thái dương sơn kinh khủng nhất thần thông thứ nhất bộ tộc kim ô đối với l ử a lý giải thậm chí càng vượt qua bộ tộc phương hoàng đối mặt chạm mặt tới hỏa nhân doanh nhất cũng không có nhiều thiếu vẻ kinh ngạc quanh thân một đạo đạo thần dị âm dương nhị khí lưu truyền đây là âm dương tiên khí tăng thêm động tiên tri bên trong thế giới chi lực đản sinh thuộc tính đặc biệt có thể diễn hóa làm hao mòn hết thảy sau đó song phương hung hang đụng vào nhau Và anh. thứ nhị thái tử liền bị một c ỗ lực lượng khổng lồ hung hăng đụng bay rớt ra ngoài một mặt kinh ngạc nhìn doanh nhất chính hắn cũng không nghĩ tới doanh nhất lực lượng lớn như vậy h ừ đứng v ư ơ n g thân hình về sau thứ nhị thái tử lạnh hừ một tiếng vành bái pháp lực trong nháy mắt tại trên bàn tay ngưng tụ ra một cái ngọn lửa màu đỏ chi cầu sau đó hướng về doanh nhất thả tới tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa lần nữa ngưng tụ ra một cái lại hướng doanh nhất thả tới hai cái này hỏa cầu thoát ly thứ nhị thái tử tay cầm về sau trong nháy mắt biến vô cùng to lớn chung quanh thiên h ữ ê u liên tiếp lui về phía sau bọn hắn đều cảm nhận được cực hạ nóng r thậm chí ngay cả ở một bên quan sát nguyệt thiền quên y cũng đều khẩn cấp tránh lui cái này thái dương chân hỏa quả thực là khắc tinh của nàng doanh nhất đối mặt với một trái một phải hai cái h ỏ a cầu mỉm cười tay cầm phản tay nắm chặt một thanh bảo kiếm dung nạp hai đạo cự đại kiếm mang liên tiếp chém búng ra kinh khủng kiếm khí sen lẫn một đạo âm dương tiên khí trực tiếp đem hai cái h ỏ a cầu chẳng phá lục tiên kiếm quyết thật bản lãnh lại đến thứ nhị thái tử nhìn thấy doanh nhất vung ra kiếm khí lập tức tinh thần tỉnh táo quanh thân đột nhiên chấn động thường đạo càng thêm kinh khủng thái dương chân hỏa từ trong miệm của hắn p h ư ớ ra đối doanh nhất bay vụt mà đến. không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng đồng thời tự thân thân hình cũng đang nhanh chóng di động tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa cùng hỏa diễm đồng thời đi vào doanh nhất bên người một đạo mang theo kinh khủng hỏa diễm nắm đấm hung hăng đánh tới hướng doanh nhất gương mặt nhìn thấy doanh nhất không có chút nào động tác thứ nhị thái tử sinh lòng vui vẻ doanh gia thần tử liền chút bản lanh này sao sợ c h o n g váng nhị ca cẩn thận thứ ba thái tử cảm thấy một tia dị thường tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở nhưng là đã không còn kịp rồi thứ nhị thái tử nắm đấm chính giữa doanh nhất gương mặt nhưng lại là một đạo lưu tại nguyên chỗ tan ảnh doanh nhất thân hình đã sớm biến mất không thấy gì nữa nháy mắt sau đó một đạo h à o quang màu tím từ thứ nhị thái tử sau lưng phong tới hung hăng c ắ m ở trên vai của hắn a thứ nhị thái tử hét to một tiếng túi đầu xem xét một chi mọc lên dỉ sắt phong cách cổ xưa trường sóc từ bả vai hắn xuyên thấu sau đó trực tiếp rút ra ngoài phốc phốc đại lượng kim ô máu tươi chảy ra trong nháy mắt thiêu đốt phía dưới lại địa doanh nhất đắc thế không thang người lần nữa đưa tay đâm ra lại bị một đạo quang mang ngăn trở ta đến chín mươi thứ ba thái tử đã xuất hiện tại doanh nhất trước mặt a không phải các ngươi cùng lên đi từng cái đến thật phiền thoái doanh nhất lẳng lặng nói ra ánh mắt nhìn về phía ở một bên quan chiến đệ tứ thái tử c u ố n vọng thứ ba thái tử đồng dạng là hướng về doanh nhất bắn ra mấy đạo hỏa diễm đồng thời tự thân thân hình nhanh chóng lấp lóe nháy mắt sau đó xuất hiện đến doanh nhất hậu phương muốn bắt t r ư ớ c doanh nhất hung hăng cho doanh nhất ở sau lưng đến bên trên một kiếm trước mắt doanh nhất đang toàn lực ngăn cản hỏa diễm chính là thời cơ tốt nhất một mực xôi trào hỏa diễm bảo kiếm hung hăng đâm tới doanh nhất phía sau lưng đồng dạng trong nháy mắt doanh nhất thân hình tiêu tán không tốt thứ ba thái tử trong lòng máy động còn chưa kịp làm ra phản ứng, đồng ra kịp làm doanh ạ n trường cùng hắn g là một mực sóc cùng phía sau hắn đâm sóc sau phía Quá chậm, tốc c độ ủ g ư ơ i quá c ậ m d o a nhất n h đã không b i ế trực lúc nào a phía sau ba Doanh hiện hắn, về phần thứ ba thái tử cảnh tượng trước mắt đồng dạng là huyến cảnh thôi. Phúc, tượng đồng dạng nhất ở mắt về tử trước t r là tiếp rút ra trong tay trường sóc hung hăng đem thứ ba thái tử đánh bay ra ngoài ha ha doanh gia thần tử ta đến linh giáo c a o c h i ề u của ngươi không có đi quản hai vị bị thương ca ca đệ tứ thái tử lẳng lặng xuất hiện tại doanh nhất trước mặt rất tốt xa luân chiến đối phó bản thần tử sao ngươi nếu là cảm thấy không công bằng bản thái tử để ngươi nghỉ ngơi một hồi đệ tứ thái tử l ặ n g lặng nói ra t ố t như chính mình thắng chắc chương ba trăm hai mươi bảy đánh tan nhục thân cường thế chém giết thái dương sơn thái tử đệ tứ thái tử tự tin lời nói để chung quanh thiên t i ê u đều bị vì đó xứng sở doanh nhất nhưng là vừa vận đánh bại hai vị kim ô thái tử vẫn là dứt khoát như vậy phương thức hiện tại đệ tứ quá cứ như vậy không đem doanh nhất để vào mắt ha ha rất tốt bản thần tử ngược lại muốn nhìn người một chút có tư cách gì nói lời này doanh nhất lẳng lặng cười chậm rãi tiến về phía trước một bước quanh thân kinh khủng sóng pháp lực chấn động tiên n i ệ thánh nhân cảnh giới đ ỉ n h phong nhưng là pháp lực uy thế làm sao cường đại như vậy đệ tứ thái tử tại cảm nhận được doanh nhất pháp lực mạnh mẽ về sau rốt c ụ c thu hồi lòng k i n h thị chậm rãi lộ ra ra bản thân nội tình đồng dạng là thánh nhân cảnh giới đ ỉ n h phong quanh thân còn có ba đạo dưới tiên khí quanh quần lấy từng kia thái dương chân hỏa từ thân bên trên phát ra đem chúng quanh hư không đốt cái vỡ nát doanh nhất trở tay một nắm nửa bước tiên khí trường sóc đã xuất hiện ở trên tay ha ha tiên khí ngươi làm bản thái tử không có sao đệ tứ thái tử nói xong lật tay ở giữa xuất ra một thanh hỏa hồng trường kiếm trên thân kiếm quan g hoa lưu chuyển kiếm nơi đuôi còn có một cái kim ô đồ án đạo đạo tiên khí màu đỏ hiện hiện hiện ể n nhiên đây là một thanh tiên kiếm đệ tứ thái tử nói xong tay cầm tiên kiếm trực tiếp hướng doanh nhất đâm đi qua xong dưới chân phảng phất dâng lên hai đạo tiên quang để tốc độ của hắn cực nhanh muốn tập kích doanh nhất nhưng là tại doanh nhất trọng đồng phía dưới điểm ấy tiểu thủ đoạn căn bản là vô dụng chỗ trường sóc có chút dương lên ngăn đâm tới trường kiếm doanh nhất hai mắt đột nhiên bắn ra thần quang nháy mắt sau đó đệ tứ thái tử phảng phất thân hình dừng lại trong nháy mắt cũng là trong nháy mắt này doanh nhất vung lên trường sóc. trực tiếp đem đệ tứ thái tử đầu gõ xuống dưới tứ đệ tứ đệ muốn chết đệ tứ thái tử cũng không nghĩ tới thần hồn của mình đột nhiên nhận lấy trúng kích nháy mắt sau đó đầu lâu của mình liền bị doanh nhất g ọ t xuống dưới thứ hai thứ ba thái tử nhao n h a u xuất thủ hai đạo kinh khủng h ỏ a diễm hướng về phía doanh nhất bạo bắn tới đồng thời muốn niệm hộ đệ tứ thái tử mang theo nhục thân rút về đến tu vi đến thánh nhân cảnh giới dù là đầu lâu bị chém dụng cũng không phải chuyện đại sự gì chỉ cần có thể kịp thời tiếp trở về nhục thân cường đại tu sĩ cơ hồ sẽ hoàn hảo không chút tổn hại ừ muốn đi đã chậm doanh nhất lạnh hư một tiếng trường sóc vung đầy hai đạo kinh khủng tiên khí bắn ra ngăn t r ở hai đạo hỏa diễm đồng thời thân hình đã đi tới đệ tứ thái tử bên người sau đó một tay nắm lấy đầu của hắn hung hắn bóp và n h đệ tứ thái tử đầu lâu như là dưa hấu bị doanh nhất trực tiếp bóp nát một đạo chân linh từ đó bắn ra kinh hãi nhìn về phía doanh nhất còn không đợi đệ tứ thái tử có hành động doanh nhất hai mắt bên trong lần nữa bắn ra một đạo hào quang màu xám không đệ tứ thái tử chân linh cảm nhận được cái kia một cỗ trí mạng lực lượng vô lực gọi đến và n h hào quang màu xám quét sạch mà qua đệ tứ thái tử chân linh bên trong h i ể n hóa ra một đạo ki mố quang ảnh b ắ n ra thay hắn chặn lại doanh nhất một k í c h trí mạng xem ảnh một đây là bộ tộc ki mố láo tổ lưu lại bảo mệnh c h i vật đệ tứ thái tử chân linh cũng thuận thế trốn đến thứ nhị thái tử sau lưng doanh nhất người muốn chết thứ nhị thái tử đã sớm giận không kèm được bọn hắn chín tình cảm huynh đệ vô cùng tốt hiện tại mắt thấy lao tứ bị doanh nhất đánh thành dạng này thứ nhị thái tử thứ ba thái tử không lo được thương thế trên người một bên bóp nát chín người ở giữa khẩn cấp ân ký một bên muốn cùng doanh nhất liều mạng trung cực đế lộ nào đó một chỗ trong sân động một vị thiếu niên lẳng lặng ngồi xếp bằng một hít một thở ở giữa giữa thiên điệu từng tia từng tia đạo vận tiên khí lẳng lặng bị vị thiếu niên này hốt nhập thể nội ân thiếu niên lật tay xuất ra một đạo hồng sắc ngọc thạch là nhị ca tam ca tứ ca cơ hồ phát ra khẩn cấp tín hiệu xảy ra chuyện rồi áo đỏ thiếu niên lập tức đánh ra một đạo pháp t ấ n đối pháp t ấ n nói ra ta hiện tại đang ở vào thời khắc mấu chốt không thể xuất thủ mời thất ca ngũ ca đi nhanh lên một chuyến xảy ra chuyện một mặt khác nhìn hai vị áo đỏ thiên tiêu nhìn trước, mắt đột nhiên xuất hiện phát ấn, toàn đều đằng không mà lên, ngương tựa theo tự thân Ngọc Thạch cảm ứng, xé rách không gian hướng về phía trước nhanh chóng tiến lên. phát theo Thạch rách phía trước mắt đột xuất tựa tự trước cảm mà đều xé về bên này đại chiến đã đồng thời triển khai thứ nhị thái tử cùng thứ ba thái tử liên thủ đối chiến duy nhất kinh khủng hỏa diễm tre khuất bầu trời mê n m ô n g pháp lực để chúng quanh sinh linh liên tiếp lui về phía sau thứ hai thứ ba thái tử đều thi triển đi ra mình bản lĩnh cuối cùng mỗi trên thân người quanh quẩn lấy ba đạo tiên khí đạo đạo kinh khủng thái dương chân hỏa không ngừng hướng lên trước mắt cái kia toàn thân tắm rửa thần quang thiếu niên d ũ mánh lao tới nhưng là bất luận thái dương chân hỏa như thế nào đốt cháy doanh nhất bước chân không ngừng chút nào để người bên ngoài tránh không kịp thái dương chân hỏa giống như đối doanh nhất không có một chút tác dụng nào để doanh nhất tùy tiện đi tới thứ nhị thái tử trước mặt doanh nhất xử x u ấ t thái nhất đế quyết bên trong thương pháp đạo đạo thương mang từ trường sóc phía trên loại r a kinh khủng pháp lực trong nháy mắt đem thứ nhị thái tử phòng ngự hoàn toàn phá vỡ từng đạo thương mang để thứ nhị thái tử miệng phun màu tươi doanh nhất đừng muốn càn rỡ thứ ba thái tử ở một bên rốt cục phóng xuất mình đại chiều một cái kinh khủng kim ô hư ảnh ở phía sau hắn hiện hiện nhìn kỹ lại có ba cái chân tiên tổ chi linh giú ta d kinh khủng kim ô chi linh như vật sống kích động cánh trong nháy mắt đi tới doanh nhất bên cạnh thân sau đó cứ như vậy gà con mổ thóc giống như trực tiếp đối doanh nhất mổ đi qua doanh nhất không chút nào lui quanh thân kinh khủng quan g mang phong thích giai tự bí hoàn toàn vận chuyển thực lực bản thân trong nháy mắt tăng lên mấy lần kinh khủng pháp lực kéo theo lấy doanh nhất hung hăng một q u y ề n trực tiếp nghệ ở tam túc kim ô miệng chim phía trên vê anh thứ ba thái tử trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi tam túc kim ô hư ảnh bị doanh nhất một quyển đánh nát chính hắn cũng nhận to lớn liên lụy con này tam túc kim ô chính là là lòng của mình máu biến thành sử dụng trong tộc đặc hữu mật pháp kích phát kim ố huyết mạch mà thành không nghĩ tới bị doanh nhất y theo đánh vỡ thái dương sơn thái tử liền cái này chút trình độ doanh nhất nói xong thân hình loại lên đi tới thứ ba thái tử bên người không đợi đến thứ ba thái tử ngươi kịp phản ứng liền l à tay cầm một thanh bảo kiếm trực tiếp chém ra kinh khủng kiếm mang sen lẫn một cỗ thuần túy s á t lục chi khí trực tiếp đem thứ ba thái tử thân hình một phân thành hai tam đệ thứ nhị thái tử nhìn thấy trước mắt lao tam cũng bị doanh nhất phá vỡ nhục thân thống khổ gào lên đến phi ngươi doanh nhất quay người lại đối thứ nhị thái tử ra quyền kinh khủng quyền mang rung động t h i ê n địa, thứ nhị thái tử nhục thân đồng dạng không chịu nổi doanh nhất nằm đấm trực tiếp bạo trở thành một đoàn huyết vụ ba đạo run lẩy bảy chân linh trên bầu trời hoảng sợ nhìn xem doanh nhất đã sớm nói không ra lời thứ nhị thái tử chân linh quyết định chắc chắn hướng phía doanh nhất vào tới một bên sông một bên hô tam đệ tứ đệ đi mau báo t h ủ cho ta và anh thứ nhị thái tử chân linh đột nhiên tự bạo kinh khủng bạo tạc qua đi doanh nhất bạch đi tung bay từ đó đi ra nhìn thấy đã chạy thoát còn lại hai vị chân linh cũng không có đi truy hy vọng bọn họ có thể mang đến để cho mình chân chính cảm thấy hứng thú đối thủ a chương ba trăm hai mươi tám thái âm bản nguyên thần tử bế quan thứ nhị thái tử chân linh tự buộc trong nháy mắt các nơi khác thái dương sơn thái tử đều trong lòng tê dần nhị ca nhị ca nhị đệ đến cùng là ai làm hại ta nhị ca bỏ mình ta nhất định phải báo thủ thần bí trong sơn động bế quan vị kia áo bào đỏ thiếu niên càng là thật lâu mới bình tĩnh trở lại nội tâm ba động rất tốt dám cùng ta thái dương sơn động thủ ta ngược lại muốn xem xem ngươi là ai đần a thái tử nhất định phải để ngươi chết không có chỗ trôn còn ở hiện trường cái khác thiên kiêu càng là sợ ngây người tất cả mọi người cũng không nghĩ tới doanh nhất cứ như vậy đánh bại thái dương sơn ba vị thái tử còn phá vỡ nhục thể của bọn hắn càng ép thứ nhị thái tử tự buộc chân linh mới khiến cho cái khác hai vị thái tử chân linh đào thoát đây chính là doanh gia thần tử thực lực sao thật cương đại a cùng thái dương sơn thiên kiêu cứng rắn đoạt h i ê n g quả nhiên không hổ là doanh gia thần tử bất quá thái dương sơn chín vị thiên tử tình như thủ túc lần này đến xem bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ đúng vậy a chết chỉ là thứ nhị thái tử thái dương sơn cường đại thái tử đều còn không có xuất thù đâu doanh nhất đây là là doanh gia tại trung cực đế trên đường t r e o chọc một vị đại địch ta ha ha doanh gia địch nhân còn t h i ế u sao ngạch nói cũng đúng con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa doanh nhất không có để ý những nghị luận này quay đầu nhìn về phía đã trốn đến xa xa nguyệt thần điện thần nữ nguyệt t h i ề n quên đã bị nàng cứu lại nguyệt linh lung gặp qua thân tử nguyệt linh lung hấp h ố i nhìn về phía doanh nhất hừ nguyệt linh lung ngươi cho bản thần tử nói địa phương cũng không phải đơn giản như vậy b ả nếu thần tử phí h t thủ đoạn mới từ nơi đó thoát đại đoạn đó mới nơi ngươi nói khốn, h c y này Nguyệt ệ n tính thế nào? Doanh nhất nhìn thế chầm chầm là i Linh nói n Nếu h l ra. thần tử thật lui đi linh lung nguyện ý bồi thường thần tử thế nhưng là thần tử không phải đem cái kia một sợi âm khí khu đi rồi sao phương mới nhìn đến thần tử chiến đấu thời điểm còn có âm dương nhị khí khí tức nghĩ đến phía sau cái kia một đạo dương khí cũng bị thần tử bỏ vào trong túi n g u y ệ t linh lung vừa cười vừa nói cũng không có phải bồi thường doanh nhất ý tứ doanh nhất không tiếp tục phản ứng nàng ngược lại nhìn về phía nguyện thần điện thần nữ nguyện thiền quên bản thần tử đáp ứng ngơi sự tình đã giải quyết hiện tại giao ra n g ư ơ i đ ổ vật ta thân tử nếu là thái dương sơn thiên k ê u ngày sau lại đến quấy dối chúng ta đã không có sức chống cự n g u y ệ t thiên quên y thê thảm nói đừng cho bản thần tử đóng vai đáng thương ngươi có thánh nhân cảnh giới đỉnh phong thực lực tại cái này đế trên đường chỉ sợ có rất ít người có thể vượt qua ngươi đi đồ vật giao ra đừng cho bản thần tử mình tới lấy xem ảnh một n g u y ệ t thiên quên y thân thể hơi chấn động một chút đối doanh nhất nói ra thân tử thái âm bản nguyên đối với ta mà nói căn hệ trọng đại còn xin thần tử tìm một cái yên tính một điểm địa phương doanh nhất khẽ gật đầu mang theo nguyễn thần điện chư vị rời đi để cái kia doanh phá quân bọn người ở tại đằng sau thanh lý cái đôi không biết cái kia n g u y ệ t thần điện thần nữ cho doanh gia thần tử chỗ tốt gì vậy mà để doanh gia thần tử không t i ế c đắc tội thái dương sơn cũng muốn cứu nàng h ắ c h ắ c ta nhìn cùng tiền quên trướng mắt thái dương sơn thứ chín thái tử ngược lại là doanh gia thần tử dung mạo tuyệt thế thiên tư tung hành rất dễ dàng chiêu nữ nhân ưa thích hiện tại hai người muốn đi tiến hành không muốn người biết giao dịch đi bất quá thái dương sơn lần này tổn thất một vị thái tử đối thanh danh của bọn hán thế nhưng là sự đả kích không nhỏ hh tiếp xuống có trò hay xem ra doanh nhất mang theo n g u y ệ n thần điện một đám người đi vào một chỗ bị thanh lý đi ra địa vực doanh nhất tiện tay tại một cái ngọn núi ở giữa đánh ra một cái sơn động nói ra l i ê n nơi này đi n g u y ệ n thiên quên y lẳng lặng gật đầu nàng từ lúc còn nhỏ thời điểm lên liền biết mình thể chất bản nguyên chỉ sợ sớm muộn sẽ bị người cướp đi dù sao thai âm thần thể được công nhận tuyệt hảo đỉnh lô chỉ là không nghĩ tới bây giờ là lấy dạng này một loại phương thức để cho mình chủ động dâng ra bản nguyên đến n g u y ệ n thiên Quyên một người vào sơn động bên trong những người khác đều ở bên ngoài trông coi thời gian trôi qua rất nhanh nguyễn thiên quên tại từ bên trong lúc đi ra trên mặt hoàn toàn trắng bệnh thậm chí đi đường đều có một ít bất ổn làm h i ệ n nhiên đây là tổn thất bản nguyên tạo thành ảnh hưởng để nàng trong lúc nhất thời không thể thích ứng thân tử liền tại bên trong n g u y ệ t thiên quyên vẫn là rất cảm tạ doanh nhất nàng nếu là rơi xuống thái dương sơn thứ chín thái tử trong tay chỉ sợ hạ tràng lại so với hiện tại thê thảm gấp một v ạ n lần doanh nhất nhìn xem nàng bộ dáng yếu ớt chỉ tay một cái động thiên bên trong thế giới thụ lay động một hồi một c ỗ tinh thuần sinh mệnh khí tức tuân ra tiến vào n g u y ệ n thiên quyên trong cơ thể a ân nguyễn thiên quyên nhịn không được gen gì bắt đầu loại cảm giác này quá mỹ rượu mặc dù tổn thất bản nguyên không có đổi đổi nhưng là trạng thái thân thể của mình khôi phục không thiếu doanh nhất lẳng lặng đi vào sân động trong động một tòa trên bệ đá có một đoàn đặc thù màu đen khí tức một cỗ thiên âm thần thể bản nguyên khí tức từ đó tàn g ra doanh nhất phất tay đem cái này đoàn thiên âm bản nguyên thu nhập động tiên h bên trong hắn sở dĩ đáp ứng nguyện thiền quyên x u ấ t thủ t ư ơ n g chợ trọng yếu nhất liền là cái này đoàn thiên âm bản nguyên đây là có thể gia tốc tu hành phụ trợ đột phá bảo bối tốt trách không được thái dương thần sơn thứ chín thái tử nghị như vậy đ ạ được nàng không hổ là tuyệt thế đỉnh lô nếu là cùng ngươi song tu không biết hiệu quả sẽ tốt hơn gấp bao nhiêu lần doanh nhất đi ra vừa cười vừa nói n g u y ệ t thiền quên y miễn cưỡng cười nói ra thần tử nếu là có ý thiền quên y nguyện ý thiểu thư ngươi n g u y ệ t linh lung ở một bên giật mình nói doanh nhất lắc đầu nói ra rất đáng tiếc bản thần tử cũng không có ý tứ này giao dịch đã hoàn thành cái k i a thái dương sơn ngày sau hẳn là sẽ không lại tìm ngươi phiền thoái cáo tử doanh nhất nói xong mang theo danh o phá quân đám người trực tiếp rời khỏi nơi này lưu lại n g u y ệ t thiền quên y đám người l ặ n g lặng nhìn qua doanh nhất bóng lưng t i ể u thư ngươi không sao chứ nguyễn linh, linh. ngọc minh tâm đám người tranh thủ thời gian đỡ nguyệt thiền quên y ngồi xuống không có việc gì tổn thất bản nguyên thôi chỉ là như tại đế lộ bên trong không có đại cơ duyên chỉ sợ rất khó khôi phục nguyệt thiền quên y nói muốn đến cái kia nguyệt thần điện trong truyền thuyết địa phương thiểu thư vừa mới ngươi nói thế nào ra câu nói như thế kia a doanh gia thần tử thực lực xa so với ta nghĩ phải cường đại hơn nếu là thật sự muốn tại đế lộ bên trong tìm một cái che chở cái này không phải là không lựa chọn tốt nhất bất quá đáng tiếc doanh gia thần tử tựa hồ đối với ta không có ý nghĩa các ngươi nói là ta không đủ lớn sao nguyễn thiên quên y nói xong túi đầu nhìn về phía mình trước ngực doanh nhất đám người rời đi đi vào một chỗ khác nơi này chính là doanh gia tại khu vực trung tâm trụ sở có không thiếu doanh gia thiên tiêu đã có thể đi tới nơi đây nơi này cũng có doanh bắc văn doanh thái hai người tự mình áp trận còn lại cường đại thiên tiêu đều tại bốn phía tìm kiếm thiên đạo ân ký thần tử đến bãi kiến thần tử doanh nhất điểm gật đầu nói ra an bài một một chỗ yên tĩnh bản thần tử muốn bế nhốt mấy ngày xếp bằng ở một chỗ cung điện bên trong doanh nhất khí tức trên thân chầm chậm lưu động t h n g đạo kinh khủng pháp lực nộn n ạ o lên thời gian dần trôi qua doanh nhất đụng chạm đến cái k i a thánh nhân cảnh giới phía trên cánh cửa cuối cùng đã tới ta cũng chưa quen thuộc cảnh giới cảnh giới toàn mới thánh nhân vương bản thần tử tới chương 329, kim ô thái tử kế hoạch doanh nhất đột phá doanh nhất nói xong động tiên h bên trong buộc phát ra một cố cường đại thôn vệ lực lượng đem động tiên h bên trong một đoàn thái âm bản nguyên cấp tốc thôn vệ bắt đầu từng đạo kinh khủng pháp lực tại động tiên h bên trong bước lên thời gian dần trôi qua thái âm bản nguyên bị doanh nhất thôn vệ hầu như không còn doanh nhất pháp lực cũng nhờ vào đó hoàn thành đột phá thánh nhân vương cảnh giới muốn so cảnh giới của thánh nhân cường đại hơn rất nhiều chủ yếu nhất liền là pháp lực hùng hồn thành đều xa hoàn toàn không phải thánh nhân cảnh giới có thể so sánh doanh nhất tiếp tục bế quan cẩn thận rèn luyện pháp lực của mình đến cảnh giới này đã là mình trước kia cũng chưa có tiếp xúc qua cảnh giới doanh nhất làm hợp cách người xuyên việt yêu cầu nghiêm khắc mình mỗi một cảnh giới cũng phải đi đến c ự c hạn mới có thể thu được lâu dài cường đại sức chiến đấu doanh nhất trong lúc bế quan doanh nhất cường thế đánh bại thái dương sơn thái tử đồng thời g i t một cái tin tức đã triệt để chuyển ra doanh gia thần tử là thật hung hạc nghe nói cùng thái dương sơn thái tử vì tranh đoạt nguyện thần điện thần nữ một lời không hợp trực tiếp đậm thủ đã thương hai cái đánh chết một cái đúng vậy a nghe nói về sau còn đem nguyện thần điện thần nữ cướp đi thật hay giả thật mọi người đều nói như vậy thái dương sơn cái khác thái tử không có phản ứng sao ha ha làm sao lại nghe nói đã bắt đầu bốn phía tìm kiếm doanh gia thần tử còn tìm kiếm cái gì mọi người đều biết doanh gia thần tử bây giờ tại doanh gia trụ sở bên trong đâu thái dương sơn thiên kiều dám tới sao ta nhìn chưa h ẳ n không dám doanh gia mặc dù tại huyền thiên tiên vực bên trong giết không người dám can đảm chống lại nhưng là thái dương sơn cũng là linh trời tiên vực bên trong thế lực cường đại nhất không sai bọn hắn chưa chắc sẽ sợ doanh gia trung cực đế lộ một chỗ thần dị trong huyệt động hai vị áo bào đỏ thiếu niên chính đang lẳng lặng ngồi xếp bằng hai người chung quanh h ỏ a d i ễ m quanh quẩn chậm rãi thu nhập trong cơ thể hai người còn có hai vị áo bào đỏ thiếu niên ở một bên nói ra doanh gia thần tử thật là muốn chết thế mà làm hại nhị ca tự bộc chân linh đợi đến t ă n ca tứ ca thương thế khôi phục chúng ta liền đi giết doanh gia tại đế trên đường tất cả mọi người đại ca tới rồi sao nhanh đến ân hợp chúng ta năm người chi lực coi như doanh gia thần tử có chút nội tình cũng tuyệt đối không phải là đối thủ không thể khinh địch doanh gia ở trong ngoại trừ doanh gia thần tử còn có mấy vị thiên kiêu thực lực cũng cũng không tệ ta năm người người chưa hẳn có thể đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống bát đệ cựu đệ đều đang bế quan lão lục cũng quá xa không có việc gì đi tìm tất phương nhất tộc thiên kiêu tương trợ đi lần này hai ta tộc liên thủ muốn để doanh gia biết thái dương thần cường đại tất phương nhất tộc là thái dương sơn khác một cố cường đại vô cùng chủng tộc bộ tộc kim ô có ba chân tại ấ nhất chấp t tộc chỉ có một tộc từ trưởng Thái thường một một tốt, t phương chỉ chân, hai bình chân hiện xưa Dương Sơn, đàn đến nay cộng đồng nguyên lần. Cũng tốt, cái bảy cái độc có cái cái cái cái mỗi đổi quái là bảy kỷ kêu đoán chừng cũng tại bốn phía tìm đồ ăn đâu. Tại thái ạ i bốn p í a tìm Tại t đồ đâu. ăn h dương sơn phía trên kim ô là có chút xem thường tất phương dù sao kim ô cảm thấy mình theo hầu khả năng so tất phương khá hơn một chút thế hệ này tất phương nhất tộc có tất phương thất tử bảy vị cường đại thiên tiêu bởi vì tất phương tại kỷ nguyên này cũng không có thái dương sơn chấp trưởng quyền lực cho nên thái dương sơn chín đại thái tử tất cả đều là bộ tộc kim ô bọn hắn tất phương nhất tộc bảy đại tuyệt thế thiên tiêu ngược lại thanh danh nhỏ bé nhưng là hoàn toàn không ảnh hưởng thực lực của bọn hắn cường đại xem ảnh một bọn hắn lao tam cùng lao tứ hẳn là tại phụ cận ta đi liên hệ bọn hắn、Tốt. trung ố t t cực đế lộ một chỗ khác thần dị chi địa bên trong một đám thiên tiêu chính tại bí mật thảo luận cái gì doanh gia thần tử thật sự là đi tới chỗ nào gây thai họa ở đâu lần này chọc phải thái dương sơn thiên tiêu một vị còn sót lại tổ long cung thiên tiêu nói ra doanh nhất giết thái dương sơn nhị thái tử thái dương sơn những người khác tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ cái này chính là cơ hội của chúng ta một vị khắc thân tắm thần hỏa vạn phượng linh sơn tiên h kiêu cũng mở miệng không sai ta đợi có thiên diễn đạo cung ủng hộ chỉ một lần liền để thái dương sơn cùng danh o gia thiên kiêu đánh nhau chết sống đến lúc đó chúng ta lại ra tay cắt đứt danh o gia hy vọng cuối cùng để danh o gia thiên k i ê u triệt để tán g thân đế lộ đúng vậy a đúng vậy a lần này hết thể muốn báo ta bảy thế lực l ớ n thủ không sai lần này không chỉ là ta hỏa tộc còn có còn lại ngũ hành bốn tộc thiên k i ê u ta cũng liên hệ một chút một vị ngũ hành hỏa tộc thượng cổ quái thai mở miệng hắn một khôi phục liền nghe nói hỏa tộc bị d i tộc cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được cho nên tại đế trên đường đã liên hệ nó bạn tốt của hắn muốn nhằm vào doanh gia doanh gia trụ sở bên ngoài một chỗ trong rừng rậm một chỗ không gian đột nhiên và mẹo sau đó một đạo người áo s á m ảnh từ đó đi ra đây là một vị thiếu niên tuần tú l i ê n ở phụ cận đây thiếu niên cầm trong tay la bàn khi thì thông qua tự thân cảm giác ứng thiên địa khi thì thông qua la bàn xác định phương hướng sau đó thiếu niên nhìn đúng một cái phương hướng liền tại phía trước cánh tay phải lệnh bài ta cảm ứng được ngươi thiếu niên nói xong thân hình lóe lên biến mất ở chân trời mà hắn đi phương hướng chính là doanh gia thiên tiêu trụ sở bộ tộc kim ô mấy vị thiên kiêu bắt đầu giao động người thời điểm doanh nhất vẫn như cũ đang bế quan bên trong ba ngày sau đó doanh nhất xuất quan toàn thân trên giới một cô kho nén khí tức cường đại để doanh vân đám người chấn động trong lòng công tử ngươi đ ộ t phá đến thánh nhân vương doanh nhất khẽ gật đầu đây là doanh nhất lần thứ nhất đến loại cảnh giới này trước kia bất luận làm sao tu hành tự thân cảnh giới kỳ thật đều là khi còn bé trải qua hiện tại thì là hoàn toàn xa lạ cảnh giới cho nên doanh nhất hiện tại mỗi một bước đều đi đến so trước kia càng chú ý càng cẩn thận công tử toàn bộ đế trên đường có thể bước vào thánh nhân cảnh giới thiên kiêu liền xem như cao thủ ta còn chưa nghe nói qua có người bước vào thánh nhân vương cảnh giới đâu doanh phá quân ở một bên nói ra ta tuyệt đối không là cái thứ nhất cái này đế trên đường h o ạ hổ tàn g lòng không nói những cái khác ta cái k ê u biểu tỷ khương nhược hy chỉ sợ đã đặt chân cảnh giới này thánh nhân vương quá khó khăn càng lên cao tu hành càng khó lấy đột phá nhìn doanh b á t văn doanh thái bọn hắn cũng đang bế quan tiêu hóa cơ duyên của mình không sai đế lộ tranh đấu còn chưa có bắt đầu hiện tại ngoại giới co vào tốc độ hẳn là chậm dãi biến nhanh Rất trung ấn thiên thu thiên thời、điểm. Thân tử, ta thải nhanh lượng chẳng ương, đến nếu như đế lộ phạm càng ngày càng nhỏ, chúng ta cuối cùng cũng khu hoạch phạm sao? đại đó, đạo điểm. đế đào mới vi cuối lúc là lộ kêu vực vào ký sẽ bị đào thải sao? doanh vân hiếu kỳ nói các người nếu là đã sớm đem trong tay thiên đạo ấn ký lên tới đẳng cấp cao nhất sớm ra đi chờ đợi thiên đạo lôi đài thi đấu là có thể mấy người chính cho chuyện bên ngoài thông báo khương g i a khương nhược hy tới doanh nhất ngẩng đầu nhìn lại khương nhược hy chậm rãi đi tới một thân quần dài màu đỏ đem mình phụ trợ vô cùng mỹ lệ biểu tỷ thu vi lại tiến một bước thật đáng mừng doanh nhất hai mắt ở giữa trọng đồng lấp lóe đã sớm thấy rõ khương nhược hy đột phá cảnh giới không hổ là tiên thiên hôn nguyên đạo thai đại đạo sùng nhi tu hành tốc độ nhanh chóng đơn giản làm cho người g i ậ n x ô i biểu đệ đã lâu không gặp nghe nói vì nguyện thần điện người cùng thái dương sơn thái tử ra tay đánh nhau biểu đệ là có bị thương hay không a khương nhược hy ghen t u ô g tràn đầy nói ra chương ba trăm ba mươi thái dương sơn thiên tiêu độc thủ lần này ngươi có phiền phái khương nhược hy lời nói để doanh nhất có chút nhức đầu hắn tự nhiên biết khương nhược hy đối với hắn cố ý chỉ là doanh nhất hiện tại chỉ muốn đặt chân đình phong một có tâm tư đi quản những này nhìn ữ tình trường cho nên mình đối khương nhược hy đáp lại một mực rất thiếu biểu tỷ nói đùa ta làm sao lợi hại làm sao lại thủ thương vậy là tốt rồi cũng đừng làm cho một ít hồ ly tinh cho lừa bịp thế giới bên ngoài rất nguy hiểm doanh nhất cười nói ngược lại là biểu tỷ thực lực của người đột phá nhanh như vậy thiên đạo ấn ký xếp tới nhiều thiếu tên thiên đạo ấn ký bài danh tất cả mọi người chỉ có thể tra nhìn thứ hạng của mình cùng trước một trăm bài danh những người khác thứ hạng là không được xem mới là màu lam thiên đạo ấn ký xếp tới mười ngàn tên bên trong thôi Màu lam mới có t hôm ể xếp tới cấp tới tên. một tím một nhất hiện tại sắc cũng vẫn là màu tím thiên một một kinh nói, hiện cái bên Ngay Doanh Vân ngạc chính hơn đẳng nhan Doanh nhan cũng vẫn ơn ký, chính hắn một mực cũng một luyện cao hóa đây cả sắc, sắc mực khác. so đạo h đều màu màu ở ký, là là nay tới đây là muốn nói cho ngươi khả năng có người muốn n h ầ m vào ngươi doanh gia tạm thời là ai ta vẫn đang tra có thể là thái dương sơn cũng có thể là là nó thế lực của hắn ta vừa xuất quan liền thu vào doanh nguyên xương t r u y ề n âm xu thế có không thiếu cường đại chân trời xuất hiện tại doanh gia trụ sở bên ngoài bất quá để cho bọn họ tới chính là thiên đạo ấn ký càng nhiều càng tốt doanh nhất tự tin nói khương nhược hy nhìn xem doanh nhất tự tin tuấn lãng bề ngoài không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt khí chất trong nháy mắt này chỉ cảm thấy doanh nhất tốt v ĩ n g ạ n thật là cao to không phải nhìn ngây dại biểu tỷ a khương nhược hy lấy lại tinh thần sắc mặt đỏ lên thế nào biểu tỷ nếu là doanh gia đến thời khắc mấu chốt còn xin biểu tỷ xuất thủ tương trợ doanh nhất mở miệng cười nói ra a đó là tự nhiên chúng ta hai nhà thân như một nhà cái kia liền đa tạ biểu tỷ khương nhược hy lại tại doanh nhất mời phía dưới tại doanh gia cùng một chút thiên tiêu ăn cơm về sau mới rời khỏi thân tử chúng ta doanh gia cùng khương gia từ xưa đến nay đều là quan hệ thân mật song phương thần tử thần nữ cũng nhiều có thông gia ta nhìn khương gia thần nữ đối thần tử ngươi liền rất có tình nghĩa hai ngày trước mới đi đến doanh tiếu thiên cười nói với doanh nhất đúng vậy a tộc trưởng không cũng là như thế doanh nhất khẽ lắc đầu mình có lẽ đối khương nhược hy có hảo cảm đi nhưng là luôn cảm giác thời điểm không tới còn thiếu chút gì đám người vui cười thời điểm doanh gia trụ sở bên ngoài một nơi nào đó một đạo áo xám thân ảnh đã ngừng chân đã lâu doanh gia lệnh bài còn tại doanh gia thần tử trên thân cái này cũng không tốt làm xem ảnh một cái này là áo xám thân ảnh thuận cảm ứng của mình mà đến liền làm muốn cái kia đến cái kia một viên lệnh bài vốn cho rằng tại doanh gia một vị nào đó thiên kiêu trên tay hai ngày sờ sắp xếp xuống tới đã xác định ngay tại doanh nhất t r ê n thân doanh gia thần tử không tốt trực tiếp viết bằng không doanh gia mấy vị kia có lẽ sẽ đối với bản t ò a xuất thủ bản t ò a kế hoạch cũng có thể sẽ bị đánh loạn chỉ có thể ở chúng quanh chờ đợi thời cơ hy vọng thái dương sơn thiên kiêu có thể cho thêm chút sức ca đồng thời nhìn chằm chằm doanh gia còn có một số bảy thế lực lớn còn sót lại thiên tiêu bọn hắn tổ hợp lại với nhau lưng tựa thiên diễn đạo cùng m u ố n tại doanh gia thời khắc quan trọng nhất đúng tay vào để doanh gia thiên tiêu triệt để tuyệt vọng tất cả mọi người đều đang đợi chờ đợi thái dương sơn đối với doanh nhất giết thứ nhị thái tử chân chính thái độ và anh thái dương sơn thiên tiêu trụ sở bên trong một bóng người hoành không mà lên chính là lúc trước thụ thương đệ tứ thái tử hiện tại hắn đã khỏi hẳn thương thế lại đến đ ỉ n h phong là thời điểm để doanh gia trả giá thật lớn đệ tứ thái tử xuống tới về sau gặp được đã đợi chờ đã lâu đại thái tử cùng hai vị t ấ t phương nhất tộc thiên tiêu đại ca nhị ca đi thật thế thảm tứ đệ lần này nhất định phải để doanh gia trả giá bằng máu không sai mấy vị thái tử đ i ệ n hạ chúng ta mang đến ta tất phương nhất tộc c ử u thiên thần hòa trận làm để chư thiên t i ê n hữu kiêu mở mang kiến thức một chút ta thái dương sơn nội tình t ấ t phương nhất tộc lao ta mở miệng nói ra ân ta bảy người liên thủ lại thêm một ít tộc nhân doanh nhất lần này hẳn phải chết không nghi ngờ đi nói xong đại thái tử thân hình l o ạ lên xuất hiện tại thái dương sơn trụ sở phía trên phát ra hiệu lệnh rất nhanh thái dương sơn trụ sở bên trong đi ra một đội thiên tiêu ước chừng không đến trăm người nhưng là tất cả đều là thánh nhân cảnh giới thiên tiêu t r ờ i ạ cái này thái dương sơn lập tức xuất động làm sao nhiều thiên tiêu là muốn làm gì các ngươi nhìn đại thái tử ba thái tử bốn thái tử năm thái tử bảy thái tử còn có tất phương nhất tộc hai vị thiên tiêu đó là tất phương tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử thế lực không kém chút nào bên người thái dương sơn thái tử đây là muốn đi tìm doanh gia báo thù sao chơi ạ thái dương sơn rốt c u c xuất thủ một cái liền là thế nào nhiều người lần này doanh gia ngăn lại được sao đúng vậy a trăm vị thanh nhân cái này cũng quá là nhiều không hổ là linh trời tiên vực đệ nhất thế lực quả nhiên nội tình sâu d à y vô cùng ha ha ha thái dương sơn quả nhiên vẫn là xuất thủ không biết doanh gia càn không ngăn lại được khẳng định ngăn lại được doanh gia bên cạnh còn có khương gia đâu khương gia thực lực không kém doanh gia bao nhiêu khương gia thần nữ thực lực cũng một mực là bí mật rất lâu không thấy được nàng xuất thủ hh ắ c ắ c mấu chốt chính là chưa hẳn chỉ có thái dương sơn một nhà thế lực xuất thủ a lời này của ngươi có ý tứ gì thánh tử điện hạ thái dương sơn đại đội nhân mã hướng doanh gia trụ sở mà đến Trung cảnh ự tượng giống nhau cũng phát sinh ở trần gia trụ sở bên trong trần gia người chủ sự là một vị vô cùng cường đại thượng cổ khoái thai đang nghe thái dương sơn thiên kiêu muốn ra tay với doanh gia về sau cũng triệu tập đạo nhân mã chạy đến tới không biết là xem náo nhiệt vẫn là giúp tràng tử không chỉ là trần gia cựu thiên tiên vượt thế lực khác đều phái người tới một là muốn nhìn một chút doanh gia hoặc là thái dương sơn thực lực chân chính hai là muốn nhìn một chút hiện trường có thể không thể ra tay nhặt nhạnh chỗ tốt một khi giết chết mấy vị cường đại thiên tiêu đối với phía sau cạnh tranh tới nói đều là rất có lợi dù sao hiện tại đế trên đường thế lực lớn cạnh tranh đều còn chưa bắt đầu sau cùng đại chiến cũng một đến lúc đó nhưng là có thể trừ bỏ một cái đối thủ cạnh tranh cũng thật là tốt sự tình thật nhiều người đến nơi này ta nhìn thái dương sơn cố ý hám lại tốc độ liền là muốn cho càng nhiều thiên tiêu tới nhìn một chút bọn hắn là thế nào cùng doanh gia tranh đấu xem ra thái dương sơn thiên kiêu rất có tự tin a nghe nói kim Âu cùng tất phương hai tộc đồng thời xuất thủ t trách không được lần này doanh gia có phiền thoái biết thái dương sơn thiên kiêu thực lực người ở trong lòng mặc n i ệ m nói lần này thái dương sơn có phiền thoái biết doanh gia thần tử thực lực người cũng ở trong lòng mặc n i ệ m nói t h ầ n tử cái kia thái dương sơn chư vị thiên kiêu đã xuất phát đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến chúng ta nơi này không có gì đáng ngại chỉ là mấy con tạc mao chim có gì phải sợ doanh nhất lẳng lặng nói ra chương ba trăm ba mươi mốt doanh nhất đại chiến kim ố thái tử tại bản thần từ trước mặt đùa nghịch thủ đoạn đã đến giờ ngày thứ hai một mảnh hoa mỹ hỏa diễm chậm rãi từ phía trên bên cạnh và tới thẳng đối doanh gia thiên tiêu trụ sở mà đến đó là thái dương sơn thiên tiêu trời ạ che trời ánh nắng chiều đỏ đến đây là m u ố n báo thủ tiết ấu mỗi một vị thiên tiêu đều có thánh nhân cảnh giới thực lực quá cường đại a doanh gia ngăn lại được sao thái dương sơn thiên tiêu từng bước một tới gần tức nóng khí tức quét sạch trùng quanh tiến địa trên đất hết thệ đều bốc cháy lên đến thái dương sơn thiên tiêu mỗi tiến lên trước một bước trên đất hỏa diễm cũng hướng về phía trước tiến lên một điểm doanh gia thiên kiêu trụ sở bên trong sớm đã làm tốt chuẩn bị tất cả mọi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch đây là chỉ sợ tiến vào trung cực đế lộ đến nay lần thứ nhất đối mặt thế lực cường đại doanh nhất lẳng lặng đứng tại doanh gia trụ sở trước đó bên người là doanh thái doanh b á c văn doanh tiếu thiên cùng với các doanh gia cổ đại quá i thai thân tử quá mẹ nhà hắn khoa t r ư ờ n g để cho ta quá khứ đâm bọn hắn lô đ i doanh tiếu thiên không hề cố kỵ nói ha ha ha ha. một đám doanh gia thiên kiêu cười ha ha bắt đầu sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực không nên coi thường người khác doanh nhất thản nhiên nói Là, thân tử. Thanh âm của mọi người của vừa âm mọi doanh ớ i d nhất thân hình lói lên, trong hình lên, ngáy lói một xuất trên hiện câu chọc giận đối diện mấy trăm tiên tiêu bất luận là bộ tộc kim ố vẫn là tất phương nhất tộc ha ha chẳng lẽ không đúng sao doanh nhất không biết bản lãnh của ngươi có phải hay không cùng ngoài miệng công phu lợi hại đợi bản thái tử đưa n g ư ờ i bắt giữ thứ năm thái tử xuất thủ trước thân hình bắn thẳng đến mà ra trong nháy mắt trên bầu trời hóa thành một cái tam túc kim ô đây là vừa lên đến liền lộ ra ra bản thân b ả n thể đối doanh nhất toàn lực ứng phó tuyệt không khinh thường biểu hiện hiển nhiên trước khi tới các vị thái dương sơn tiên kiêu liền đã đầy đủ nhận thức được doanh nhất cường đại kinh khủng pháp lực r ũ n g động trên bầu trời kim ô mở ra cánh hung h ă n g hướng doanh nhất phiến đi qua nháy mắt sau đó kinh khủng h ỏ a diễm sen lẫn gió lốc của tới doanh nhất lẳng lặng đứng sừng sững trên bầu trời hai tay kết xuất một đạo trợ pháp phía sau lại có một đầu côn bằng hiện hiện ra xem ảnh một côn bằng dương cánh mà ra ngự thủy mà đi trực tiếp đem đối diện hỏa d i ễ m toàn đều dập tắt đây là doanh nhất xen lẫn âm dương tiên khí thi triển ra côn bằng trí tôn thuật bằng không thái dương thần h ỏ a rất khó xử lý doanh nhất vì ta nhị ca đền mạng đến thứ năm thái tử ở trong lòng hô hào cuối cùng phun ra một đạo ánh sáng màu đỏ đây là bộ tộc kim ô thiên phú thần thông thứ nhất doanh nhất hai mắt bên trong thần quang thoáng hiện đồng dạng là một vệ sáng từ doanh nhất đồng tử bên trong bắn đi ra trực tiếp đem thứ năm thái tử thần thông đánh nát và anh thứ năm thái tử thân hình không ngừng thu nhỏ dần dần trở nên trở thành một cái màu đỏ tắm rửa hào quang màu đỏ thiếu niên sau đó long hành hộ bộ hướng doanh nhất mà đến mỗi đi một bước dưới chân không gian đều bị đốt ra lỗ thủng ha ha chính hợp ý ta doanh nhất nói xong trên thân nhàn nhạt hào quang màu tím trợt lóe lên sau đó đối thứ năm thái tử mà đi ngũ đệ đừng tìm hắn liều nhục thân đệ tứ thái tử tranh thủ thời gian lên tiếng hô hắn nhớ tới liên quan tới doanh nhất nhục thân truyền thuyết cũng muốn bắt đầu trước mấy ngày bị doanh nhất xinh xinh đánh nổi nhục thân của mình doanh nhất nghe được cái này nhắc nhở khẽ cười nói ha ha đã chậm nói xong doanh nhất trong cơ thể nhục thân tiên khí nổi lên ở ngoài thân thể hắn hình thành từng đạo kinh khủng đường vân đây là nhục thân tiên khí ra chỉ hiệu quả thứ năm thái tử mở cung không quay đầu lại tiễn vận khởi toàn bộ nhục thân lực lượng hung hăng đối doanh nhất vào tới muốn dựa vào bộ tộc kim ô thân thể mạnh mẽ trước tiếp theo thành doanh nhất có chút hướng về phía trước một bước nhỏ trực tiếp đấm ra một q u y ề n một đạo lực lượng kinh khủng trong nháy mắt từ doanh nhất trên nắm tay bắn ra đi liền trong khoảnh khắc đó cả phiến thiên địa đều phảng phất hơi chấn động một chút và anh thứ năm thái tử thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài thẳng đến rất xa mới rơi xuống trên mặt đất thái dương sơn thiên tiêu trong nháy mắt bay ra ngoài hai vị tiến về xem xét một bên khác thứ bảy thái tử cũng rốt cục sắc mặt âm trầm đi ra h i ệ n nhiên doanh nhất cường đại còn vượt qua hắn đoán trước từ vừa mới giao thủ tình huống đến xem doanh nhất đã chí ít nắm giữ bốn đạo tiên khí đây là từ trên tình báo phân tích lấy được vừa mới doanh nhất thi triển cho tới bây giờ một ở trước mặt người ngoài đã dùng qua nhục thân tiên khí tăng thêm lúc trước đã xuất hiện qua giết chóc tiên khí kiếm đạo tiên khí cùng ngũ hành tiên khí doanh nhất bạn thái tử đến lãnh giáo một chút thủ đoạn của ngươi thứ bảy thái tử nói xong trên thân thể đạo đạo tiên khí nổi lên đồng dạng là bốn đạo hoàn chỉnh tiên khí đem chọn cái thứ bảy thái tử phụ trợ giống như thần ma t r ờ i ạ bốn đạo tiên khí không hổ là thái dương sơn thứ bảy thái tử không biết trong truyền thuyết thứ chín thái tử tu ra đến mấy đạo tiên khí đơn giản không thể tưởng tượng cái này liền là của ngươi nội tình sao doanh nhất cười nhạt một tiếng thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa một giây sau liền xuất hiện tại thứ bảy thái tử bên người trong tay một thanh bảo kiếm hung hăng hướng thứ bảy thái tử chém tới thứ bảy thái tử đồng dạng phản ứng cấp tốc nhưng người tránh thoát bảo kiếm đồng thời tay phải bên trong đã xuất hiện một đạo con mang đối doanh nhất hung hăng một trưởng vô r c gia vê anh doanh nhất lấy quyền đối trưởng song phương thân hình cũng trong nháy mắt kéo ra vị này thứ bảy thái tử có chút bản lãnh cảnh giới tu vi chỉ sợ đã mò tới thánh nhân vương ngưỡng cửa đúng vậy à bất quá đối mặt thần tử đừng nói là thánh nhân vương liền là đại thánh tới cũng không đủ à thứ bảy thái tử tay phải chắp sau lưng có chút phát run tay cầm còn hiện ra không bình thường màu đỏ h i ệ n nhiên dù cho doanh nhất tùy ý một quyền cũng không phải hắn có thể tùy ý nhận bất quá trên mặt vẫn như cũng là một bộ tự tin biểu lộ thất đệ ta đến giút ngươi đệ tứ thái tử đảo mắt liền bay tới không thèm để ý chút nào nhiều người đánh người thiếu thật không biết xấu hổ thần tử ta đến giúp ngươi doanh bắc văn ở phía sau nói ra thân hình lấp loe ở giữa đi vào doanh nhất bên cạnh thân ha ha liền c á i này hai cái tạp mao chim còn muốn ngươi đến giúp đỡ sao trở về doanh nhất c ư ờ i đối doanh bắc văn nói ra mảy may một đem hai vị thái tử để ở trong mắt côn vọng phía sau hai vị tất phương nhất tộc thiên kiêu cũng có chút sinh khí doanh nhất một ngụ một m câu tạp mao chim khiến cái này người tức giận trong lòng a không phải sao bớt nói nhiều lời để mặc lại thứ bảy thái tử cùng đệ tứ thái tử một trái một phải hướng doanh nhất giáp công tới hình thành hai mặt bao bọc c h i thập doanh nhất thân hình loay lên tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi trong nháy mắt liền xuất hiện ở hai vị thái tử sau lưng sau đó hung hăng một cước đạp ra ngoài trực tiếp đạp đến thứ bảy thái tử trên lưng tại bản t h â n tử trước mặt đùa nghịch thủ đoạn nguyên lai doanh nhất đã sớm thông qua trọng đồng thấy được thứ bảy thái tử tại cùng hắn đối chiến thời điểm muốn ở chung quanh len lén bố trí xuống trận pháp ngươi thế mà có thể khám phá thứ bảy thái tử kinh ngạc nói chương ba trăm ba mươi hai tại bản thần tử trước mặt đùa n g h ị c kiếm Hừ, thật làm bản thần tử trọng đồng là bệnh đục tinh thể cái gì bệnh đục tinh thể thứ bảy thái tử cũng không để ý gì tới giải doanh nhất ngược lại là thuận doanh nhất sức của đôi chân thân hình nhanh chóng triệt thoái phía sau chết bên này đệ tứ thái tử cũng lập tức hóa thân kim ô hướng về doanh nhất phun ra một ngụm ngọn lửa màu đỏ thái dương thần hỏa kinh khủng hỏa diễm lập tức thiêu đốt doanh nhất hết thể t r u n g quanh ta cho ngươi thêm thêm chút lửa thứ bảy thái tử phi thân trở về lại là một đạo đen ngọn lửa màu đỏ trong đó càng có một đạo tiên khí gia trì trên đó、ừ. liền chút bản lanh này doanh nhất từ thái dương thần hỏa bên trong bình tĩnh đi ra quanh thân tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hào quang màu tím đây là hồng ngông thánh thể phát ra cường đại hồng ngông chi lực cản trở tất cả hỏa diễm tổn thương điều đó không có khả năng ngươi làm sao có thể ngăn trở thái dương thần hỏa thiêu đốt thứ bảy thái tử khiếp sợ nói ra doanh nhất không nói nữa ngược lại là thân hình loay lên trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm giữa thiên địa tựa hồ có kinh khủng sát ý đang ứ n g tụ một đạo giết chóc tiên khí ra hiện ở trên người hắn sau đó lại là một đạo kiếm đạo tiên khí hiện, hiện. tất cả mọi người đều không có chú ý tới chính là còn có một đạo cường đại thần hồn chi lực chút xuống tại doanh nhất bảo kiếm bên trong nháy mắt sau đó một đạo rung động lòng người kiếm quang hiện lên tất cả mọi người trong lòng đều cảm nhận được một kiếm này đây là trạm tại thứ bảy thái tử tâm thần phía trên một kiếm vê anh lòng của mọi người bên trong vang lên một đạo rung động kiếm minh sau đó liền thấy một bóng người từ không trung rơi xuống đó là thứ bảy thái tử thân ảnh thất đệ không ta không cảm giác được thất đệ khí tức thái dương sơn thứ bảy thái tử cứ như vậy ngã ầm ầm ở trên mặt đất toàn thân trên dưới lại không có gì vết thương thứ bảy thái tử thế nào chẳng lẽ là bỏ mình không thể nào xem ảnh một doanh gia thần tử một kiếm chém tới thứ bảy thái tử thứ bảy thần hồn phía trên thứ bảy thái tử bỏ mình cái này sao có thể doanh gia không hổ là có được hoàn chỉnh lục tiên kiếm quyết thế lực doanh gia thần tử kiếm đạo tu v i đã đến loại trình độ này mà chuyện này quá đáng sợ thứ bảy thái tử thế nhưng là tu ra bốn đạo tiên khí thiên tiêu thế mà bị doanh nhất một kiếm chém thất ca xa xôi nào đó một chỗ trong sân động một vị áo bào đỏ thiếu niên muốn rách cả mí mắt thống khổ hô là ai là ai thất ca làm sao có thể vẫn lạc doanh nhất lẳng lặng lập trên bầu trời một chiêu này uy lực cũng tạm được trực tiếp đem đối thủ thần hồn chém xuống gọn đảng không lưu vết tích đưa ta thất đệ mệnh đến thứ nhất thái tử thứ ba thái tử đệ tứ thái tử thứ năm thái tử bốn người toàn đều lao đến trong nháy mắt kinh khủng pháp lực bước lên vô tận thần h ỏ a d ậ p d ờ n bốn cái tam túc kim ô thân ảnh đứng ở không gian phía trên n h o nhao thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn đối doanh nhất mà đi phía sau doanh gia thiên kiêu cũng đồng thời xuất thủ muốn đi chợ doanh nhất một chút sức lực doanh nhất khoát tay chặn lại ngăn lại doanh gia thiên kiêu sau đó quay đầu lại đối thái dương sơn thiên kiêu cao giọng nói ra hôm nay bản thần tử lĩnh giao thái dương sơn thiên kiêu thực lực các ngươi cứ việc xuất thủ bản thần tử muốn xem nhìn các ngươi có thủ đoạn gì làm càn thái dương sơn thiên kiêu bên trong tất phương nhất tộc một vị thiên kiêu cao giọng nói ra doanh nhất chém hai vị bộ tộc kim ô thái tử nhưng thật ra là bọn hắn thích nghe ngóng sự tình nhưng là doanh nhất đã bắt đầu vũ nhục toàn bộ thái dương sơn thiên kiêu đây chính là bọn họ không thể tiếp nhận sự tình vị này tất phương nhất tộc thiên tiêu thân hình lõe lên đồng dạng đối doanh nhất xuất thủ doanh gia thần tử đây là điên rồi muốn lấy lực lượng một người đối mặt nhiều như vậy thánh nhân cảnh giới thiên tiêu giết hắn đông đảo thái dương sơn thiên tiêu cùng nhau tiến lên uy thế kinh khủng chấn động thiên địa chúng ta ngay tại cái này nhìn xem để thần tử một người đối địch sao doanh b á c văn ở phía sau mở miệng nói ra thần tử đã có ý liền để hắn chơi đùa đi những người này chỉ sợ không có cách nào đối thần tử sinh ra uy hiếp doanh thai cái gì nói tiếp làm doanh gia thứ nhất thánh tử hắn đối doanh nhất thực lực có khắc sâu kiến giải hiện tại doanh nhất tuyệt đối là cái này trung cực đế lộ bên trong cường đại nhất thiên tiêu át chủ bài nhiều không thể tưởng tượng chỉ sợ không có thiên tiêu có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn doanh nhất đối mặt đông đảo tiên kiêu không có chút cảm giác nào thân hình lõe lên thẳng vào trong trời cao thánh nhân vương cảnh giới khí tức hoàn toàn bạo phát đi ra vô cùng kinh khủng pháp lực ở phía sau hắn hiện hiện giữa thiên địa thậm chí xuất hiện một đạo đạo thật quang chiếu g ọ i doanh nhất giống như tiên nhân lâm phảm thánh nhân vương lại như thế nào chúng ta cũng không phải chưa từng chết một vị khác tất phương nhất tộc tiên kiêu cũng mở miệng sau đó tất cả thái dương sơn thiên tiêu gần trăm vị thánh nhân cường giả đều buộc phát ra pháp lực của mình trong nháy mắt cả phiến thiên địa đều là kinh khủng h ỏ a diễm k h í tước bất luận là kim âu vẫn là tất phương đều là đùa lửa cao thủ thứ năm thái tử xuất thủ trước một đạo kinh khủng pháp lực ngưng tụ thành màu đỏ bảo kiếm ra hiện trên tay hắn đạo đạo kiếm quang dần hiện ra đến đem doanh nhất thân hình hoàn toàn bao vây hết bắt đầu h ừ liền ngươi cũng xứng dùng kiếm doanh nhất tay cầm một thanh bảo kiếm thuận thế nên đón tiếp lấy chung quanh kiếm quang toàn bộ bị doanh nhất đẩy ra đạo ánh kiếm ngược lại lại hướng về thứ năm thái tử mà đi doanh nhất nhận lấy cái chết kim ô đại thái tử cũng chân thân đến đây tham quan một cái kinh khủng kim ô móng đ u ố t hung hăng hướng phía doanh nhất trở tới doanh nhất xoay người tránh thoát thân hình lóe lên xuất hiện lần nữa tại đại thái tử sau lưng hung hăng một kiếm đâm ra trực tiếp xuyên thủng đại thái tử lồng ngực đại ca cái khác mấy vị kim ô thái tử cùng nhau kêu t o nói kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt bước lên sau đó chung quanh vây xem thiên tiêu liên tiếp lui lại doanh gia thần tử q u á cường đại đây là muốn một người nên chiến trăm vị thánh nhân tiên tiêu a đúng vậy a trong đó còn có bốn đại kim ô thái tử hai đại tất phương tiên tiêu đạo ánh kiếm b a y múa còn lại ba vị kim ô thái tử cùng hai vị tất phương thiên kiêu liên thủ nên chiến doanh nhất sáu người thân ảnh không ngừng luân chuyển kinh khủng sóng pháp lực tàn phá bừa bãi thiên vũ không hổ là đã bước vào thánh nhân vương cảnh giới thiên tiêu doanh gia thần tử thực lực quá cường đại đúng vậy a lấy một địch năm không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nhìn ta thủ đoạn